tiểu s á t x u ấ t sự kiện nhất định là tiểu s á t x u ấ t sự kiện tiêu bất ly trong nội tâm tự thân an ủi vừa nghĩ một bên nhìn nhìn kia hai cái kỹ năng đều biến thành màu xám đằng sau còn nhiều thêm không cách nào sử dụng không cách nào quên không cách nào cắt bỏ hậu tố xem như triệt để phế đi hơi có chút đau lòng đem này hai cái phế kỹ năng kéo đi ra ngoài lại thay đổi cái mới kỹ năng tổ hợp thập tự c h ạ m xét đánh phủ điểm kích dung hợp hai giây phút sau bạch quang loại lên hệ thống nhắc nhở kỹ năng dung hợp thất bại ta khao không phải a có hay không đen đủi như vậy a tiêu bất ly chứng kiến kết quả như vậy không khỏi có chút hoài nghi mình hôm nay có phải là không có rửa tay hắn nhìn nhìn trang bị lan lại nhìn nhìn thuộc tính lan may mắn mười năm không có kèm à tại sao có thể như vậy nghi lao tử còn cũng không tin hắn vừa nghĩ một bên đem cuối cùng lại cái kỹ năng kéo đi vào hởn rỗi giống như đẻ xuống lúc này đây qua năm sáu giây rốt cục kim quan g lõi lên hệ thống nhắc nhở kỹ năng dung hợp thành công đạt được kỹ năng mới chữ điện q u a n kiếm ngươi có thể t ạ i kỹ năng lan trong xem xét này kỹ năng một chữ điện con kiếm nghe có điểm giống áo nghĩa một chữ điện quang trạm suy yếu bản a tiêu bất ly vừa nghĩ một bên nhìn nhìn kỹ năng giới thiệu quả nhiên theo một chữ điện quang trạm giới thiệu rất giống một chữ điện quang kiếm hướng mục tiêu đâm ra như t h i ể m điện rất nhanh một kiếm tạo thành trụ cột vó khí thương tổn như mệnh trong chỗ hiểm tắc căn cứ chỗ đâm bộ vị tạo thành thêm vào thêm tầng thương tổn đâm thủng mục tiêu sau có thể phát động truyền địa dật đối hắn tạo thành lần thứ hai thương tổn tiêu hao hai mươi điểm chân nguyên giá trị như phát động truyền địa dật thêm vào tiêu hao mười điểm chân nguyên giá trị tiêu bất ly đem kỹ năng giới thiệu phản phục nghiên cứu hồi lâu cuối cùng nhất được ra một rất không nói gì kết luận cái này kỹ năng hoàn toàn là cái gân gà phải đâm thủng mục tiêu sau mới có thể phát động truyền địa giật nếu không nghe lời tựu i cùng xuyên tim một kiếm không có bất kỳ khác nhau nhưng vấn đề là nếu như có thể đâm thủng đối phương trái tim lời nói đối phương chỉ sợ đã bị chết ta còn điện giật c ộ n lông a trong trò chơi còn hơi có chút tác dụng tại trong hiện thực không khỏi thì có điểm cái này kỹ năng cũng quá gân gà a khó trách kinh thứ sẽ nói chú kiếm hợp nhất hố hãm hại c h à hắn vừa nghĩ một bên nhìn nhìn thiên lôi chú cái này hắn có được duy cái ba cấp pháp thuật muốn hay không dùng để dùng hợp n h i tiêu bất ly không khỏi có chút c h ầ n trở đây chính là hắn duy nhất ba cấp pháp thuật a bất quá không dung hợp thì không được cái này ba cấp pháp thuật là xác định địa điểm công kích năm giây làm phép thời gian sự thật trong thực chiến căn bản rất khó oanh đến người giữ lại ý nghĩa cũng không lớn còn là hợp a bất cứ giá nào tiêu bất ly cắn răng một cái t i ê u đem cái này kỹ năng kéo dài tới kỹ năng nấu chạy trong lò sau đó đem hắn hiện tại chỗ hội cái kia chút ít vật lý loại kỹ năng kỹ năng theo thứ tự hướng phía bên kia lò luyện hạch tâm kéo đi mới thí nghiệm đến đệ ba cái kỹ năng dung hợp độ tự cao tới chín mươi tám tiêu bất ly lập tức vui vẻ chính là xem xét kia kỹ năng thời điểm lại lập tức thất thần kia kỹ năng lại là thê vân tung cái này làm cho hắn có chút sờ không được đầu góc thê vân tung là khinh công kỹ năng cùng loại này sát thương hình pháp thuật như thế nào dung hợp soái còn có thể cao như vậy nghi hắn do dự xuống còn là quyết định dung hợp dù sao chín mươi tám phần trăm xác suất thành công đến bây giờ mới còn không có kỹ năng kỹ năng có cao như vậy nghi không có lý do không thành công à vừa nghĩ một bên điểm kích dung hợp theo thái cực đồ án xoay tròn hai cái kỹ năng đổ tiêu dần dần hợp hai là một nhưng là cũng không có lập tức dung hợp một hồi thê vân tung đổ tiêu trở nên rõ ràng đứng dậy một hồi thiên lôi chú đổ tiêu lại phá lệ l o ạ sáng tựa hồ hai cái kỹ năng đều mơ tưởng chiếm đoạt đối phương áp đảo đối phương rốt cục theo trói mắt lam quan t h á n g hiện hai cái kỹ năng gian nan d u n g hợp là một thể kỹ năng đổ tiêu lại là lam s á c một đạo thiểm điện đâm thủng mây đen đ ổ án hệ thống nhắc nhở kỹ năng d u n g hợp thành công đạt được chuyên trúc kỹ năng vân lôi t u n g thiên ngươi có thể tại kỹ năng lan trong xem xét này kỹ năng vân lôi túng thiên hóa thân lôi vân nhảy vào không trùng lúc này trạng thái h ạ dưới ngươi rời tống tốc độ đề cao một phần duy trì liên tục ba mươi giây duy trì liên tục thời gian sau khi kết thúc đem ngươi hóa thành một đạo thiểm điện rơi xuống mặt đất đối điểm rơi chỗ phòng ban tạo thành tia chớp thập độn kích thương hại cũng đối điểm rơi chung quanh tạo thành bắn tung tóe thương tổn đối điểm rơi chỗ phòng ban tạo thành thương tổn theo tinh thần lực của ngươi ít thể trọng có quan hệ đối điểm rơi chung quanh tạo thành bắn tung tóe thương tổn cùng thương tổn phạm vi theo tinh thần lực của ngươi có quan hệ tiêu hao một trăm điểm chân nguyên giá trị chỉ có thể ở bên ngoài sử dụng kỹ năng chú thích, sử dụng này kỹ năng sẽ đối với trang bị của ngươi bền tạo thành nghiêm trọng tổn thương thỉnh cẩn thận sử dụng tiêu bất ly nhìn cái này kỹ năng lập tức trợn tròn mắt này tính là cái gì hình người địa đổ pháo sao dùng cái này ngoạn ý đến oanh tạc đ ị c h nhân bề ngoài có điểm không quá tín nhiệm a cái kia tổn thương trang bị bền lại là chuyện gì xảy ra bất quá có thể hay không dùng thử xem sẽ biết không không điểm chân nguyên giá trị a còn không tính quá nhiều hắn vừa nghĩ một bên r a huyền hư cung tìm cái không người đất trống đem trên người hảo trang bị tất cả đều thả lại trong bao sau đó đối phía trước tiêu kỹ năng đổ tiêu nhẹ nhàng đẻ xuống chỉ thấy hắn nhân vật mạnh một ngón tay thương thiên khẩu trong hét lớn mây lôi thiên ngày sau một khắc hắn toàn thân đều toát ra lam sắc điện quang rất nhanh hắn liền phát hiện kia lam sắc điện quang cũng không phải hắn xuất hiện mà là hắn đang tại chuyển hóa trở thành trong chớp mắt cả người hắn biến thành một cái lam sắc tia chớp hình người sau một khắc theo lam quang l ó ạ i lên hóa thành một đạo thiểm điện bắn thẳng đến trường không thì rác thoáng cái theo mặt đất bay chuyển qua cao giữa không t r ú n g hắn nhân vật đã không thấy mà chuyển biến thành chính là một khỏa hình t r ò n tia chớp hơi chút theo như bông núc nhích di động hóa chợt h o á n g cái tự bay ra thật xa không, không không không tốc độ di động cũng không phải là cái rủ nhìn nhìn hữu thượng trên ba mươi giây duy trì liên tục thời gian còn thừa hai mươi sáu giây hắn vội vàng tìm kiếm điểm rơi chính là d ư ớ i lên xem xét t i ể u trận tròn mắt hạ dưới vụ mịt mở một mảnh mê vụ xâm lâm thật đúng là hư danh nói chơi hắn vội vàng hướng phía trước bay đi bay một hồi rốt cục chứng kiến một đám mây vụ ít trong rừng đất trống có thể nhìn rõ ràng địa hình nhưng là vấn đề mới lại phát ra trước mắt hoàn toàn không có điểm rơi đ ổ tiêu cùng tính chuẩn chẳng lẽ muốn dựa vào nhìn ra sao còn là nói dứt khoát dùng n ô n tiêu bất ly trong nội tâm thầm nghĩ hắn luôn c u ố tay chân thao tắc một trận còn chưa hiệu tình huống lúc này vân lôi túng tiên duy trì liên tục thời gian cũng đã chấm dứt sau một khắc tiêu bất ly hóa thành một đạo tiềm điện hướng xuống đất nhanh chóng rơi rơi xuống vê a n g một tiếng tiếng sấm tại mê vụ xâm lâm trong lăng không rơi xuống đem một k h ỏ a trăm năm cổ thụ tán cây tạc nát b ấy dọa chạy mấy cái đang tại p h ụ cận đi dạo săn thức ăn r a làng tựu i tại rơi xuống đất một cái trước mắt tiêu bất ly trợt phát hiện chính mình huyết lượng đột nhiên không hơn phân nửa hắn vội vàng đối với mình mánh x o á t huyết một mặt mở ra phủ quang lực ảnh tiến nhập cẩn thận trạng thái hướng chung quanh, quanh quan sát xuống không có bất kỳ hắn vội vàng lật nhìn một chút chiến đấu bản ghi chép hệ thống bản ghi chép n g ư ơ i sử dụng vân lôi t u n g thiên hệ thống bản ghi chép vân lôi t u n g thiên duy trì liên tục thời gian chấm dứt hệ thống bản ghi chép n g ư ơ i vân lôi t u n g thiên đối với n g ư ơ i tạo thành một trăm ba mươi năm điểm thương tổn tiêu bất ly lập tức một trận bạo mồ hôi hắn đột nhiên tìm được chính mình bỏ suốt vấn đề vân lôi t u n g thiên kỹ năng giới thiệu là đối điểm rơi khu vực tạo thành tia c h ấ p đột kích thương hại chính mình rơi xuống đất trong nháy mắt không phải là ở vào điểm rơi khu vực sao cái này kỹ năng dùng để oanh địch nhân hoàn toàn là pháo cao xạ đại phi nga nghẹo mù đ nhưng là dùng để h à n h chính mình kia lại là một gành một cái chuẩn a nghĩ thông suốt trong đó mấu chốt tiêu bất ly không khỏi ngửa mặt lên trời thở dài không đả thương địch thủ trước thương mình lao thiên gia ngươi t i ể u hận ta i như vậy sao hơn nữa tác dụng phụ bề ngoài còn không vẹn vẹn như thế nhìn nhìn trên người trang bị vài món không có c ở i sở chứa bị toàn bộ đều đỏ biến thành một đống cháy đen rách nát treo trên thân thể theo khất cái trang không sai bị lắm trở về được hảo hảo sửa một cái bất quá bất cứ chuyện gì đều có tốt xấu hai mặt tiêu bất ly am hiểu nhất đúng là theo chuyện xấu trong tìm điểm sáng tại n ị c h cảnh trong tổng kết kinh nghiệm đi tại trở lại huyền hư cung trên đường tiêu bất ly lại nghĩ tới cái này kỹ năng cái khác diệu dụng thì phải là dùng để chạy trốn không sai biệt lắm tương đương tay một trong đó chờ cự ly truyền tống loại kỹ năng dùng hắn hiện tại tốc độ thập đội tốc độ đến tính toán ba mươi giây không sai biệt lắm c ó thể bay ra ngoài ba năm km xa dùng để chạy trốn coi như là không sai chính là tác dụng phụ đại điểm cái người bình thường đại khái chỉ có một trăm điểm sinh mệnh giá trị phòng trừng trực tiếp cựu treo khá tốt hắn trải qua trong khoảng thời gian này rèn luyện thể chất đã đạt đến hai mươi điểm huyết lượng hai trăm kính thú vị điểm nếu như lại tính cả trang bị đã vượt qua bốn trăm đại quan tuyệt đối cũng coi là nửa cái huyết y ê u thương tổn như vậy vẫn là có thể thừa nhận chương một trăm năm mươi hai người mới bảy mươi sáu ty đồ ngọc ngồi ở một đống trạch nam trạch nữ chính giữa hơi có chút bất đắc dĩ kéo kéo thân thượng trên lỏng l o ẹ t khoa khoa vận động ụ vì sắm vai hảo một cái t r ầ m mê vong du trạch nữ thân phận nàng không thể không tự hủy hình tượng không chỉ có thay đổi một cái trong ngày thường đánh chết cũng không nguyện chạy ra đến kiểu tóc mà ngay cả y phục trên người vậy đổi thành một bộ cũ nghỉ n ơ i trang giả vờ hoàn toàn không có nàng lấy trước kia cái tư thế vai hùng hiên ngang sinh nhập cảnh sát hình tượng tiến vào này nhà công ty so với trong tưởng tượng muốn dễ dàng hơn bằng vào nàng hơn người năng lực phản ứng cùng đại học thời gian lưu lại một ít trò chơi kinh nghiệm nàng miễn cưỡng thông qua công ty khảo hạch đã trở thành nhất danh người mới công nhân viên kế tiếp trong một đoạn thời gian nàng tựu phải ở chỗ này tiến hành nàng bí mật trinh sát hoạt động vì điều tra những k i a thần bí án kiện sau l ư n g thực cùng nàng lúc này đây có thể là hoàn toàn bất cứ giá nào rồi sao một cái đại học lao sư bộ dáng nam nhân sông bên này h ô nghe được gọi thanh âm của nàng t i đầu ngọc lập tức đánh cái d ù m mình rốt cục đến phiên ta sao nàng trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu tận lực trang giả vờ làm ra một bộ rất khẩn trương bộ dáng theo trên ghế ngồi đứng lên trên thực tế nàng cũng không cần như thế nào đi trang giả vờ bởi vì nàng này sẽ thật sự rất khẩn trương trở lại nhìn thoáng qua những kia còn đang chờ đợi kết quả giá hỏa nàng cảm thấy may mắn đi theo người nọ đi ngươi hảo ta gọi là âu dương hoan n ê n gia nhập công ty của chúng ta người nọ vừa đi một bên chủ động hướng nàng vươn tay ra nhiệt tình có chút quá phận cảm giác bất quá ty đồ ngọc vẫn là cùng theo người nọ nắm tay sau đó đã bị mang vào trong một cái phòng đã có tám chín người chờ ở chỗ này thoạt nhìn cùng nàng đồng dạng đều là bị chọn chúng người mới chư vị hơi chờ một lát một hồi công ty của chúng ta sẽ phái người đến huấn luyện các n g ư ờ i bất quá trước đây nhu cầu muốn tiến hành kiểm tra sức khỏe đại gia không cần khẩn trương chẳng qua là nghiệm thử máu các loại làm theo phép thôi người nọ nói xong rồi rời đi thi đồ ngọc tại nhất trương chỗ chống thượng trên ngồi xuống chung quanh của nàng là một phiếu thần sắc hưng p ấ n trạch nam nguyên một đám thoạt nhìn đều vẫn chưa tới khoảng tuổi hai mươi so với tuổi của nàng còn muốn tiểu nữ người mới tự hồ chỉ có một mình nàng điều này làm cho nàng có chút khó chịu làm nằm vùng kiên h kỵ lớn nhất bước đi xuất chúng rất hiển nhiên vô ý trong lúc đó nàng đã phạm phải cái này sai lầm tiêu bất ly cùng lý kiến song song phía trước đứng ở cửa ra vào nhìn theo trong phòng những kia người mới giống nhau lúc trước chính mình co cóc và hơi có vẻ bất an tường làm chấn định rồi lại nhìn quanh chung quanh thật sự là một đám thái đ i ề u A. bên cạnh lý kiến đột nhiên nói ra tiêu bất ly nhẹ gật đầu những n à y người mới tự hồ có điểm còn quá trẻ cảm giác cùng bọn họ phòng làm việc trong những n à y phổ biến hai mươi lăm tuổi ở trên thậm chí ba mươi suất đầu lao ra nầy bất đồng chính là này một đám người mới trên cơ bản đều ở hai mươi tuổi suất đầu có thậm chí thoạt nhìn khả năng vẫn chưa tới khoảng tuổi hai mươi không biết là có hay không có cái gì đặc thù dụ ý tuổi trẻ ưu thế là tinh lực càng đủ phản ứng nhanh hơn cứ không muốn thừa nhận nhưng là tiêu bất ly tinh tường biết rõ một khi qua hai mươi lăm tuổi đ ố i trò chơi thao tác năng lực liền sẽ co giảm xuống coi như là hắn cũng không thể may mắn thoát khỏi tuổi trẻ hoàn cảnh xấu liền không đủ ổn trọng thiếu khuyết kinh nghiệm nếu như tại k h á c trò chơi trong này đều không tính là cái gì nhưng là tại một cái chỉ có một lần sinh mệnh trò chơi trong loại này khuyết điểm đôi khi cũng đủ để trí mạng có lẽ đây là công ty cố ý an bài hắn và lý kiến chiếu cố này b ă n g người mới nguyên nhân a hắn đang lo lắng phía trước vấn đề này vài cái hộ sĩ cùng thầy thuốc cách ăn mặc người t i ể u đi đến cho những kia người mới mỗi người rút một điểm huyết lại đơn giản hỏi một ít về thân thể phương diện vấn đề kiểm tra sức khỏe t i ể u qua loa chấm dứt nhìn theo những kia hộ sĩ cùng thầy thuốc theo khắc một bên môn cửa rời đi tiêu bất ly lại xử suất chuyển âm nhập mật độc môn b í kỹ nô tỉ nhìn ngươi hắn nói ra vang lên bên thai một cái như có như không thanh âm yên tâm đi một mực lượn lờ tại hắn chung quanh một đám mùi thơm âm thầm lặng lẽ rời đi tiêu bất ly trong nội tâm cảm thấy chờ mong cho tới nay hắn đều ở hiếu kỳ trong trò chơi nhân vật rốt cuộc là như thế nào tạo dựng lên nghĩ tới nghĩ lui hắn cuối cùng nhất nghĩ tới lúc trước gia nhập công ty thời gian cái kia lần kiểm tra sức khỏe thượng trên bởi vậy lúc này đây hắn liền tận lực yêu cầu đến quan sát người mới trên thực tế lại là cho ngô mẫn nhi làm h ể m hộ đã thành hai người các ngươi vào đi thôi sau lưng vang lên tần thị n g u y ệ n thanh âm hai người liền đi vào hai người đi tới về sau người mới môn đều dùng một loại hiếu kỳ bảo bảo cục gừng mục quang đánh giá hai người tiêu bất ly thoạt nhìn coi như bình thường thân hình của hắn là loại xốc vắc cường trắng giấu ở dưới quần áo mặt nhìn không ra đặc biệt gì mà lý kiến kia phó the mạ trịt ạ o hình thì có điểm k h á c loại càng không chỉ nói cái kia khôi ngô dáng người cùng loại trong lúc vô tình đi ra bưu i hãn khí chết người phía dưới lập tức một trận xì xào bàn tán hai người này là trò chơi ngọn ra thoạt nhìn không giống a hẳn là sao tư bảo an bảo vệ a đúng vậy ta xem cũng là bảo an bảo vệ nghe được phía d ư ớ i nghị luận tiêu bất ly có chút không nói gì hắn trưng cầu nhìn thoáng qua lý kiến lý kiến lại nói cũng là ngươi để làm giới thiệu a ta ất trải qua có chút phiền c h á n loại chuyện này nói xong trực tiếp đi về hướng ở bên ôm cánh tay tại trên mặt ghế ngồi xuống nếu như không phải biết do lý kiến đã bị m a hóa tiêu bất ly đối với hắn loại biến hóa này khả năng thật đúng là hội cảm thấy kỳ quái bất quá này sẽ hắn chỉ là nhẹ gật đầu liền hắng ọ n g một cái nói ra hoan lên đi vào kỳ kỳ phòng làm việc ta là các ngươi kế tiếp trong một tháng tổ trưởng cùng đạo sư ta sẽ chỉ đạo các ngươi trò chơi nhập môn giai đoạn các ngươi muốn chơi chính là một cái gọi là tuyệt đối tử vong lĩnh vực trò chơi khó khăn phi thường cao hơn nữa có chút cùng loại đi ảo tợn lộ phân chuyên gia hình thức ngươi nhân vật tuyệt đối không thể tử vong một khi tử vong tự không có biện pháp lại sống lại hơn nữa cái trò chơi này tài khoản phi thường hy hữu hơn nữa một cái tài khoản c h ỉ có thể sáng tạo một cái nhân vật cho nên chỉ cần ngươi tê rờ h chơi nhân vật vừa chết ngươi theo bổn công ty khế ước cũng chỉ tới chấm dứt cho nên thỉnh ngàn vạn n h ự kỹ tại trò chơi trong ngàn vạn không cần phải đơn giản nếm thử khiêu chiến độ khó cao quái vật tận lực bảo trì án phận nếu không một khi tử vong ngươi nhất định phải ly khai có vấn đề gì sao một cái thoạt nhìn chỉ có mười sáu mười bảy tuổi thiếu niên đột nhiên đưa ra một tay tiêu bất ly chỉ chỉ hắn ý bảo hắn có thể lên tiếng thiếu niên kia kỳ quái hỏi đi ạp t ỡ l ộ là cái gì a tiêu bất ly liền đi ạp t ỡ l ộ cũng không biết n à y ba người mới đều là tới làm gì a bất quá nghĩ nghĩ tựa hồ không biết cũng là hẳn là dù sao đi ạp đỡ lồ đã là mười năm trước trò chơi chẳng lẽ ta đã ra sao hắn có chút buồn bực nghĩ đến giải thích xuống đỉ ạp đỡ lộ cái này trò chơi vĩ đại ý nghĩa lại giản lược giới thiệu xuống chuyên gia hình thức là cái gì thiếu niên kia cái hiểu cái không nhẹ gật đầu tối rồi nói ra còn là không rõ nhưng là nghe rất lợi hại bộ dạng a tiêu bất ly triệt để không còn cách nào khác tốt lắm ta nói tiếp làm vì đạo sư của các ngươi ta sẽ tận lực cho các ngươi sống quá một tháng này đương nhiên này trên căn bản là không có khả năng mỗi một lần người mới huấn luyện tổng sẽ có người nửa đường rời khỏi hoặc là vì tự cho là thông minh hoặc là vì lần thứ nhất thất bại khiêu chiến đương nhiên cũng có thể có thể chỉ là bởi vì không may dù sao cái này trò chơi thật đúng là trên thị diện những kia liền đi đường đều có thể do trình tự đại lao tiểu bạch vong du cũng không phải những kia có thể vô hạn sống lại lặp lại xoạt xoạt xoạt vong du cái này trò chơi là chân chính tàn khốc thế giới lần thứ nhất sai lầm ngươi có thể cùng thế giới này nói bí bí như vậy hiện tại đại gia đi theo ta để cho ta mang bọn ngươi biết một chút về cái này trò chơi bộ mặt thật sự t i đồ ngọc đi theo người mới đội ngũ hướng phía người mới tổ phòng máy đi đến nàng đối vừa rồi hai người kia giới thiệu cũng không có như thế nào để ở trong lòng tuy nhiên loại này bơi tìm nghe xác thực rất kỳ lạ Bất trò thật tới thận một chút là đến nơi. Phản chính tự mình cũng không còn tính toán thật sự là một mực đem. Cái này, trò chơi, chơi tiếp tục, trì tìm thực quá cái chơi chơi mục đích cho chỉ cần kiên trì đến tìm được cẩn chính cũng còn mực chơi chơi chỉ cần được cùng hứng phản mình không nơi nơi, kiên đúng đến đem đến nàng này, nên này là là là ký như sự vừa ậ y đủ rồi. v nghĩ người mới tổ phòng máy đã ở trong tầm mắt đi vào phòng máy là hai hàng thoạt nhìn thập phần tiên tiến máy tính tiêu bất ly nói các vị tìm chỗ ngồi xuống a người mới môn tựu đều tìm vị trí ngồi xuống không thể chờ đợi được mở ra từng người trước mặt máy tính chỉ đạo công tác cũng không phải rất khó làm dù sao những người này nhiều ít đều có nhất định trò chơi kinh nghiệm tiêu bất ly chỉ cần tại bọn họ gặp được vấn đề thời điểm nhắc nhở xuống thường thường có thể làm cho bọn họ suy một da ba hắn dặn dò một chút không cần phải tại trong thôn công kích nờ tờ cờ thậm chí không thể đối nờ tờ cờ ác nói cùng hướng cũng không thể tùy ý rời đi thôn này ba điểm cơ bản nguyên tắc sau đó tìm một máy tính ngồi xuống nhìn theo những n à y người mới tại trong thôn tìm việc làm học kỹ năng thỉnh thoảng bởi vì nào đó xếp đặt mà phát ra một tiếng sợ hai than phản phất chứng kiến sảng khoái sơ chính mình bất quá loại này thời gian nhất định là ngắn ngủi những n à y người mới chỉ sợ không có quá nhiều thời gian đến thể nghiệm cái này cho chơi hắn nhìn thoáng qua bên cạnh lý kiến lý kiến cũng không có mở ra máy tính mà là nhìn theo chung quanh người mới khoe miệng lộ ra một tia nhàn nhạt t r o phúng cũng không biết lại nghĩ cái gì tiêu bất ly lại nhìn thoáng qua những kia người mới mục quan g quét tới quét lui cuối cùng đã rơi vào người mới trong duy nhất một nữ tính thân thượng trên bề ngoài còn rất phiêu lượng ty đồ ngọc rất không sướng thao t u n g chính mình nhân vật cho một cái nở tờ cờ quét dọn dương tử bởi vì có chút không yên lòng quan hệ tiểu trò chơi liên tiếp mấy lần đều đã lấy được thập phần không xong đánh giá người nha đầu kia quá vô dụng liên nay một ít chuyện đều duy trì không tốt đi đi, đi. ngươi bị khai trừ rồi thuê nàng cái kia cái đại t h ẩ m hết sức tức giận đem nàng chạy ra ty đồ ngọc không khỏi cảm thấy có chút buồn cười nhìn nhìn vật phẩm lan gì cũng không còn rơi xuống tựa hồ bạch làm một hồ nhi bất quá có thể miễn phí học được một cái quét dọn kỹ năng thật cũng không sai nàng vừa nghĩ một bên điểm mở kỹ năng lan đột nhiên s ừ n g sốt một chút tại quét dọn theo như có thể phía dưới lại còn có một kỹ năng cầm định quyền vê đút ba trạng thái kỹ năng mở ra này trạng thái sau ngươi đang tiến hành tay không lúc tác chiến đạt được càng cao chuẩn sát xoáy cùng đón đỡ hiệu suất kỹ năng giới、thiệu. đây là một bộ trải qua rất nhiều thâm niên cách đấu ra trường kỳ nghiền nát sau sáng chế thực chiến quyền pháp tuy nhiên chiêu thức đơn giản nhưng là phi thường thích hợp sơ cấp cách đấu ra sử dụng chương một trăm năm mươi ba người quen cũ của t i đồ ngọc bảy mươi sáu phát hiện mình không giải thích được xuất hiện cái kỹ năng t i đồ ngọc lập tức cảm thấy rất kỳ quái cái này kỹ năng là lúc nào học chẳng lẽ nói người mới đều có mới bắt đầu kỹ năng sao hơn nữa này kỹ năng danh tự cùng miêu tả như thế nào theo chính mình ngày bình thường luyện cầm địch quyền như vậy tương tự n h i nàng kỳ quái nhìn thoáng qua bên cạnh người nọ là cái mập mạp ra hỏa chính thao túng nhân vật ra sức cày cấy phía trước một mảnh đồng ruộng một bộ r ấ t đầu nhập bộ dáng hát xuất ca hỏi ngươi cái sự tình a mập mạp kia trở lại vừa nhìn thấy là cái thằng nhịn nhẫn lại xem m g ụ y tử lập tức rất sáng lạn cười cười có việc cứ hỏi t i đồ ngọc hỏi ngươi có mới bắt đầu kỹ năng sao mới bắt đầu kỹ năng giống như không có a ngươi hỏi cái này để làm gì bàn tử có chút kỳ quái hỏi không có gì chỉ là tùy tiện hỏi hỏi ty đồ ngọc không nói thêm gì nữa nàng cảm thấy trong lúc này khẳng định có nguyên nhân gì Bất quá đột quá thu những này kỹ năng tổ hợp hắn nguyên bản căn bản cũng không có nghĩ đến qua bởi vì tại hắn xem ra hoàn toàn không là một loại hình kỹ năng căn bản không có khả năng dung hợp thành công cho nên vậy sẽ không có thí nghiệm tổ hợp bất quá bởi vì vân lôi túng thiên cái này hoa tuyệt thế kỹ năng nguyên nhân hắn liền tận lực thí nghiệm xuống phát hiện lại vẫn thật sự có rất cao dung hợp x o á i bất quá đây nên hội dung hợp ra cái gì kỹ năng đến nghi thuần thú thuật cùng triệu hoán p h ù binh còn miễn cưỡng có điểm cùng loại liên hoàn kiếm kích cùng khép lại chi sở hoàn toàn là đầu b ò không giống mã m i ệ n a chẳng lẽ nói chém đối phương một kiếm đối phương thân thượng trên bị thương thế thì tốt rồi cái này vậy thái quá h ạ địa bạc thông thập đội địa thuật tổ hợp tiểu càng kỳ quái hơn một cái trên lên một cái d ư ớ i lên làm sao có thể kết hợp đến cùng đi à, chẳng lẽ d u n g hợp sau sẽ biến thành đội l i ề u thuật để d ự n g có thể theo trên trần nhà đi xuyên qua bề ngoài có điểm khả năng nghi bất quá dù thế nào hiếu kỳ hắn tạm thời cũng không dám tùy ý tiến hành d u n g hợp dù sao đều là đối với hắn rất trọng y ế u kỹ năng d u n g hợp xấu này đã có thể không xong có lẽ hắn là đem may mắn giá trị trồng chất cao một điểm nói sau hay hoặc là lấy cái chương vận bờ uff cái gì như vậy làm hơn phần nữa sẽ ảnh hưởng kỹ năng dùng hợp sát xuất thành công tiêu bất ly nghĩ tới đây rồi lại đối may mắn cái này thuộc tính cảm thấy tò mò cái này thuộc tính tác dụng như thế thần kỳ thần kỳ đến đã có thể ảnh hưởng đến sự thật quy tắc tình trạng đến cùng là dạng dị nguyên lý giao phó cái này trò chơi cường đại như thế năng lực nghi nay chỉ sợ không có biện pháp dùng trò chơi hoặc là dị giới để giải thích ca một trận tiếng chôn g cắt đứt suy tư của hắn tiêu bất ly nhìn đồng hồ ăn cơm b ổ i t r ư a thời gian lại đi tới hắn vội vàng thối lui ra khỏi trò chơi xông những kia người mới hô tốt lắm đại gia hiện tại có thể thả tay xuống trong công tác bây giờ là cơm chưa thời gian cơm nước xong lại tiếp tục c kế tiếp ta đem mang bọn ngươi biết một chút về công ty nhà hàng tin tưởng ngươi muôn sẽ thích trong lúc này thực vật t i đồ ngọc bắt đầu cũng không có đem tiêu bất ly lời nói để ở trong lòng cục cảnh sát trong cung cấp thức ăn kia không phải bình thường khó ăn cặp lồng đựng cơm m ỉ tôn cái gì cũng là chuyện thường sẽ ra chuyện không đến đến nhà hàng sau nàng mới phát hiện tiêu bất ly nói không uổng trong lúc này cung cấp thực vật thoạt nhìn mới lạ và giàu có dinh dưỡng m ỹ vị và không mất vệ sinh quả thực có thể so sánh những kia lắp đặt thiết bị nhất lưu s a hoa tiệc đứng sở phòng trong nhà ăn người không nhiều lắm rất nhiều cái bản đều không người ngồi có vẻ có chút trống g i n g hơi chút hỏi tham xuống mới biết được là vì thanh long tổ cùng bạch hổ tổ người tạm thời không có biện pháp lọ dìn cho nên cùng ăn thời gian vậy trở nên tùy ý lên quan hệ nàng chính vừa ăn phía trước cơm chưa một bên tự hỏi nên như thế nào ra tay thời điểm mấy người mặc chế phục người lại cười nói đi đến mỗi người trước ngực đều có thanh long dấu hiệu nàng đã biết rõ này là thanh long tổ tiêu chí không khỏi có chút để bụng hắn trong một bóng người đột nhiên bay lên chú ý của nàng kia là một trang dung rất có gỗ thịt phong cách nữ h à i đang ngồi ở thanh long tổ ghế làm cho nàng cảm thấy ngoài ý muốn chính là cô bé kia lại nàng nhận thức trước kia nàng tại Phản y ra tổ thời điểm đã từng đã nắm hai lần một cái tên móc túi bề ngoài gọi g i a o g i a o tới trong trí nhớ là cái rất âm trầm nữ h à i lại nói tiếp coi như là cố nhân nhi g đã lâu không gặp không nghĩ tới lại chạy đến nơi đây khoe miệng của nàng lộ ra m ỉ m cười có lẽ có thể từ đối phương khẩu trong nghe được một ít tin tức nhi g nàng biết rõ loại người này một ít đặc điểm sợ nhất người khác nói đến quá khứ của mình dù sao tên móc túi cái gì có thể không là vẻ vàng trước nghiệp nếu như bị người biết rõ hơn phân nửa sẽ rất nang k h ă n chịu khó khăn à cho nên hắn tuyệt không lo lắng đối phương dám vạch trần thân phận của nàng huống h ộ như cái này có chỗ bẩn người đối cảnh xem xét tổng là có chút sợ hãi chờ nữ kia hài trọn xong chính mình cơm chưa lười biếng ngồi trong góc từ từ ăn phía trước thời điểm nàng liền lặng lẽ đi tới n g ư ờ i tốt nàng xông g i a o g i a o chấp c h ớ p mắt g i a o g i a o chứng kiến là nàng lập tức có chút khẩn trương bất quá lập tức lại trở nên chấn định xuống tới ngươi tại sao lại ở chỗ này g i a o g i a o có chút để phòng hỏi qua đi những kia không chịu nổi nhớ lại này sẽ lại bị dẫn ra điều này làm cho nàng có chút khó chịu yên tâm đi không phải là vì bắt ngươi còn không có lớn như vậy lực hấp dẫn ti đồ ngọc giảm thấp xuống thanh âm nói ra ta muốn biết một ít về chuyện của công ty chuyện xem tại lão bằng hữu phân thượng có thể hay không giúp một việc nghi công ty g i a o g i a o nghe xong lời của nàng đột nhiên n ở nụ cười cười vô cùng vũ mị ta biết rõ chúng ta đại cảnh quan là tới đả kích phạm tội à. bất quá rất đáng tiếc chỉ sợ ngươi muốn không công mà lui theo ta được biết này nhà công ty bối cảnh hoàn toàn không phải ngươi có thể nhắm chúng nâng ta khuyên ngươi còn là trở về bắt người tiểu thâu à, dù sao hội xa vào tiểu thâu người cũng sẽ không có cái gì cao thâm bối cảnh vừa vặn cho ngươi bắt lập công không phải sao giao giao trong lời nói rõ ràng có chưa trào phúng khẩu khí tựa hồ là ám chỉ nàng bắt nạt kẻ yếu sợ hãi kẻ mạnh chỉ biết đối phó không có gì bối cảnh chân nhỏ s ắ c điều này làm cho t i đồ ngọc cảm thấy rất không thoải mái để cho nhất nàng cảm thấy khó chịu là lời của đối phương rất có thể đúng bởi vì cục trưởng t i ể u không chỉ một lần làm cho nàng không cho phép hỏi đến những kia án tử ta cũng mặc kệ hắn có cái gì không bối cảnh ngươi cảm thấy này nhà công ty có bối cảnh ta lại không biết sao nhưng ta còn là đến đây ta chỉ tin tưởng chính nghĩa t i đồ ngọc nói nghĩa chính n g ô từ trong nội tâm không hiệu bay lên một loại tuấn đạo giả thần thánh cảm giác nghe nàng nói như vậy g i a o g i a o vừa bực mình vừa buồn cười lắc đầu tựa hồ rất bội phục nhưng là có tựa hồ có chút khắc vật gì đó ở bên trong được rồi nếu như ngươi thật sự muốn biết lời nói ta có thể nói cho ngươi bất quá chỉ sợ ngươi sẽ không tin tưởng nghi g i a o g i a o nói như vậy ngược lại làm cho t i đồ ngọc cảm thấy ngoài ý muốn ngươi chẳng lẽ không sợ này nhà công ty bối cảnh sao sợ như thế nào hội không sợ bất quá này vốn có cũng đã là bán công khai bí mật sớm muộn gì ngươi đều sẽ phát hiện cho nên sớm nói cho ngươi vậy không sao cả dao dao vừa nói một bên lại một lần nữa giảm thấp xuống thanh em đem cái này trò chơi bí mật hơi chút tiết lộ một chút như vậy ty đồ ngọc sau khi nghe cảm giác phảng phất nghe xong rất vụng về chê cười ngươi là nói tại đây khoản g trò chơi trong trải qua sự tình hội phản ứng đến trong hiện thực đi ngươi nói đùa gì vậy g i a o g i a o tựa hồ đã sớm ngờ tới nàng sẽ có loại này phản ứng nếu như ngươi không tin lời nói như vậy ngươi dứt khoát tại trò chơi trong tự sát tốt lắm khi đó ngươi chỉ biết ta nói có phải thật vậy hay không tại bơi tìm trong tự sát nói cho ngươi có quan hệ gì tổng sẽ không tại trò chơi trong chết đi trong hiện thực vậy hội ty đồ ngọc đột nhiên ngừng lại có chút khiếp sợ tạo ý nghĩ của mình chẳng lẽ những nhân viên kia đều là tại trò chơi trong tử vong vì vậy trong hiện thực vậy đi theo tử vong không có khả năng loại chuyện này tuyệt đối là không thể nào trong nội tâm nàng là nghĩ như vậy nhưng là những kia người chết tử vong nguyên nhân lại nguyên một đám hiện hiện ở trước mặt nàng nếu quả thật như g i a o g i a o theo lời như vậy t i ể u hoàn toàn có thể giải thích quá khứ đi qua chính là điều này sao có thể thật sự nàng nhìn thoáng qua chính có chút hăng hái quan sát đến nàng biểu lộ biến hóa g i a o g i a o đột nhiên có loại bị lường gạt cảm giác không nói coi như xong bất quá đã nói trước ngươi nếu là dám bạo lộ thân phận của ta ta cũng hội bạo lộ thân phận của ngươi xa xa nhẹ gật đầu thoạt nhìn hai chúng ta đều có một chút không muốn làm cho người biết đến sự tình nghi được rồi ta đáp ứng ngươi t i đồ ngọc đột nhiên cảm giác được có chút thất bại giao giao so với nàng trong tưởng tượng muốn tự tin hơn tựa hồ cũng không có sợ hai quá khứ của nàng chỗ tạo thành ảnh hưởng cũng không có sợ hai chính mình cảnh xem xét thân phận tựa hồ có đồ vật gì đó trong lúc vô hình cải biến nàng làm cho nàng có một loại kỳ quái khí c h ấ t trong mơ hồ ty đồ ngọc thậm chí có loại cảm giác giao giao đã hoàn toàn là tưởng như hai người nếu qua cơm trưa ty đồ ngọc liền tiếp theo bắt đầu nàng nằm vùng công tác lúc này đây nàng chuẩn bị cho tốt hảo biểu hiện một chút tuy nhiên trò chơi trong gì đó đối với nàng không có ý nghĩa gì nhưng là nếu như biểu hiện quá mức không chịu nổi lời nói vạn nhất bị khai trừ đã có thể không xong cho nên vừa lên cơ nàng tự chuẩn bị cho tốt hảo tăng lên xuống chính mình tại trò chơi trong thực lực tuy nhiên nàng trò chơi trình độ so ra kém những k i a chức nghiệp mà n à n ra nhưng là nàng cũng có ưu thế của mình lúc ăn cơm tùy tiện thi triển xuống nữ tính m ỹ lực tự theo những thứ khác người mới ngoạn ra khẩu trong bộ đến không ít về trò chơi tin tức theo những tin tức này trong nàng chợt phát hiện cái này trò chơi còn thật là man q u ỷ dị theo trên thị diện trước mắt trò chơi hoàn toàn bất đồng tựa hồ rất khó bộ dáng bất quá người mới cho tin tức nỗ lực còn là quá ít nàng hơi chút suy nghĩ một chút liền quyết định tại hai cái người mới đạo sư thân cao thấp điểm công phu nhìn xem có thể hay không đạt được càng nhiều là tiện lợi này hai cái người mới đạo sư rõ ràng tính cách khác lạ cái kia mang kính mắt tráng hán một bộ lạnh leo bộ dáng xem xét chính là loại rất khó lôi kéo làm quen người so sánh dưới cái khác tựu có vẻ dễ dàng thân cận nhiều cho nên chờ người nọ tượng trên cơ đăng nhập chính mình nhân vật tiêu đồ bất i ể u ly nghe được thanh em kia vô ý thức quay đầu lại đi trở lại mới phát hiện là người mới trong tổ duy nhất nữ tính thành viên chính vẻ mặt trưng cầu nhìn qua hắn có việc gì thế hắn hỏi chủ yếu là chuyển t chức vấn đề ta muốn tỉnh giáo ngươi xuống không biết có thể sao tiêu bất ly nhẹ gật đầu đối với cái này hắn cũng không phải keo kiệt chỉ giáo dù sao công tác của hắn duy trì đúng là cái này t i ể u tính lập tức muốn phản nhưng tối thiểu nhất cũng muốn chuyên nghiệp sao như vậy ngươi nghĩ chuyển chức thành cái gì loại hình chức nghiệp nhi ta có thể cho ngươi một ít đề nghị ty đồ ngọc suy nghĩ một chút nàng cũng không có ý định đầu nhập quá nhiều tinh lực tại đây khoản trò chơi trong cho nên tự nhiên là cái gì thuận tiện chuyển cái gì hiện tại như là đã có cầm địch quyền cái này kỹ năng làm như vậy g ò n tựu chuyển chức thành cách đấu ra các loại chức nghiệp a có tiêu bất ly vừa nói một bên mở ra đạo sư sổ tay phần này sổ tay là ngày hôm qua vừa phát đến trong tay hắn trong đó ghi chép một ít đại chúng chức nghiệp đặc điểm cùng chuyên trách phương thức chủ yếu hạn chế tại đất hoang thôn trong phạm vi tiêu bất ly tùy ý mở ra liền đi tìm tay không đánh nhau kịch liệt loại chức nghiệp máy móc giới thiệu đứng dậy quy trước mắt loại này chức nghiệp tổng cộng có ba loại theo thứ tự là vũ tăng cách đấu sĩ khí công sư khí công sư lấy khí công làm chủ quyền cước làm phụ có thể đem nội lực bên ngoài công kích đ ị c h nhân hạch tâm kỹ năng vì nội công cách đấu sĩ dùng quyền cước làm chủ nội công làm phụ chủ yếu là vật lý phương thức công kích đ ị c h nhân nội lực tắc làm ra chỉ tăng lên quyền cước uy lực phụ trợ năng lực hạch tâm kỹ năng vì võ hồn đến mức vũ tăng tắc sen vào hai người trong lúc đó nội ngoại kiêm tu đồng thời có thể đem nội công chuyển hóa làm chính năng lượng để mà công kích hoặc tinh lọc vong linh loại hình q u á i vật tổng thể mà nói là cái dầu vạn kim hình t r ư c nghiệp hạch tâm kỹ năng phật tính như vậy ngươi nghĩ chuyển chức thành cái kiến nghi cho ta xem xem tiêu bất ly lại mở ra chuyển chức thành cách đấu sĩ nhu cầu lực lượng mười lăm điểm khéo léo mười lăm điểm tốc độ mười lăm điểm tay không đánh nhau kịch liệt dốc lòng lờ vờ năm ngươi có thể tại tất cả tòa thành thị võ quán tiến hành chuyển trước cách đây gần nhất võ quán là cựu long thành tứ hải võ quán c h ụ cột thuộc tính ngươi có thể thông qua các loại chuyên nghiệp kỹ năng đến đề thăng tay không đánh nhau kịch liệt dốc lòng cũng có thể thông qua chuyên nghiệp kỹ năng đến học tập cùng tăng lên tại đất hoang thôn có thể tập được tay không đánh nhau kịch liệt dốc lòng sinh hoạt loại trước nghiệp có đầu bếp vận chuyển công thu thập công tân thủ thôn có thể học được quyền pháp có một La Hán Quyển, học dễ dàng nhân Quyển, dàng dễ v ậ tiêu khổ lực La đ ạ Cương. l i n Hoàng Trân, nhân vương bệnh học tập nhân vật, bắt bị vương ba bệnh chốc bị ba đ ầ Chiết cốt học tập nhân vật, y quan kỷ đại phu. Đồ Ngọc chiết cốt cần thủ, nhân phu. thủ nghe hại đại Ti nói, lợi điều kiện mới Tiêu tập vật, rất thể học quan y A, kỳ Đồ gì có bất ly lại mở ra đầu tiên ngươi nhu cầu gãy xương sau đó tìm kỳ đại phu trị liệu hắn sẽ vì ngươi nuôi xương sau ngươi có thể hướng hắn lành g i á o chiết cốt thủ môn công phu này nhưng là nếu như muốn hắn đáp ứng lời nói hảo cảm độ tốt nhất muốn tại tôn kính ở trên mới được hơn nữa đất hoang thôn danh vọng ít nhất phải thân mật nghe còn man phức tạp nhi t i ê u tính biết rõ muốn làm như thế nào thật muốn làm cho minh bạch vậy phải cần một khoảng thời gian a thì đồ ngọc không khỏi có chút bất đắc gì nghĩ đến xem ra thật đúng là tiếp theo phiên công phu đang định trở về tiếp tục cố gắng chơi game nhi nàng lại phát hiện tiêu bất ly màn hình theo nàng có chút không giống với màn hình ở giữa có một bếp lò đồng dạng gì đó tiêu bất ly vội vàng tắt đi kỹ năng lò i u y ệ n mặt biên che giấu tính g i h c nói tiêu bất ly vội vàng tắt đi kỹ năng lò luyện mặt biên che g ấ u tính giục nói tiêu bất ly tiêu a pha n nàng án g cứ bất ly liền giải thích nói có như vậy một cái lý luận đối với đánh bạc xem ra nói tân thủ lính mới vận may luôn đặc biệt ảo nhưng là một khi quen thuộc quy tắc vượt qua này tân thủ giai đoạn tự không có biện pháp bất quá tốt như vậy vận may ty đồ ngọc nghe xong lại lắc đầu ta nhưng không cho là như vậy ngươi nói chuyện này ta đến là biết rõ bất quá với tân thủ lính mới vận khí đặc biệt hảo căn bản là biệt đừng có nguyên nhân tiêu bất ly kỳ quay nói a tại sao nói như vậy chứ ty đồ ngọc liền giải thích đúng vậy người bình thường tại đánh bạc thời điểm tổng hội vô ý thức tuần hoàn nào đó hợp lý tính toán đến tiến hành bày mưu nghĩ kế loại này tính toán công thức theo biểu hiện ra đến xem nhất định là hợp lại lẽ thưởng theo ý nào đó thượng trên giảng vậy xác thực đúng vậy nhưng là tại cao thủ chân chính trong mắt cũng rất dễ dàng có thể nắm giữ đối phương tính toán công thức mà một khi phá giải tính toán công thức cũng rất dễ dàng thủ thắng những này tự cho là tính toán không sai người tại lũ chiến lũ bại phía dưới dĩ nhiên là hội cảm giác mình vận may quá kém mà những kia tân thủ lính mới bởi vì đối quy tắc không hiểu nhiều lắm cho nên đang chọn chọn b à i tổ thời điểm thường thường không có đặc biệt tính toán công thức cho nên t i ể u không dễ dàng bị người xem thấu bởi vậy tại tân thủ lính mới giai đoạn ngược lại có thể đánh bậy đánh bạ i thắng lao luyện đương nhiên này gần kể chỉ là khác cán lệ ngẫu nhiên thủ thắng thôi nhưng là một khi quen thuộc quy tắc tổng kết ra chính mình tính toán công thức sẽ gặp lại một lần nữa lâm vào tuần hoàn Ôi. cùng nhất bị những kia lão luyện nắm giữ tính toán công thức mà lũ chiến lũ bại tiêu bất ly nghe xong không khỏi một trận kinh ngạc không nghĩ tới đối phương lại sẽ có như vậy kiến thức chẳng lẽ nói mình cũng lâm vào như vậy chỗ nhầm lẫn bị nhìn như hợp lý tính toán công thức chỗ nói dối đi tiêu bất ly thầm nghĩ cái này cái gọi là hợp lý tính toán công thức rất hiển nhiên chính là hệ thống chỗ cho, cho r a dung hợp sát xuất thành công có lẽ cái này sát xuất thành công cũng không phải chân tránh hợp lý quy tắc phải biết rằng lúc trước hắn ghép kia bốn cái kỹ năng trong s á t x u ấ t thành công chung đẳng hai cái thất bại mà s á t x u ấ t thành công cao nhất cùng thấp nhất ngược lại thành công này lại nên nói như thế nào nghi tựa hồ s á t x u ấ t thành công cũng không phải rất trọng yếu cảm giác có lẽ có hắn quy tắc của nó là chính mình không có khai quật đến a hắn đem mấy cái kỹ năng lấy ra phản phục nghiên cứu một hồi đột nhiên hắn phát hiện một cái chỗ bất đồng lúc trước bởi vì kinh nghiệm rất nhiều hắn đem rất nhiều kỹ năng đều lên tới lờ xảo trong đó t i ể u kể cả bạo liệt p h ù cùng hàn băng p h ù mà xét đánh p h ù bởi vì sử dụng cực nhỏ cho nên cũng không có thăng cấp thê vân tung do vì kéo dài kỹ năng nhưng cái này cũng không thể nào nói nổi à bởi vì hắn trước dùng cho dung hợp kỹ năng tất cả đều là rất đẳng cấp cao hắn đem trước những kia dung hợp thành công kỹ năng nhớ lại xuống chợt phát hiện một cái cộng đồng chỗ chúng nó đều là mát lẹ vẹo kỹ năng tiêu bất ly đột nhiên trong đầu linh quang loại lên nghẹn ngào kêu lên ta hiểu được rất hiển nhiên dung hợp thành công tỷ lệ không tại ở đẳng cấp cao thấp mà là đang tại hai cái dùng cho dung hợp kỹ năng đẳng cấp phải cùng gần nếu như tranh lệch quá lớn cũng rất dễ dàng thất bại nếu như là như vậy lời nói nói qua được đi kinh thứ vừa mới tiến ra i thời điểm nhất định sẽ đem thường xuyên sử dụng kỹ năng dùng cho dung hợp như vậy đi ra kỹ năng s á t x u ấ t thành công dĩ nhiên là cao mà sau hắn dùng tại dung hợp kỹ có thể xác định càng ngày càng lộn xộn càng ngày càng không có quy luật đáng nói như vậy s á t x u ấ t thành công dĩ nhiên là thấp nghĩ thông suốt điểm này hắn không khỏi hết sức hưng phấn nói như vậy nói không chừng có thể giải trừ kỹ năng dung hợp không xác định vấn đề nghĩ tới đây hắn nhìn về phía t i đồ ngọc mục quang không khỏi thân mật rất nhiều cô bé này tuy nhiên chỉ là người mới nhưng lại giúp hắn giải quyết rất một cái bự làm phức tạp ngược lại là có chút thu hoạch ngoài ý liệu hắn giải quyết cái này làm phức tạp hồi lâu vấn đề ngay tiếp theo tâm tình vậy tốt lên rất nhiều liền đối với t i đồ ngọc nói có bạn sao vấn đề cứ mở miệng a ta nhất định hết sức giúp ngơi ư khẩu ty đồ ngọc nghe xong lập tức thập phần vui vẻ bên cạnh khác người mới lại nguyên một đám âm thầm đoán thầm lên xem người ta là hội tử t i ể u hào phóng như vậy này thế đạo cũng quá hát đám tiêu bất ly cũng mặc kệ nhiều như vậy hắn cũng sẽ không để ý nhất bang tử người mới hội thấy thế nào hắn tuy nhiên trong tay hắn vậy không có gì tiền nhưng là đối với người mà nói vẫn như c ũ là phú hào cấp bậc chính là hơn nữa hắn tại đất hoang thôn danh vọng chính là tôn kính thiết lập việc gì vậy thuận tiện nhiều có tiêu bất ly hỗ trợ t i đầu ngọc thăng cấp đường t i ể u thông thuận rất nhiều rất dễ dàng t i ể u soạt đủ rồi danh vọng đến hơn bốn giờ chiều t r u n g thời điểm nàng liền học xong c h i ế c h cốt thủ cái này kỹ năng ngay tiếp theo dựa vào thu thập công này kiếp nầy sống chức nghiệp đem tay không đánh nhau kịch liệt dốc lòng lên tới lv ờ hai chết cốt thủ gây ra loại kỹ năng tại tay không công kích thời gian gây ra b ấ t hiệu quả sau có thể sử dụng sử dụng này kỹ năng có thể trả lời mục tiêu tạo thành xương gậy hiệu quả căn cứ xương gậy bộ vị bất đồng tạo thành bất đồng mặt trái ảnh hưởng sử dụng tiêu hao năm điểm thể lực giá trị không tay không đánh nhau kịch liệt dốc lòng người đối tay không chiến đấu lược qua co tâm đắc có thể rất tốt ở tay không dưới tình huống tiến hành tác chiến học tập loại này võ học kỹ năng càng thêm thuận buồm xuôi gió này kỹ năng cũng là quyền pháp thối pháp chờ đánh nhau kịch liệt loại kỹ năng tất yếu trước đưa kỹ năng chiết cốt thủ không thể nghi ngờ rất thực dụng kỹ năng vừa dễ dàng phối hợp cầm địch quyền sử dụng mà tay không đánh nhau kịch liệt dốc lòng càng thập phần trọng yếu tiêu bất ly còn đưa nàng một bộ tân thủ lính mới có thể mặc mang bị giáp trang bị tuy nhiên không tính là quá tốt nhưng là tại mới trong tay đã cũng coi là đứng ngạo nghệ quân hùng làm cho ti đồ ngọc vui vẻ không thôi bất chi bất giác cựu đến buổi tối tiêu bất ly nhìn đồng hồ liền làm cho mọi người nghỉ máy đi ăn cơm tiêu bất ly rất nhanh cựu chấm dứt cơm tối hắm nhưng không có trở về gian phòng của mình mà là trực tiếp đi buồn vệ sinh một lát công phu nô mẫn nhi cùng trương diệu dương vậy trước sau đến nơi này hắc l a m bảo mẫu cảm giác như thế nào a nô mẫn nhi bán giống như hay nói dơ nói cảm giác khá tốt đều là nhất bang thái đ i ệ u không nói những thứ này ngươi trinh sát như thế nào phía trước không rời quan tâm hỏi nô mẫn nhi trên mặt lập tức có chút hưng phấn ta đã tìm được nơi muốn đến bọn họ đem lại lần nữa trên thân người lấy mẫu ngẫu nhiên máu đưa đến tầng cao nhất một cái để phòng xâm nghiêm trong phòng cảm giác có điểm giống phòng thí nghiệm một loại địa phương bởi vì thủ vệ quá nghiêm ta không có thể trà trộn vào đi bất quá đêm nay ngược lại là có thể nữa thử một lần chương một trăm năm mươi lăm ma tộc xâm lấn bảy mươi sáu nghe được n ô mẫn nhi đề nghị tiêu bất ly lại tại suy nghĩ một chút nói ta cảm thấy được tốt nhất tạm thời còn là không cần phải hành động thiếu suy nghĩ hảo để tránh đả thảo kinh xà sẽ không tốt chờ lý kiến bên kia phát động sau nhất định sẽ hấp dẫn công ty chú ý đến lúc đó ngươi lại ra tay tự làm ít công to n ô mẫn nhi thở dài được rồi bất quá nói thực ra kia trong phòng thí nghiệm rốt cuộc là cất g i ấ u vật gì đó cho ngươi khẩn trương như vậy tiêu bất ly nói nếu như ta đoán không lầm lời nói rất có thể là sáng tạo nhân vật tương quan thiết bị trương diệu dương trong mắt tinh quang loại lên ý của ngươi là đúng vậy ý của ta là bọn họ rất có thể là ở lợi dụng máu của chúng ta đến sáng tạo chúng ta tại trong trò chơi nhân vật cái kia thiết bị rất có thể đã đi giải cái này trò chơi chân tướng nơi mấu chốt trương diệu dương nhẹ gật đầu nói như vậy vẫn thật là phải cẩn thận một chút Ngô mẫn nhi nói được rồi được rồi ta đến lúc đó đi thêm sự đã đi sau khi chuyện thành công chúng ta tại ước định địa phương tốt tụ hợp như vậy tan g h i nhiệm vụ của của ta cái gì trương diệu dương đột nhiên hỏi nhiệm vụ của ngươi rất đơn giản đột tập kỳ lân tổ tại ta đem kỳ lần tổ dẫn vào đến trong kế hoạch trạng thái sau ngươi dẫn mọi người đối với bọn họ khởi xướng đột tập nhớ kỹ mục tiêu của chúng ta là trò chơi hộ khách đầu cùng với độc cô hàn tần thi nguyệt lưu tử kiến ba người những người khác đều là thứ yếu mục tiêu đột tập kỳ lân tổ rốt cuộc muốn làm như thế nào ngươi hiện tại nên giảng rõ r à n g a tiêu bất ly nhẹ gật đầu đem hắn đã xếp đặt tốt kế hoạch giảng thuật đi ra n g h e xong kế hoạch của hắn trương diệu dương lại là trong mắt sáng lời thì ra là thế đây cũng là kế hoạch của ngươi nói thực ra ta thực không nghĩ ra ngươi rốt cuộc lạ như thế nào nghĩ ra tiêu bất ly như vai ta chỉ có thể nói người ai cũng có sợ chờ riêng như vậy chúng ta này mà bắt đầu tiến vào chờ phân phó kỳ a chỉ cần lý kiến bên kia bắt đầu phát động chúng ta t i u cùng phía trước phát động hiện tại hết t hệ tựu i xem tên kia ba người liền như vậy tắn đi lý kiến c ẩ n c ẩ n rực rực đem năng lượng hạch tâm an trí tại truyền t ố n g môn cái bệ trong dùng một khối hát rượu thạch đem phong hảo nhìn trước mắt hắn hao tốn sáu ngày thời gian chế tạo nên kiệt tắc một trận kích động loại này kích động là phát tự nội tâm thật giống như hắn thiệt tình hy vọng ma tộc đi vào thế giới này t ư ợ n trên đồng dạng là như vậy chính xác sao hắn ngẫu nhiên vậy hội nghĩ tự vấn l ỏ n g đáp án luôn giống nhau ngươi làm phi thường đúng trong nội tâm luôn có cái thanh em đối với hắn như vậy nói ra có lẽ tại ở sâu trong nội tâm lý kiến y nguyên lưu lại phía trước một số người tính dục nhưng là ít nhất hiện tại hắn đã theo ma tộc không giống theo năng lượng hạch tâm bị kích hoạt hình vòm truyền tống môn chung quanh những k i a giới linh thạch bắt đầu tản mát ra bạch sắc quang chúng nó hòa lẫn dần dần d u n g hợp cùng một chỗ biến thành một cái dòng nước xoáy đồng dạng nhập khẩu qua một lúc lâu một cái võ trang đầy đủ ma tộc tham đầu tham nao chui ra chứng kiến lý kiến lập tức lại chui trở về sau một lát thành đàn ma tộc từ chỗ nào truyền t ố n g môn trong bay v ọ t ra dẫn đội đúng là cái kia lúc trước ma hóa hắn đoạt linh giả thành công ta thành công kia đoạt linh giả kích động nói không là chúng ta thành công lý kiến u ố n nắn lời hắn nói đúng vậy là chúng ta thành công đoạt linh giả thoạt nhìn thần kỳ hưng phấn hắn nhìn về phía ánh mắt chung quanh tràn ngập tò mò nói như vậy nơi này chính là thiên ngoại thiên thế giới thoạt nhìn cũng không có gì đặc biệt ta có điểm lộn xộn lý kiến kiên nhẫn giải thích nói trong lúc này chỉ là một chất đống rách nát kho hàng thôi chính thức thế giới còn ở phía trên nghi c không được thoạt nhìn như vậy bị đèn Chán ghét dưới mặt đất. vừa nói loạt linh giả trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra một vẻ khẩn trương đơn xin đại gia chuẩn bị nàng muốn phát ra theo hắn mà đến cái kia mười mấy ma tộc binh lính phần phật xuống tại truyền thống môn nhập khẩu hai bên xếp đặt ra truyền thống môn bạch q u a n trong một thân tài thước tha thân ảnh chậm rãi đi ra n à y rõ ràng cho thấy một nữ tính ma tộc cùng những kia võ trang đầy đủ tướng mạo đáng ghê tởm ma tộc so sánh với cái này nữ tính ma tộc thoạt nhìn muốn đặc biệt nhiều nàng không có mặc bất luận cái gì trang bị bóng loáng như xa tanh loại da thịt cứ như vậy loã lổ trong k h n g khí chỉ có tại thân thể mấu chốt bộ vị bao trùm lấy một ít miễn cưỡng che thể nhắn nhủi lần phiến nàng phảng phất là mỹ nhân ngư cùng mỹ đô toa hôn hợp thể tràn đầy giả tưởng cùng ma tính không dám trừ tạo hình kỳ dị bên ngoài cho dù là dùng nhân loại thẩm mỹ tiêu chuẩn đến xem nàng vậy là một làm cho người kinh diễm mỹ nữ hoan n g h ê n đi vào thiên ngoại thiên ta nữ sĩ đoạt linh giả thập phần cung kính hướng vị này nữ tính ma tộc túi chào nói ra lý kiến có chút ngạc nhiên hạ giọng hỏi nàng là ai huyễn ma nhất tộc các nàng giỏi về biến ảo cùng cổ sâu độc mê hoặc lòng người bất quá số lượng đã phi thường rất hiếm đoạt linh giả thuyết nói cũng không có sâu một bước giải thích như vậy chúng ta mà bắt đầu xâm lấn a đại quân của chúng ta nghi chẳng lẽ chỉ có những người này sao lý kiến có chút nghi hoặc nhìn một chút chung quanh ma tộc binh lính tuy nhiên không ít nhưng còn giống như không đến một trăm như vậy vài người chiếm lĩnh một tòa cao ốc đều có chút khó khăn càng không chỉ nói chinh phục thế giới kiên nhẫn bằng hữu của ta tòa truyền tống môn chỉ là một tòa vội vàng tiến thành tạm thời truyền tống môn căn bản không tinh dùng c h è o chống đại quân thông qua chúng ta trước hết chiếm lĩnh tòa kiến trúc này thu thập càng nhiều là tài nguyên mới có thể tiến thêm một bước truyền tống quân đội nói nói xem n g ư ơ i đối với cái này có cái gì đề nghị sao kế hoạch này nghe có điểm không thực tế nhưng là do ở ma hóa sinh vật đối ma tộc trời sinh phục tùng tính dục lý kiến còn là ngăn chặn nội tâm n g h i hoặc nhẹ gật đầu nhân loại phòng ngự phi thường cường đại cho nên tại các ngươi phát động trước ta sẽ đối với bọn họ tiến hành lần thứ nhất bên trong phá hư tận lực suy yếu lực chiến đấu của bọn hắn trong đoạn thời gian này các ngươi tận lực đem càng nhiều là binh lính truyền thông tới chờ ta cho ngươi tin tức cựu lập tức bắt đầu hành động vừa nói lý kiến cho hắn một cái điện thoại di động cũng đơn giản giới thiệu xuống cách dùng đoạt linh giả rất thông minh hắn rất nhanh cựu làm cho minh bạch điện thoại cách dùng cũng đối trí tuệ của nhân loại cảm thấy kinh ngạc quả nhiên không hổ là thiên ngoại thiên thế giới người nghi đưa mắt nhìn lý kiến đi ra kho hàng đại môn hắn lại thần sắc nghiêm túc nhìn về phía này vị h u y ế n ma tộc nữ nhân hết thể t i ể u sinh nhờ ngươi hắn hết sức trịnh trọng đối kia h u y ế n ma tộc nữ nhân nói nói yên tâm đi ta sẽ làm hết sức mặc dù là thanh âm vậy tràn đầy lười biếng hấp dẫn bất quá đoạt linh giả sớm đã thành thói quen loại này thanh âm hắn để cho thủ hạ ma tộc binh lính đem truyền tống môn chúng quanh vật lẫn lộn thanh lý ra chính mình lại một lần nữa đi trở về truyền tống m bạch hổ tổ phong máy trong y nguyên thập phần náo nhiệt tuy nhiên tinh nhuệ phần lớn bị nhốt tại thiên tùng trấn nhưng vẫn như n g có hơn mười người tổ viên còn có thể tự do hành động những người này đều là vương nhất phàm chính là thủ hạ bởi vậy nhàn rỗi không có việc gì vương nhất phàm t i ể u tổ chức phía trước đại gia hỏa đã khởi phó bản đến đây những này bạch sắc khó khăn phó bản nguyên bản đều là cho thanh long tổ dùng đến tăng thực lực lên nhưng bây giờ tiện nghi bọn họ ha ha quá sung sướng thanh kiếm này vừa vẫn thích hợp ta a vương nhất phàm hết sức kích động đem một bả mới từ bộ thân thượng trên sờ đến màu xanh đậm vũ khí phân đến bọc đồ của mình trong tuy nhiên thân là bạch hổ tổ tổ trưởng nhưng là vì nếu không đoạn nộp lên trang bị quan hệ hắn trang bị thực sự gần kề so với thanh long tổ bình thường thành viên hơi đ ỡ t tôi lúc này tìm được cơ hội tự nhiên là sẽ không bỏ qua phàm là hắn có thể sử dụng hết thể hắt tiến bọc đồ của mình trong tổ trưởng này kiếm ta cũng có thể sử dụng a hẳn là e r không vũ xuống mới đúng chứ bên cạnh một cái tổ viên nhịn không được tả và nói lại lập tức đưa tới vương nhất phàm lựa giận dựa vào không phải là một bả phá kiếm sao tiếp theo đem sẽ đến lượt ngươi chít chít méo mó như cái gì lời nói hắn như vậy một trận trách móc người nọ lập tức không dám n u ô n ngữ dù sao người ta còn là tổ trưởng a sự tình không tốt làm cho quá cương chứng t h ọ i đa a đang lúc vương nhất phàm chuẩn bị không ngừng cố gắng tiếp tục tiếp theo cái bột u thời điểm đột nhiên bính một tiếng bạch hổ tổ phòng máy cửa bị phá khai vương nhất phàm hướng phía cửa nhìn thoáng qua phát hiện là lưu tiến lập tức có chút khó chịu điểm nhẹ điểm nhẹ môn cửa cũng làm cho ngươi cho rơi vỡ ngươi tiểu tử không phải tại người mới tổ làm bảo mẫu sao như thế nào chạy đã trở lại ta tới giết một người lý kiến thập p h ầ n bình tĩnh nói khoe miệng lộ ra một tia tà mị vui vẻ điều này làm cho bạch hổ tổ những người khác có chút kinh ngạc lý kiến ngày bình thường có thể không phải là người như thế làm cho người ta cảm giác luôn rất hào s à n g hào phong cái tiên loại loại này vui đùa cũng không giống như là hắn mở giết người vương nhất phàm sửng sốt một chút có chút buồn cười vừa tức giận nhìn thoáng qua lý kiến mục quăng tại hắn chống chân hai tay thượng trên dừng lại một trận dựa vào cái gì lý kiến lại thuận tay hướng phía trong hư không thân thủ một chảo một b ả miệng lưỡi sáng như tuyết tản r a đen kịt ma diễm s o n g nhận đại phủ đột nhiên c h ố n g rỗng xuất hiện tại không trung bị hắn ôm đồm vừa vặn phình một tiếng phủ nhận thật sâu cắt vào đá c ẩ m thạch mặt đất chiêu thức ấy thoáng c á i đem tất cả mọi người cấp c h ấ n trụ lý kiến chỉ chỉ sáng như tuyết phủ nhận bình tĩnh nói dựa vào cái này trong phòng một mảnh lặng ngắt như tờ chỉ có máy tính em tương trong ngẫu nhiên chuyển ra quái vật nhân vật vương nhất phàm nhìn theo lý kiến dần dần sảng g ọ n g ư ơ n g mặt đột nhiên ý thức được đối phương không phải đang nhìn vui vừa ép u so với trong lòng của hắn thầm mắng một câu mạnh mẽ đem dưới mông đít mặt cái g sau một khắc một đạo thê lương bạch quang đột nhiên hiện lên không đợi vương nhất phàm kịp phản ứng sáng như tuyết đại phủ dĩ nhiên chém năng ra đưa hắn tính cả cái ghế đồng loạt chém thành bốn đoạn vương nhất phàm đầu lâu trực tiếp bay đi ra ngoài đem trên mặt hắn hoảng sợ chỗ biểu lộ cứng lại tại chỗ đó phát thông một tiếng trên mặt đất lăn mây vòng lưu lại một đạo máu tươi quy tích quả nhiên là cái phế vật người như vậy cũng có thể làm tổ trưởng này nhà công ty xem ra quả nhiên không có tồn tại lý do lý kiến t i không thèm để ý chút nào kia cụ có quắp ngã xuống đất không đầu thi thể một quang đã rơi vào cái khác trên thân người á chương mắt một trăm năm mươi sáu ngang ngược lý kiến bảy mươi sáu uy tiêu tiền bối ngươi vị kia đồng sự hôm nay như thế nào không có tới a ti đồ ngọc nhìn tiêu bất ly có chút ít tò mò hỏi đợi một hồi không có được đáp án ti đồ ngọc trợt phát hiện tiêu bất ly vẻ mặt ngưng trọng nhìn về phía người mới khu cửa ra vào làm sao vậy ti đồ ngọc nghi ngờ hỏi không có gì lại chờ một ít đồ vật thôi tiêu bất ly thoạt nhìn thập phân lạnh nhạt trong ánh mắt lại tựa hộ như tại chờ mong phía trước cái gì ti đồ ngọc còn đợi hỏi lại ngoài cửa đột nhiên lẩn lẩn chuyển đến một trận tiếng gạo cứu mạng a giết người rồi lý bảo thành một bên hô to phía trước một bên liệu mình chạy như điên hắn cảm giác mình chưa bao giờ có chạy nhanh như vậy qua vừa rồi thừa dịp những người khác tạm thời kéo lại lý kiến tiến độ hắn tìm cơ hội chạy ra khỏi bạch hổ tổ phòng máy đầu óc choáng váng hướng phía phòng quản lý phòng đi một đ ố n g môn cửa phát hiện đóng cửa liền gõ vài cái không có bất kỳ phản ứng dựa vào hết lần này tới lần khác lúc này không tại đúng rồi đi thanh long tổ hắn lại hướng phía thanh long tổ chạy tới đ ã văng một cái cửa phòng không có người tại đ ã văng một cái cửa phòng còn là mỗi người ta kháo người của công ty đều chết ở đâu rồi lý bảo thành khóc không ra nước mắt lại một lần nữa xông về đến phòng nghỉ thời điểm bạch hổ tổ phòng máy ẩn ẩn chuyển đến tiếng kêu thảm thiết hắn sợ tới mức hoang mang lo sợ này sẽ chỉ muốn tranh thủ thời gian tìm khả năng giúp đỡ bể b ộ t người đúng rồi người mới tổ lý bảo thành rốt c ụ c nghĩ tới xoay người t i u hướng người mới tổ chạy một cước đá văng người mới tổ môn cửa tiêu không để ý tới ngẩng đầu nhìn thoáng qua phát hiện thời gian lý bảo thành lập tức trong nội tâm vừa động sao ngươi lại tới đây bên ngoài hô cái gì nhi nhanh lên cái kia ly kiến hán hắn điên rồi lý bảo thành thở không ra hơi hô tiêu không để ý tới trong nội tâm lập tức một trận kích động xem ra ma tộc x m lấn đã bắt đầu ta đây tiểu trở lại nhìn thoáng qua những k i a người mới lạnh lùng nói tất cả mọi người lập tức tiến thang máy không muốn chết hay mau cho ta rời đi ca úc lập tức nói xong cũng không mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì có hay không nghe lời một phát bắt được lý bảo thành cổ áo vung lòng hắn t i u đi ra ngoài lưu lại những k i a người mới hai mặt cùng dòm một trận đều bồi dối đứng lên hướng phía bên ngoài chạy tới t i đầu ngọc trong nội tâm một trận hưng phấn cùng mờ mịt do dự xuống vậy theo đi ra ngoài nàng bản năng phát giác được tựa hồ xảy ra chuyện gì khó lường sự tình có lẽ theo nàng đang tại điều tra cái tia chút ít án tử có quan hệ vì bảo hiểm đề nàng đem vụn trộm mang vào một khẩu súng rút đi ra không không cần phải a lao lý ta là à. một tiếng sắp chết đ ê u thảm thiết làm cho ty đồ ngọc trong nội tâm r u lên cước bộ lập tức tự ngừng lại t i u tiếng đ ê u thảm thiết như thế thế lương làm cho trong nội tâm nàng hiện lên một tia bất an những tia người mới đều bị ngăn ở phòng nghỉ lối vào ty đồ ngọc nắm chặt lại thương thân lạnh như băng thương thân cho nàng một ít cảm giác an toàn ty đồ ngọc chấn định một chút tâm thần cắn răng một cái lần nữa di chuyển trân trọng phòng nghỉ ngã tư đường chỗ phòng ban lý kiến tay cầm đại phủ toàn thân là huyết đứng ở nơi đó hắn chính đem phủ nhận theo một cái bị chém thành hai khúc trong thi thể rút người nọ tựa hồ là theo bạch hổ tổ phòng máy trong chống tới nhưng vẫn là tránh không được bị tàn sát vận mệnh theo phòng nghỉ hướng bạch hổ tổ đi con đường kia thượng trên khắp nơi đều là vết máu lý kiến trở lại nhìn thoáng qua tiêu bất ly cùng phía sau hắn cái kia chút ít người mới môn thập phần tà mị cười cười hắn kính dâm đã bị ném tới không biết chạy đi đâu lộ ra một đôi tản da kỳ dị hào quang màu tím con mắt những kia người mới ở đâu gặp qua cảnh tượng như vậy cả đám đều sợ chán váng tiêu bất ly lại không nghĩ rằng gặp được loại tình huống này bất quá trở lại nhìn thoáng qua những kia người mới hắn lại thở dài này sẽ có thể không phải lui về phía sau thời điểm thân thủ hướng trong không khí một chảo một bả hơi mở thủy tinh bình thường bào kiếm t i ự u xuất hiện ở trong tay của hắn chiêu thức ấy làm cho sau lưng cái kia giúp người mới đều lắp bắp kinh hãi nhất là t i đ u ngọc trong nội tâm nàng rung động không lời nào có thể diễn tả được chẳng lẽ nói giao giao lời nói đều thật sự chính là điều này sao có thể trong óc của nàng một trận h ỗ n loạn thẳng đến tiêu không để ý tới một phát bắt được cổ tay của nàng mới hồi phục tinh thần lại dẫn bọn hắn xuống dưới ta đến ngăn chở hắn tiêu bất ly nói ra ti đầu ngọc vô ý thức nhẹ gật đầu mang theo kia ba người n g mới hướng phía thang máy phương hướng đi đến tiêu bất ly n g h i ê n g thân thể để phòng chắn lý kiến cùng những k i a người mới trong lúc đó lý kiến nhưng không có đuổi g i ế t người mới ý tứ ngược lại nợ nụ cười vô dụng bọn họ thoát được hôm nay trốn không thoát ngày mai ma tộc cuối cùng đem thống trị thế giới này còn là b u ô n g tha cho dãy dụ a gia nhập ma tộc đem ngươi đạt được không gì sánh kịp lực lượng tiêu không để ý tới khinh thường cười cười chỉ bằng những k i a chiến năm c ạ t bã ha ha ta nhưng không cho là như vậy húng chi ma tộc chẳng lẽ là có thể tùy tiện gia nhập sao lý kiến nhẹ gật đầu đây là tự nhiên ma tộc vốn có tự không chỉ một loại bất luận cái gì chủng tộc bất cứ sinh vật nào chỉ cần nguyện ý phục tùng v ợ c sâu đứng đầu ý chí đều muốn trở thành ma tộc một thành viên kể cả người ta tiêu bất ly trong nội tâm xứng sở ma tộc cũng không phải nhất tộc hắn vẫn còn là lần đầu tiên nghe nói bất quá quay đầu lại nghĩ nhớ ngày đó gặp được cái kia chút ít ma tộc tựa hồ sát thực trường không cùng một dạng nhưng là v ư ợ t sâu đứng đầu vậy là cái gì nghi thật xin lỗi ta đối bị tẩy não cũng không có gì hứng thú nói như vậy theo chết có cái gì khác nhau chớ lý kiến thở dài thật sự là đáng tiếc vốn có ta còn tính toán cho ngươi trở thành ta hợp tác ngươi đã ngu xuẩn muốn kháng cự lực lượng như vậy như vậy nên đón tử vong vận mệnh a tiêu bất ly bị lý kiến khẩu khí cho lấy vui mừng ta nói lao ly a chẳng lẽ không có ma hóa sau lời nói cũng sẽ không nói sao làm gì vậy học nở tờ cờ làn điệu a lý kiến không giận ngược lại cười trong tay ma diễm cự phủ đột nhiên vung lên sau một khắc hai người đồng thời hướng đối phương vào tới phủ kiếm tương giao trong không khí vang lên binh khí va chạm thanh âm hai ba cái hiệp tiêu bất ly tựu thầm kêu không ổn hắn và lý kiến lực lượng hoàn toàn sẽ không lại một cái cấp bất tượng trên nguyên bản lý kiến muốn mạnh hơn hắn không có ma hóa sau càng có ưu thế áp đảo hai ba cái công phu hắn tựu i chống đỡ không được vội vàng đem cùng phong kiếm pháp đ ổ i thành thái cự c kiếm pháp miễn cưỡng ngăn cản một trận trường kiếm trong tay lại càng ngày càng trầm trọng lý kiến công kích bí mật mang theo phía trước lực lượng vô cùng muốn phát động lần thứ nhất độ lệ hiệu quả lại càng ngày càng khó rốt cục phịch một tiếng h ư linh kiếm trực tiếp bị đánh bay ra ngoài tiêu bất ly vội vàng một cái phân thân loại ảnh hướng phía đằng sau nhanh trong tối lui một cái cùng hắn tương thông kính tượng phân thân cũng không tối mà tiến tới hướng phía lý kiến vào tới thừa dịp lý kiến bị hảo ảnh mê hoặc một sát na kia trốn xa đi ra ngoài lại một lần nữa triệu hồi ra một bà mới hư linh kiếm ha ha thoạt nhìn ta còn là xem thường n g ư ơ i a ngươi còn là thật sự có tài lý kiến một búa tử xuống dưới phát hiện đây chẳng qua là cái tính tượng phân thân lập tức cười lạnh nói ta có không chỉ có riêng chỉ là này mấy lần mà thôi tiêu bất ly trường kiếm r ơ lên cao mãnh lực chém ra huyền băng chạm hình bán n g u y ệ t bạch sắc kiếm khí sắc bén vung chém ra lý kiến theo tay vung lên phịt một tiếng lại đem kiếm khí lăng không đánh nát vỡ vụn kiếm khí bị cự phụ trực tiếp hấp thu trong tay hắn cự phụ thượng trên hắc sắc ma diễm càng phát ra tràn đầy xem xét cũng không phải là một kiện bình thường bình khí tiêu bất ly rồi lại là một đạo kiếm khí chém ra lý kiến lần nữa đem kiếm khí đánh nát đồng thời về phía trước bước ra một bước trường tâm lôi một đoàn điện quang tại tiêu bất ly trong tay ngưng tụ xem ta x ị tia t chớp hắn gào thét lớn mạnh hướng lý kiến doanh quá khứ đi qua lý kiến nhưng vẫn là kiểu cũ giơ tay lên trong cự phủ đem tia chớp lực lượng hoàn toàn hấp thú mất còn cần dựa vào tự thân thôi miên đến phát động kỹ năng sao xem ra ngươi không có ta trong tưởng tượng thông minh như vậy a lý kiến nói lại phóng ra một bước bất quá không sao cả chỉ cần ngươi gia nhập ma tộc ngươi có thể tùy thời tùy chỗ sử dụng những này siêu tự nhiên sức mạnh cho ngươi một lần cuối cùng cơ hội tiêu bất ly dùng hành động trả lời hắn một áo nghĩa phong quyển tàn vân hắn túi người theo như kiếm đột nhiên làm ra một bà bạt đao thuật tư thái một giây sau sáng lạng kiếm quang như sáng chói bạch liên đột nhiên tách ra ra lý kiến thở dài trong tay phủ nhận vậy đồng dạng xoay tròn tất sát kỹ vô tận gió lốc một đen một trắng hai lùn gió lốc trong nháy mắt đụng đụng vào nhau bạch xác gió lốc đột nhiên ngừng lại tiêu không để ý tới bị cổ lực lượng kia trực tiếp mang bay đi ra ngoài trong tay hư linh kiếm lại một lần nữa rời khỏi tay chính diện va chạm quả nhiên không phải cái a xem ra được tránh người tiêu không để ý tới nghĩ phía trước ngực một trận p h i ê n muộn khoe miệng tràn ra một tia m g u tươi mắt thấy lý kiến v u n g lỏng đ u a hướng phía hắn chậm rãi đi tới đang lúc tiêu bất ly dấy ruổi lấy muốn đứng lên mở phù quang l ư ợ c ảnh đi thời điểm sau lưng đột nhiên chuyển đến một tiếng khét đ ê ờ đừng n ú c đ í c h đứng lại cho ta tiêu bất ly trở lại nhìn thoáng qua lại là ti đồ ngọc không biết khi nào thì lại đã trở lại trong tay nắm lấy một thanh súng lục nhỏ học đối diện phía trước lý kiến lý kiến khinh thường cười cười cũng không có đình chỉ vẫn đang hướng hai người đi tới đứng lại cho ta ti đồ ngọc lần nữa la lớn nắm thương tay không tự chủ được run dày lên đến bây giờ mới nàng còn chưa từng có đ ố i chân nhân lái qua thương nhi nổ súng a ngươi này ngu ngốc bên hai đột nhiên vang lên một cái thì thầm loại thanh â m ti đồ ngọc chưa kịp rất m u ố n phịch một tiếng súng vang lên nàng rốt cục bóc cỏ gần như thế cự ly viên đạn đơn giản bệnh t r ú n g lý kiến cánh tay lý kiến nhìn nhìn chảy máu tơi miệng vết thương trên mặt lộ ra một tia n h e răng cười nguyên lai、like、đây là bị tử đạn bắn chúng cảm giác l i n h giáo bất quá bây giờ tới phiên ta hắn mạnh giơ tay lên trong đại phủ không có việc gì người đồng d ạ n g vào đầu muốn chém rơi xuống xong rồi t i đồ ngọc một cái c h ớ p mắt gian cảm thấy vô cùng tuyệt vọng đột nhiên một bóng người tại lý kiến sau lưng lăng không x u n g ra là g i a o g i a o xi một tiếng g i a o g i a o một cái hung mánh lưng đâm trực tiếp đâm vào lý kiến hậu tâm như vậy một cái công kích làm cho lý kiến cũng không khỏi được thảm kêu lên hắn trở lại một bữa tử chém n ă n g ra g i a o g i a o lại hướng về sau liên tục vài cái không lật khéo leo tránh thoát một cách này đã rơi vào mười mét mở hết địa phương ư trong tay nàng nắm chặt thủy thủ nhỏ phía trước máu tươi trên mặt không có chút nào sợ hãi tỉnh táo mà lại dẫn tự tin biểu lộ cùng lý kiến rằng có lấy loại vẻ mặt này làm cho ty đầu ngọc đột nhiên có loại xấu hổ hình xấu hổ cảm giác so sánh với cái kia quá khứ đi qua bị nàng bắt được qua tiểu tâu nàng cái này cảnh sát vừa rồi tự hồ biểu hiện có điểm quá mức không chịu nổi chương một trăm năm mươi bảy lý kiến c h í tử nguyên lai là ngươi cái này thiện nhân lý kiến tự hồ bị chọc giận không giữ mắng hắn phía sau lưng đang tại đổ máu miệng vết thương to lớn có thể so sánh vừa rồi một thương nghiêm trọng nhiều có vấn đề gì sao t ạ p trùng g i a o g i a o không chút khách khí ban đánh trả một miệng chi sắc bén tuyệt không yếu hơn kém hơn nàng thủy thủ trong tay vũ khí của nàng là một thanh r ă n g nanh lưới lê cùng một bả hồ đều đao cũng không biết là tránh bản còn là phòng chế phẩm bất quá cũng không sao cả dù sao dùng tốt là đến nơi t i đồ ngọc đột nhiên kịp phản ứng vừa rồi kia thanh thì thầm loại nói nhỏ rõ ràng là g i a o g i a o thanh âm vừa rồi nàng hẳn là tự ẩn thân tại thân thể của mình bên cạnh a nguyên lai、like、nàng nói đều thật sự ty đồ ngọc trong nội tâm một trận kích động không nghĩ tới trên thế giới cạnh nhưng sẽ có thần kỳ như vậy sự tỉnh tại nàng phát sinh trước mắt l ý kiến lạnh lùng quét mắt liếc ba nhân không có vấn đề gì người đã muốn chết như vậy t i ể u cùng đi chết đi hắn nói xong mạnh phát ra một tiếng rít gạo phảng phất một đầu nổi giận giống như g i a thú si vu cân giận theo hắn tiếng gầm gừ thân thể của hắn đột nhiên bành trứng lên cơ thể trở nên rồng có sừng kết cự đại cạnh nhưng đem hắn mặc trên người tây phục tươi sống chống bạo liệt ra tóc cùng t r ò m râu như sư tử lông bầm đồng dạng sinh dài đi ra làm cho hắn thoạt nhìn phảng phất siêu cấp tai á nhân bình thường đến đây cái đại biến thân cả nhân đều đ ạ i một vòng nguyên bản hai tay mới có thể h u vũ cự phủ này sẽ lại như một bả một tay phủ đồng dạng nắm trong tay khi t h ế hiện lên bao nhiêu lần t ă n g lên ép tới đối diện dao dao không thở nổi a a về ngoài có chút chơi lại rồi sao nàng lầm bầm lầu bầu phía trước vô ý thức hướng về sau lui hai bước không cần phải theo hắn dây dưa chúng ta khoái nhanh kéo tiêu bất ly nói ra trở lại nhìn thoáng qua t i đồ ngọc nhữ nhữ mày ngươi còn ở tại chỗ này t i ề n ngàn a tranh thủ thời gian lập tức t ỏ a ca úc bị hắn như vậy một giống t i đồ ngọc lập tức một trận c a m tức nàng chính là hảo tâm trở về giúp hắn không nghĩ tới cạnh nhưng như vậy không biết tốt xấu nàng còn chưa kịp giải thích lý kiến lại ha ha cùng tiếu nói muốn đi nào có dễ dàng như vậy hắn vung mạnh tay lên trong cự phủ hướng phía g i a o g i a o một cái thuận phách chạm tịu i bổ tới g i a o g i a o lăng không nhảy lên thân hình của nàng như diều hâu dương cánh thoáng c a i tránh thoát lý kiến này h u n g mánh một kích thuận thế l ẹ n đến lý kiến sau lưng trần n h ã thượng trên hai chân hướng phía trần n h ã dùng sức đạp một cái tiếp theo này phản lực lao thẳng tới lý kiến hậu t â m lý kiến này một búa tử xuống dưới còn chưa kịp trở lại lực dao dao dĩ nhiên nhẹ nhàng linh hoạt đã rơi vào đầu vai của hắn một tay để lại đỉnh đầu của hắn tay kia đem hổ nha quân đao hướng cổ của hắn hoàn đi mắt thấy chính là muốn cắt thiết hầu tiết ấu lần này nếu như bị cắt chúng t i ê u tính là không chết cũng muốn bán tản lý kiến chợt dầm chân lập tức toàn thân ma khí c u ộ n quận kia dao dao trong nội tâm đột nhiên hiện lên một tia không ổn vội vàng một cái lộn ngược ra sau trốn nhanh tránh ra sau một khắc lý kiến toàn thân đều đồng xuống nhóm lên màu đen liệt diễm hồi quá thân lai lý kiến trên mặt bởi vì phẫn nộ mà trở nên dữ tợn đáng sợ ứ n g dậy cổ của hắn chỗ phòng ban đến cùng vẫn bị kéo lên một đạo vết máu thân thượng trên quần áo đã bị liệt diễm đốt vì cho tản lộ ra phát đạt dọa nhân cơ thể làm nổi bật phía trước toàn thân đen kịt ma diễm phảng phất ma thần bình thường làm màu đen hỏa diễm dần dần làm lạnh xuống thời điểm một tầng đen kịt khôi giáp lại xuất hiện ở lý kiến thân thượng trên đưa hắn hoàn toàn bao vây lại thoạt nhìn giống như là trong trò chơi ma tướng tạo hình đồng dạng tiêu bất ly cùng g i a o g i a o liếc nhau một cái này biết cái gì vớ vẩn linh tinh kỹ năng đều không có gì dùng hắn cho mình bộ hư linh g i á p trụ mở ra viêm dương kiếm khí cùng dao dao sóng vai đứng lại với nhau mà thi đầu ngọc này sẽ rốt cục kịp phản ứng biết rõ trong lúc này không phải nàng có khả năng tham gia chiến đấu thối lui đến một bên chính diện khó có thể thủ thắng chúng ta ngầm a tiêu bất ly thấp giọng nói ra g i a o g i a o ừ một tiếng hai nhân đồng thời biến mất ngay tại chỗ ẩn thân ta ghét nhất loại này hèn m ọ n bị ổi c h ứ c nghiệp bất quá đ ừ n g tưởng rằng như vậy có thể tránh thoát các ngươi b ạ c h trước tận thế lý kiến cười lớn đột nhiên xoay tròn phụ trên nhận ma d i ệ m hóa thành từng đoàn từng đoàn xóa tung hỏa cầu thoáng cái hướng phía bốn phương tám hướng vung bay đi ra ngoài lần này vung ra trên châm biến thành màu đen sắc hỏa cầu những này màu đen hỏa cầu uy lực tuy nhiên không lớn nhưng lại vậy đủ để bài trừ ẩn thân hiệu quả tiêu bất ly tránh trái tránh phải nhưng vẫn là bị một đoàn màu đen hỏa diễm n ấ t tới mặc dù ngay cả thuẫn đều không phá lại làm cho hắn hiện lộ ra thân hình lại là ở ly cách lý kiến không đến năm thước xa địa phương hắn vốn là nghĩ r ử a vào ẩn thân hiệu quả đến đánh lén nhưng bây giờ đê âm lao phải theo lao đến đây đi hắn này sẽ vậy bất cứ giá nào hô to một tiếng hai tay cầm kiếm trước mặt lại là một cái huyền băng chạm k i a lý kiến liều mạng phía trước bị đánh một cái một cái dã man xông tới đem tiêu bất ly trực tiếp đánh bay đi ra ngoài phình một tiếng vang lên hư linh giáp trụ bị đụng nát ấy tiêu bất ly còn chưa kịp bộ thứ hai thuẫn lý kiến mạnh mẽ dùng sức đạp một cái bay nhảy dựng lên hắn dùng có thể không phải là cái gì khinh công mà là thuần túy sức v ậ t lực lượng to lớn thế cho nên đem đá cầm thạch mặt đất đều đạp ra một cái vỡ vụn cái hố nhỏ nhảy chém hắn r ơ i lên cao đại phủ dùng vạn quân thế xét đánh lôi đình hung manh chém rơi xuống tiêu bất ly nào dám đón đỡ một cái loạn ảnh phân thân hai cái giống như lúc tiêu bất ly hướng phía hai bên đồng thời thoáng hiện mở ra kia lý kiến vừa rơi xuống đất đem mặt đất đều chấn dạn nứt ra hắn còn không có trở lại kính thú vị hai cái thiệt giả tiêu bất ly lại từ trái phải đồng thời đánh út lại lý kiến cơ hồ là không chút do dự hướng phía mặt phải cái kia cái trước mặt một b ú a t ử bộ tới kia mặt phải tiêu bất ly trên mặt lại lộ ra một k i a kinh tai thần sắc dơ kiếm chống đỡ không hề lo lắng bị trực tiếp chấn bay ngược đi ra ngoài liền lùi lại bảy tám bước mới đứng vững thân hình h ổ khẩu đều m u ố n nứt ra rồi tiêu bất ly trên mặt lộ ra một k i a khiếp sợ thần sắc làm sao ngươi biết cái này mới là ta lý kiến nghe răng cười một tiếng đoán được sau đó hét lớn một tiếng lại một lần đánh tới tiêu bất ly chỉ có thể dơ kiếm chống đỡ dựa vào rất nhiều kỹ năng tổ hợp miễn cỡ ngăn cản vài cái hiệp xuống hắn tự âm thầm t ê u khổ kia lý kiến lực lượng toàn diện áp chế hắn mà ngay cả tốc độ vậy không kém gì chút nào hắn hơn nữa kia thanh cũng có thể hấp thu pháp lực song nhận cự phủ kết quả chính là hoàn toàn làm cho hắn không có sức hoàn thủ g i a o g i a o cũng không biết chạy đến đâu đi thủy trung không có hiện thân ý tứ tiêu bất ly cắn răng lại trèo trống mấy vòng mắt thấy muôn trống đỡ không nổi nữa hắn vậy bất cứ giá nào trong lòng tự nhủ còn là phóng đại chiêu a trên mặt h i ể n lộ ra kiên quyết t h ầ n sắc n à y t h ầ n sắc làm cho lý kiến hơi bị một trận áo nghĩa vạn vật vô cực tiêu bất ly hét lớn một tiếng đột nhiên làm ra một cái hai tay cầm kiếm mũi kiếm chỉ xéo động tác chính là t r u n g quanh cảnh tượng không có chút nào biến hóa này một cái đại chiêu nhưng không có như hắn trong tưởng tượng thuận lợi như vậy thi triển đi ra dựa vào không thể nào trong lòng của hắn thầm kêu không ổn cái này á o nghĩa hắn tại trong hiện thực cho tới bây giờ sẽ không có sử dụng qua này sẽ mới phát hiện bề ngoài không dễ dàng như vậy thích phóng đi ra nhìn thoáng qua lý kiến lý kiến này sẽ lại dừng lại xuống kỳ quái nhìn qua hắn á o nghĩa vạn vật vô cực hắn lại hô một tiếng chính là t r u n g quanh còn là không có có thay đổi gì lý kiến rốt cục minh bạch là chuyện gì xảy ra trên mặt lộ ra một tia g i u cận hắn đang muốn tiến lên đột nhiên dưới chân một trận trầm trọng túi đầu xem xét một đoàn âm ảnh phảng phất sền sệt nhựa cao su bình thường chính một mực đem hai chân của hắn cố định tại trên mặt đất cái quỳ gì gì đó hắn trở lại nhìn lại lại phát hiện cách đó không xa một cái màu đen nhân ảnh chính đứng cách hắn không muốn địa phương kia nhân ảnh bị một đoàn hắc gám chỗ bao phủ thoạt nhìn giống như là một cái bóng dáng kia một đoàn nhựa cao su loại âm ảnh chính là cái bóng kia thích phóng đi ra ảnh vũ giả lý kiến cười lạnh một tiếng ngươi giúp đỡ thật đúng là không ít nhi đưa tay chính là một đứa tử chém đi ra ngoài một đạo ma diễm rán mặt đất cấp s ô n g ra k i a màu đen nhân ảnh thân hình liên thiểm rất nhẹ nhàng trốn tránh quá khứ đi qua nhưng mà cũng làm cho lý kiến thoát ly ám ảnh trói buộc bất quá lý kiến sau lưng lại lập tức lại thoát ra một cái nhân ảnh lại là dao dao dấu kín bán rốt cục cảm thấy là về sau xuất thủ một cái lưng đâm lại một lần nữa mệnh chúng l ý kiến hậu tâm lúc này đây lại bị tia đen kịt khôi giáp ngăn cản xuống tới lý kiến tựa hồ sớm đã có đề phòng thiệu tại dao dao hiện thân một cái t r ớ c mắt hắn cũng trở về thân một cái quét ngang tia dao dao vội vàng hướng về sau, hướng lên thân, eo mạnh hướng về sau không đi tạo thành giao giao m lúc này đây dao dao mục tiêu lại không còn là lý kiến hậu tâm mà là hắn nắm cự phủ cái kia điều cánh tay này một cái đâm đá trúng trong lý kiến cổ tay đùi phải theo sát lấy một cái quét ngang đem lý kiến trong tay cự phủ đá bay đi ra ngoài nàng vừa bước ra lui về phía sau thời điểm kia lý kiến lại tìm tỏi tay đem chân của nàng mắt cá chân bắt cái gian trắc tuy đi. Hắn gào thét lớn gào m ố n dùng sức nắm、hạ. dưới, sức hạ, tiêu bất l sao cho có thể h làm ắ nhiên t ự c h ệ điện điện n trường trong như quang n được, đâm chữ tay thiểm một Tuy ra, kiếm kiếm. i h chiêu thức trong đó có điện quang hai chữ có thể tất cạnh không có khả năng thật sự tựa như t i ê u chớp nhanh chóng t i ê u lý kiến mạnh mẽ vừa quay người phách xuống cạnh nhưng một tay lấy kiếm t i ê u nhận trào trong tay tiêu bất ly hướng phía trước đâm tới thời điểm cạnh nhưng không chút nào đâm bất động hắn trong đầu đột nhiên linh quang lói lên tay trái đột nhiên sáng lên một đoàn điện quang dùng sức hướng phía trôi kiếm đánh tới truyền điện giật một cổ năng lượng cao dòng điện theo thân kiếm thẳng sâu mà vào k tiếng, tiếng gia một một giao giao lại nhân cơ hội dùng sức dậy hắn nắm giữ có chút tim đập nhanh xoa mắt cá chân cảnh giác nhìn theo lý kiến lý kiến nhưng không có tiếp tục công kích mà là ha ha phá lên cười cho rằng như vậy có thể đánh bại ta sao nói thiệt cho ngươi biết ta biến thành ma tộc sau tánh mạng của ta giá trị đề cao mấy lần coi như là chỗ hiểm đã bị công kích bạo kích thương tổn cũng là g i ế t không chết ta hắn vừa nói một bên bắt lấy hư linh kiếm chua kiếm dùng sức hướng ra ngoài rút ra theo một đạo máu tươi bắn ra thật xa một cổ hồn nhiên cảm giác vô lực đột nhiên xâm lấn toàn thân của hắn lý kiến có chút khó có thể tin nhìn theo trên ngực kia không ngừng t u ô n ra máu tươi miệng vết thương cảm giác lực lượng cùng sinh mệnh lực nhanh chóng trôi qua trong hiện thực quy tắc hiển nhiên cùng trong trò chơi có chỗ khác nhau bị đâm chúng trái tim tự tính sinh mệnh lực cường thịnh trở lại cũng làm cho hắn lập tức cựu lâm vào gần chết trạ thái lý kiến hướng về sau vô lực lui lại mấy bước đột nhiên phát thông một tiếng ngã ngã trên mặt đất tạ tạ tiêu bất lý nhẹ nhàng thở ra vừa rồi hắn thật đúng là cho rằng lý kiến muốn rút kiếm sau tiếp tục chiến đấu nghi bất quá bây giờ xem ra ma tộc tuy nhiên trở nên cường đại nhưng vẫn như n g không có thoát ly sinh vật phạm trù hơn nữa nhìn đến sự thật cùng trong trò chơi chiến đấu tất c ả n h không thể so sánh nổi đà tạ ngươi giao giao trước biệt đừng cám ơn ta tên kia tựa hồ còn chưa có chết nghi giao giao chỉ chỉ trên mặt đất lý kiến quả nhiên lý kiến dãy rủa lấy nghiêng tựa tại trên vách tượng tựa hồ còn có một khẩu khí bộ dáng thân thượng trên đen kịt khôi giáp dần dần tắn đi bị ma tính chỗ áp chế thống khổ một lần nữa xuất động thần kinh lý kiến xem phía trước hết thẻ trước mắt đột nhiên cảm thấy một trận bi a i trong mắt của hắn màu tím đã không tiếng động lui đi thần chí đã khôi phục bất quá hắn hiện tại ngược lại tình nguyện không có khôi phục gian nan ngẩng đầu nhìn thoáng qua đang từ từ vây tới tiêu bất lý giao giao cùng với ti đồ ngọc khoe miệng lộ ra một tia tự rêu tiêu dung không thể tưởng được hội là kết quả như vậy hắn phản g phất lầm bầm lầu bầu nói tiêu bất lý nhìn theo cái này đã từng đạo sư đồng đội đồng bạn cùng với địch nhân thần sắc có chút phức tạp xin lỗi công tác tiểu nhị ngươi biết ta không có lựa chọn tiêu bất lý tự thân giải vây giống như nói trên mặt lộ ra một tia xin lỗi hắn nói nhưng thật ra là lợi dụng lý kiến đến khiến cho hỗn loạn chuyện này lý kiến giống như có lẽ đã có chỗ minh bạch nhẹ gật đầu ta biết rõ ngươi làm đúng vậy thay đổi là ta ta cũng hội như vậy làm hắn nói lại nhìn g i a o g i a o liếc vô lực nói xin lỗi g i a o g i a o ta không nên chửi mà ngươi n g xa xa ha to miệng nhưng không biết nên nói cái gì nữ nhân luôn cảm tính nhìn trước mắt này đem tử chi nhân nàng đông nhiên lại có chút thương cảm lý kiến há to miệng tự a hầu nghĩ nói thêm gì nữa một tia máu tươi làm mất đi trong miệng của hắn chẳng hẳn ra sùng sục phía trước làm cho hắn nói không ra lời lý kiến phảng phất lên án bình thường hướng không trung đưa ra một tay tự a hầu nghĩ phải bắt được chút gì đó lại ở giữa không trung vô lực rủ xuống tiêu bất ly đuổi tại tay của hắn rơi xuống trước bắt được tay của hắn lý kiến lại dùng sức đưa hắn kéo hướng chính mình cái kia vô cùng lực lượng cánh tay lúc này có vẻ như thế vô lực tiêu bất ly thuận thế ngồi trồm h ù n xuống đem lỗ thai tiến tới lý kiến bên miệm cầm cái này ngươi hộ dùng đến hắn lý kiến tại tiêu bất l y bên thai mơ hồ không rõ lầu bầu một câu tiêu bất l y cảm thấy tay trong bị nhét vào một thứ gì hắn cúi đầu mở ra trong lòng bàn tay xem xét lại phát hiện là một cái nhẫn đây là ý gì hắn nghi hoặc nhìn về phía lý kiến thời điểm lại phát hiện lý kiến đồng tử đã tăng ăn giả miệng hẽ mở phía trước chết nghỉ ngơi a công tác tiểu nhị ta sẽ báo thù cho hình không liên quan là ma tộc còn là công ty bọn họ đều sẽ vì ngươi tử trả giá thật nhiều tiêu bất l y trong lòng nhắc tới phía trước nhẹ nhàng đem lý kiến hai mắt đắp lên một loại trầm thống khó tả cảm giác làm cho hắn không cách nào nói nên lời thật lâu hắn một lần nữa đứng lên trở lại nhìn thoáng qua g i a o g i a o m ặ t không biểu tình nói đi thông chi tổ trưởng bọn họ sự tình hết thệ thuận lợi chuẩn bị bắt đầu hành động a chương một trăm năm mươi tám tiêu bất ly tuyệt hảo kế hoạch bảy mươi sáu dao g i a o nhẹ gật đầu trực tiếp rời đi trải qua t i đ ổ ngọc bên người thời điểm nàng thập phần danh mạnh hướng t i đ ổ ngọc chấp c h ư ớ c mắt ngươi không có ý định bắt ta bao lớn cảnh quan ta vừa mới chính là giết người a hay hoặc là ngươi tính toán cảm ơn ta dù sao ta vừa mới cứu ngươi một mạng ty đồ ngọc bị dao dao tê đoái chen nhau đổi tiền mặt khinh thường cơ hồ nói không ra lời nàng cắn răng nhìn theo dao dao kia trương m ỉ m cười mặt dao dao trong tay còn nắm chặt nhỏ máu truy thủ nàng không chút nghi ngờ nếu như mình thật sự muốn bắt dao dao lời nói đối phương sẽ lập tức cho nàng một đ a o nàng cuối cùng vẫn là cố ra một cái tiếu dung c ả m ơn bất quá từ nay về sau nếu có cơ hội ta còn là hội bắt ngươi dao dao đưa nhôm v a i tùy ngươi là xong ngươi nếu không bắt ta vẫn còn kỳ quái nghi không nói xong thân hình loại lên biến mất không thấy dao dao ly khai cái bóng kia một người như vậy này sẽ lại đã đi tới hắn này sẽ thân thượng trên bên ngoài tầng kia ám ảnh đã t ố i lui khôi h p người nọ nhẹ gật đầu ta chính là lô tâm ảnh nô tỷ để cho ta tới nói cho ngươi một tiếng nàng đã bắt đầu hành động cho ngươi cũng mau điểm tiêu bất lý nhẹ gật đầu như thế không ngoài dự liệu của hắn l ô mẫn nhi vốn cũng không phải là loại yêu mến chờ đợi mệnh lệnh nghe người ta chỉ huy nữ nhân như vậy ngươi vậy chạy nhanh rời đi a sự tình lập tức muốn náo nhiệt lên l ô tâm ảnh nhẹ gật đầu lóe lên thân cũng không thấy hội tiêm hành gia hỏa quả nhiên rất c h á n ghét tiêu bất ly lẩm bẩm lầu bầu nói một câu loại này xuất quỷ nhập thần phong cách thật sự làm cho trong lòng người không có đấy cảm giác hắn lại đã quên chính hắn miễn cưỡng coi như là cái này trước nghiệp tiêu bất l y trở lại nhìn ti đ ồ ngọc liếc ta nhớ ngươi cũng có cần phải muốn rời đi À hôm nay trong lúc này sẽ chết rất nhiều người ti đ ồ ngọc nghe xong trong nội tâm không khỏi cả kinh nàng xem xem đầy đất thi thể khó khăn này người chết còn chưa đủ cỡ nào tiêu bất lý lắc đầu xa xa không nhiều đủ h u n g chi đang chết nhất người kia còn chưa chết nhi hắn nói như vậy về sau đột nhiên phát hiện mình không biết khi nào thì trở nên như thế lanh gốc lên đối mặt nhiều như vậy tử nhân hắn lại cũng không có cảm thấy chán ghét hoặc sợ hãi thậm chí này trong đó có một cái là thân thủ của hắn giết chết khó khăn nói trong trò chơi giết chóc thể nghiệm vậy hội phản ánh đến trong hiện thực đến sao hay hoặc là mình đã lẫn lộn sự thật cùng trò chơi trở nên chẳng phải quan tâm sinh mệnh n g ư ờ i không đi sao ti đồ ngọc có chút lo lắng hỏi ta còn có chuyện muốn làm tiêu bất ly nói ra có chút kỳ q u á i nhìn ti đồ ngọc l i ế c n g ư ờ i lo lắng như vậy ta làm gì không có gì chỉ là không nghĩ thiếu nợ nhân tình của ngươi dù sao ngươi vừa rồi đã cứu ta một mạng tuy tiện a tiêu bất ly không sao cả nói đột nhiên trong nội tâm vừa động có lẽ ngươi có thể giúp ta cái bề bộn chúng ta coi như là t h à n h t o à n xong tiêu bất ly cũng chưa đi hắn xem trên mặt đất lý kiến thi thể lâm vào trầm tư lý kiến tử rốt cuộc là ai lỗi vấn đề này còn không có nghĩ ra đáp án một thanh â m đã rất xa từ phía sau m ặ tới t a trời ạ trong lúc này đến cùng xảy ra chuyện gì la âu dương thanh â m cái kia đại học lão sư bộ g á n g g a hỏa trừ tần thị nguyện công ty cao tầng trong đó t i ể u chúc hắn và tiêu bất ly tiếp xúc tối đa âu dương thanh âm ngạc nhiên trong còn lộ ra như vậy một tia cố làm ra vẻ tiêu bất ly trong nội tâm c ư ờ i lạnh một tiếng hắn cũng không nhận ra công ty cao tầng không có xuyên thấu qua máy giám thị giám thị trong lúc này động tĩnh hắn sở dĩ nói như vậy chỉ có thể nói rõ một việc hắn vẫn còn cố gắng che giấu chân tướng sự t ì n h ta nghĩ đây có lẽ là hẳn là để ta làm hỏi vấn đề của ngươi a tiêu bất l y vừa nói một bên hồi quá thất khứ thang máy lôi vào âu dương chính hướng hắn bên này đã đi tới sau lưng còn đi theo bốn cái thân cao thể trán vào tiêu bốn cái bảo tiêu trong tay đều mang theo súng ngắn vẻ mặt để phòng nhìn về phía b ố n phía đem âu dương ẩn ẩn bảo vệ bảo hộ lên còn có một người sợ hãi rụt rè đi theo âu dương sau lưng tiêu bất lý nhận ra kia hình như là bạch hổ tổ một người bình thường thành viên phỏng chừng hơn phân nửa là tại vừa rồi trong hỗn loạn chạy trốn tới trên mặt đi ngươi có ý tứ gì đối mặt tiêu bất lý chất vấn âu dương có chút mở mịt hỏi tiêu bất lý tức giận t r ừ n g mắt liếc hắn một cái ngươi trong lòng mình t i n tưởng nói xong xoay người rời đi ngươi thượng trên đi đâu ta là cấp trên của ngươi ta đang cùng ngươi nói chuyện nghi âu dương hô lao tử mặc kệ tiêu bất lý quay người lại hung dữ nói một cái bảo tiêu cảnh giác đã giơ tay lên t h ư ờ n g âu dương lại phất phất tay ý bảo hắn không cần t h ẩ n trương tiêu bất lý lại không có đình chỉ hắn giống giận này nhà công ty đến cùng là chuyện gì xảy ra nguyên bản ta cũng có chút hoài nghi nhưng là lúc trước cái kia lưu tử kiện nói ra kia một đống đồ vật sau ta thật là có niềm tin hiện tại mới phát hiện lúc trước thật sự quá tròn v á n g ta không quản ngươi môn trong lúc này đến cùng là chuyện gì xảy ra lao tử không chơi hắn nói lời này thời điểm lại oán giận lại kích động loại này biểu hiện đã có biểu diễn thành phần ở bên trong nhưng là có mấy ngày nay tới giờ trong lòng tích lũy bất mãn cho nên biểu hiện vô cùng chân thiết kia âu dương tựa hồ có chút xấu hổ nhưng vẫn là nói ra ngươi không thể đi trên hợp đồng đều viết nghi ngươi phải nghe công ty đi con mẹ nó hợp đồng tiêu bất ly thô bạo cắt đứt âu dương lời nói đi con mẹ nó công ty đi con mẹ nó trò chơi các ngươi thích sao động lao tử có thể không tâm tình cùng các ngươi tìm đường chết thừa dịp những kia quái vật không có g i ế t đến nơi lây trước lao tử nhưng là phải tránh người hắn càng là không kiêng nệ gì cả kia âu dương lại càng là không dám tới cứng ác Nhìn theo t i âu bất l dương thập của n một phần bất chân thành nói ta thể ta lúc này đây nói tuyệt đối là thật sự nhưng là trong lúc này thật sự không thích hợp nói chuyện chờ một lát chúng ta đi lên rồi nói sau tựa hồ rất là do dự xuống tiêu bất lý nhẹ gật đầu được rồi Ta liền lại tin người lần thứ nhất. liền lại lần người âu dương trên mặt lộ ra vẻ vui mừng trong lòng tự đ ủ cuối cùng là giữ lại một cái cường lực tay chân không có một chuyến tay không như vậy chúng ta cái này đi tầng cao nhất ta lão bản còn đang chờ chúng ta đây tiêu bất ly hừ lạnh một tiếng là vâng đúng lưu tử kiến sao không phải hắn hiện tại lão bản là độc cô hàn âu dương hồi đáp độc cô hàn rất là buồn bực sự tình như thế nào sẽ biến thành như vậy một bộ bộ dáng không hơn mười phút trước làm thủ hạ của hắn nói cho hắn biết có hai cái bạch hổ tổ tổ viên yêu cầu thấy hắn thời điểm hắn còn không biết là có cái gì không giống thậm chí rất sinh khí tức giận bọn họ quái dày hắn và nữ thư ký trệ giữa nhưng là khi hắn chứng kiến hai người kia thân thượng trên toàn thân là huyết thời điểm lập tức trong lòng tự nhủ không ổn vừa hỏi phía dưới lập tức t r ợ n tròn mắt lý kiến nổi giận đây là như thế nào như vậy hắn vội vàng mở ra máy giám thị tiếp theo t i ể u chứng kiến làm cho đầu hắn ra phát tạc một màn thành đàn ma tộc tràn vào thang lầu chính trục tầng chiếm linh t ò a cao ố c những người này cũng không biết là theo từ đâu xuất hiện gặp người liền liền giết gặp người tự chém hắn liên tiếp cắt vài trục phó hình ảnh Không phải ma tuy ộ c tại t r chém nhiên â n l o ạ chính là bối rối chạy thục công mạng là bồi rối i ty v trước. Tiếp t hắn e o h có ự u lưu chứng chiến Cơn tộc chế. c anh hiện nhiên là thật sự nổi. Cơn điên, hơn nổi nhân Hắn khống nhiên hắn kiến mạng Kiến nổi. điên, nữa nổi giận nguyên ràng. kia. tam một rất Tuy ma Lý là bố bị sự đã rõ thể tại trong hiện thực sử dụng trò chơi trong năng lực nhưng là cổ lực lượng này đến cùng có nhiều hơn hắn vẫn thật là không có bao nhiêu phổ chứng kiến kêu ma hóa lý kiến hắn thậm chí có điểm bị sợ đến cảm giác vội vàng cho lưu tử kiến gọi điện thoại điện thoại lại như thế nào vậy tiếp nghe không thông chỉ có dầm am anh ngủ âm cũng may lý kiến giết hại rất nhanh đã bị bách đình chỉ xuống tiêu bất ly ra sân hắn đối tiêu bất ly cũng không có bao nhiêu ấn tượng này sẽ lại kinh ngạc phát hiện đối phương lại cũng có thể xử nguyện tháng trò chơi trong năng lực hơn nữa tựa hồ không chỉ có là hắn còn có những người khác cũng có năng lực như vậy thẳng đến lý kiến bị tiêu bất ly xử lý hắn mới nhẹ nhàng thở ra bởi vì m á y giám thị chỉ có hình vẽ không âm thanh âm quan hệ hắn cũng không biết chỗ đó đến cùng xảy ra chuyện gì nhưng lại có thể nhìn ra được tiêu bất ly đang định đi bộ dáng cùng hắn cùng một chỗ ba người đều đi độc cô hàn do dự xuống thang máy chậm rãi bay lên phía trước tiêu bất ly còn là lần đầu tiên tới công ty tầng cao nhất lại không thể tưởng được hội là như thế này một bộ tình cảnh thang máy cửa vừa mở ra một trận tiếng động lớn rầm rĩ tiếng ồn ào lập tức tự tràn vào trong lỗ hai tiêu bất ly đi vào tầng cao nhất đại sành thời điểm lại phát hiện tầng cao nhất trong đại sành đã đầy ấp người lộn xộn phảng phất trợ bán thức ăn đồng dạng c ầ u khai hoang đoàn đại bộ phận thành viên đều ở đây trong bọn họ đứng tại giữa đại sành không kiêng nể gì cả trò chuyện cái gì h u y ề n vũ tổ cái kia lũ ra hỏa vậy tại nguyên một đám thần sắc có vẻ có chút bối rối còn có mấy chu tức tổ người trốn ở góc phòng xì xào bàn tán phía trước cái gì trừ lần đó ra đương nhiên không thể thiếu thập mấy người mặc đồ tây đen súng vắt vai đạn lên nòng hộ vệ bọn họ bảo vệ cho thang lầu cùng thang máy nhập k h u còn lại là quy tắc phân tán tại các góc tường bất quá nhưng không thấy trương diệu dương bạch vân p i lưu tinh ba người vậy không thấy được tần thị nguyện cùng lư trong lòng của hắn một bên lo lắng phía trước trước mắt thế cục một bên trở lại nhìn thoáng qua âu dương âu dương hạ giọng nói một hồi lao bản sẽ ra ngoài nói rõ hết thảy ngươi trước c h ờ một lát tiêu bất ly nhẹ gật đầu xoay người hướng phía khai hoang đoàn tụ tập địa phương đi tới hát lao tiêu ngươi không có việc gì à đến cùng đã xảy ra chuyện gì vì sao gấp gáp như vậy đem chúng ta cho hô lên đây à nghe người ta nói trong cao ốc hiện tại đến chỗ phòng ban đều là quái vợt cũng đều là từ trò chơi trong chạy đến không phải là thật sao đây cũng quá giật lưu tinh vừa khẩn trương lại hưng phấn hỏi tiêu bất ly lại nhẹ gật đầu ta vừa mới giết chết một cái ngươi nói là thiệt hay giả trò chơi trong quái vật chạy đến trong hiện thực đại khai sát giới loại chuyện này còn là lần đầu tiên gặp được đại gia giúp nhau nhỏ giọng nghị luận đã có bối rối cùng khẩn trương chuyện đợi lại ẩn ẩn có chút kích động cùng hưng phấn mọi người tự hồ cũng ý thức được cái gì cứ không rõ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nhưng là trong nội tâm đều ẩn ẩn ý thức được đang có vô cùng huyễn hoặc sự t ì n h phát sinh ở tòa trong c a o ốc cho nên bọn họ từng người thảo luận phía trước sắp sửa phát sinh sự tình suy đoán phía trước đồng thời vậy hoàng sợ dự đoán phía trước làm cho những kia mặc tây trang bảo an bảo vệ bảo vệ cho thang máy cùng thang lầu nhập khẩu ngồi tại phòng làm việc của mình trong độc cô hàn cảm thấy tạm thời an toàn một ít hắn cảm thấy nhu cầu tìm một kiện tiện tay ra hỏa thuận tay liền đem trên bàn công t ắ c cái k i a đem trang sức dùng là võ sĩ đao sao trong tay phải tại sự tình náo đại trước thu phục tình huống nơi này độc cô hàn trong nội tâm nghĩ đến hắn không dám báo cảnh sát lại càng không dám tìm lão đại cầu cứu chơi biết đạo loại chuyện này bị yêu sách đi ra sẽ làm hắn dẫn đến lớn cỡ nào phiền thoái hiện tại cần gấp nhất chính là dẹp loạn sự cố đem những tia ma tộc xử lý đương nhiên quan trọng nhất là tìm được chúng nó đi vào thế giới này nhập khẩu chắn ở đâu đ ừ n g cho càng nhiều là quái vật chạy đến bên này hắn vừa nghĩ một bên nhìn thoáng qua sau lưng cánh cửa kia kỳ lân tổ đang ở đó cánh cửa đằng sau chờ lệnh đó là hắn cuối cùng một lá bài tẩy có lẽ chính là hắn chuyển bại thành thắng cơ hội bất quá độc cô hẳn có lẽ không phải tốt lãnh đạo nhưng là một cái lợi hại dân cờ bạc hắn thật sâu minh bạch vương bài chỉ có tại mấu chốt nhất thời khắc mới có thể đánh ra mà trước đây còn là dùng trên tay cái kia chút ít nát bài đỉnh trước một trận a hắn vừa nghĩ một bên hít sâu một hơi đẩy ra văn phòng đại môn Cất bước đi ra ngoài. chứng ấ t bước c đi ngoài. ra kiến độc cô hàn đi ra âu dương vội vàng la lớn t i ế n lặng t i ế n lạ đợi mọi người đều đình chỉ nghị luận độc cô hàn thập phần uy nghiêm nói đại gia nghe hiện tại đang tại phát sinh chuyện này không phải chuyện bùa nếu như xử lý không lo không chỉ có chúng ta có chết nguy hiểm mà ngay cả thế giới này cũng có thể bị hủy diệt những trò chơi kia trong quái vật đã trôi đi ra này đại gia nghĩ đến cũng có thể nhìn thấy à phải đem chúng nó tiêu diệt hết đồng thời phá hủy bọn họ chạy đến bên này chuyển tố môn chuyện này phải do mọi người cùng nhau để làm mới có thể thành công trong đám người có người hô một câu làm sao có thể à chúng ta cũng chỉ là người thường à theo quái vật chiến đấu chúng ta cũng không b u ồ n sự này à tiêu bất ly nhìn thoáng qua lại là ngô đ ả o tại hắn và trương diệu dương thương định trong kế hoạch sẽ có một người phụ trách theo độc cô hàn làm trái lại xem ra người này chính là ngô đ ả o đúng à đúng à đây không phải để cho chúng ta đi chịu chết sao tất cả mọi người cảm thấy ngô đ ả o lời nói có đạo lý đều hưởng ứng lên độc cô hàn có chút không kiên n h ẫ n quát ta cứ việc nói thẳng à cái này trò chơi căn bản là không giống lúc trước cái kia họ lưu nói đơn giản như vậy trò chơi không chỉ có có thể cường hóa thể chất của các ngươi các ngươi tại trong trò chơi đạt được năng lực cũng có thể tại trong hiện thực thi triển đi ra cái gì ma pháp võ công toàn bộ cũng có thể nói cách khác các ngươi hiện tại kỳ thật đã xem như siêu năng lực giả hoặc là tiểu siêu nhân rồi độc cô hẳn như vậy một yêu sách trong phòng mọi người lập tức ồn ào có nghi vấn có kích động đương nhiên cũng có cười lạnh không nói đó là đã biết rõ chuyện này người n â u đ à o này sẽ lại đột nhiên đứng d ậ y tựa h ồ thập phần tò mò hỏi nếu như tại trò chơi trong chỗ t xấu là hay không vậy hội dẫn vào đến trong hiện thực đến y nói thí dụ như tại trò chơi tử vong lời nói trong hiện thực có phải là vậy sẽ chết rơi nghi hắn vừa thốt lên xong trong phòng lập tức một trận đáng sợ yên tĩnh ánh mắt của mọi người đều nhìn về độc cô hàn mang theo rõ ràng chất vấn độc cô hàn cười khan một tiếng lời nói thật nói đi quả thật có như vậy một sự việc lần này tử trong phòng người lập tức náo loạt lên nguyên một đám cái cổ mặt xích hồng kích động không thôi đương nhiên cũng có người chỉ là cười lạnh lại không có gì quá lớn phản ứng kia tự nhiên cũng là đã biết rõ chân tướng người độc cô hàn xem xét không tốt sự tình tựa hồ có chút muốn không kiểm soát vội vang một bà đoạt lấy bên cạnh bảo tiêu súng ngắn đôi phía trước trần nhà tựu i nả một phát súng v í n h một tiếng súng vang trong đại s ả n h lập tức lại yên tĩnh trở lại nói cho cùng đối với sinh hoạt tại hiện đại thế giới mọi người mà nói đôi súng ống còn là có thêm trời sinh e ngại tâm lý độc cô hàn ách phía trước cuống h ọ n hô đều nghe kỹ cho ta ta không phải cầu các ngươi mà là đang ngăn cản thuật một kiện hiện thực sự thật chính là chúng ta bây giờ đều bị vây ở chỗ này những kia ma tộc đang tại một tầng một tầng công tới sớm muộn gì hội công đến nơi đây nếu như đại gia không thể đồng tâm hiệp lực chờ những kia ma tộc công tới tất cả mọi người chỉ còn đứng chết không cần phải cảm thấy ta là ở nói chuyện giặc gân bạch hổ t ổ người trước đã chết rồi không ít không tin các ngươi hỏi tiểu tử này vừa nói một bên đem sau lưng một cái bạch hổ t ổ người sống s ó t túm đi ra lại là lý bảo thành lý bảo thành khổ phía trước cái mặt cái kia lý kiến hắn điên rồi tiến phòng máy sẽ đem vương tổ trưởng cho chém sau đó đối phía trước đại g i a một trận chém lung tung một bên chém còn vừa nói cái gì ma tộc chắc chắn thống trị thế giới các loại ăn nói khủng điên quả thực dọa chết người cái gì lý kiến điên rồi bạch hổ tổ cái kia cái lý kiến ta liền nói hắn không giống người tốt ta ố t t cả ngày đeo cái k í n h dâm đại gia không cần lo lắng lý kiến đã bị chúng ta một vị công nhân viên ra sức đánh chết hiện tại đã sẽ không mang đến uy hiếp nhưng là càng nhiều là ma tộc còn ở phía sau nhi nếu như không thể đồng tâm hiệp lực sớm muộn gì còn là hội nguy hiểm khai hoang đoàn đám người kia nhìn về phía tiêu bất ly mục quan g lập tức tự không giống với lúc trước nhiều hơn rất nhiều kỳ quái gì đó ở bên trong nhất là trương hạo cùng mã long cao luyện mục ba người tiêu bất ly vậy không có để ý loại chuyện này vốn có cũng là không có biện pháp giải thích h u n hổ rất nhanh chuyện này sẽ không lại trọng yếu đ ộ c cô hàn lại tiếp tục nói ta trước đã nói các ngươi nhưng thật ra là có thể thi triển trong trò chơi năng lực nói cách khác các ngươi đều tương đương với một cái tiểu siêu nhân rồi mọi người cùng nhau động thủ đem ma t ộ q u a n h g i ế t bằng được chỉ phải giúp ta cũng là giúp chính các ngươi cái này lại ân ta cam đoan lập tức mỗi người một trăm vạn tiền thưởng hơn nữa nguyện ý có thể gia nhập thành vì tổ chức chúng ta thành viên trung tâm không muốn vậy không quan hệ hào đến hào tán ta cam đoan không tìm đại gia phiền thoái như thế nào n ô đào này sẽ rồi lại xông ra sự tình chỉ sợ không có đơn giản như vậy à nếu muốn ở trong hiện thực thi triển trò chơi trong năng lực phải trải qua không ngừng mà huấn luyện mới được chúng ta bây giờ nào có công phu đến tiến hành huấn luyện như thế à đ ộ c cô hàn trong lòng tự nhủ người này như thế nào luôn theo ta làm trái lại à hắn cũng l ờ i được giải thích ngang ngược quát không được cũng phải đi nếu không tất cả mọi người là cái tử n g ô đ à o so với hắn còn vượt qua vậy đi theo quát dựa vào chính là ngươi không nói cho chúng ta biết chân tướng mới rơi xuống này nhiều ruộng đồng muốn chết cũng có thể ngươi trước tử mới đúng đúng đúng đúng, muốn chết ngươi trước tử bị đ è nén quá lâu các công nhân viên cả đám đều đánh chống g e o họ lên trong lúc nhất thời hỗn loạn vô cùng đ ộc cô hàn bị tức sắc mặt tím lại ánh mắt của hắn trong đám người tìm kiếm tựa hồ muốn đem ngô đào túng ra ngô đào lại tránh ở trong đám người xông hắn nhăn mặt này nên làm cái gì bây giờ này nên làm cái gì bây giờ đ ộc cô hàn trong đầu một mảnh hỗn loạn trên thực tế ngô đào nói cũng không phải không có có đạo lý này b ă n g tử đám ô hợp nếu như trải qua hệ thống huấn luyện có lẽ còn có chút sức chiến đấu nhưng là bây giờ rất nhiều người căn bản là không biết sử dụng trò chơi trong năng lực còn lại phòng chừng cũng hơn nửa đi r a công không xuất lực muốn trông cậy vào bọn họ đem ma tộc tiêu diệt hết có thể không dễ dàng như vậy muốn làm cho bọn họ thành thành thật thật ra đi chịu chết thì càng không dễ dàng nếu như không có này bang phá o hôi lời nói bằng vào kỳ lân tổ mấy người kia vẫn thật là quá sức có thể ngăn c h ặ n tràn diện vừa lúc đó lại có một thanh âm t h ẳ n g nhiên nói ta lại là có một biện pháp có lẽ có thể thành công độc cô hàn trở lại xem xét nói chuyện lại là tiêu bất ly trước xử lý lý kiến người kia hắn giống như bắt được cứu mạng dâm dạng vội vàng đem tiêu bất ly hô trước mặt biện pháp gì rất đơn giản tổ kiến một cái đột kích đội toàn bộ lựa chọn có thể ẩn thân hội tiềm hành chức nghiệp vượt qua ma tộc trực tiếp tìm được truyền tống môn đem phá hủy không có hậu viên những kia ma tộc thì không đáng để lo chúng ta chỉ cần ở chỗ này k h ố n thủ đến cảnh sát đã đến là đến nơi nếu như ngươi đồng ý kế hoạch này lời nói ta có thể dẫn đội chấp hành nhiệm vụ này vụ đến mức truyền tống môn vị trí căn cứ ma tộc xâm lấn lộ tuyến hẳn là có thể đoán được đại khái vị trí lại tìm mấy ngày gần đây nhất màn hình giám sát nhìn xem l ý kiến đều đi qua địa phương nào hẳn là có thể tìm được rồi không được tuyệt đối không được độc cô hà tâm tim nói các ngươi nhất bang tử hội tiềm hành ra hỏa nếu trực tiếp chạy làm sao bây giờ còn có những biện pháp sao khác loại này phản ứng cũng không ra tiêu bất ly dự kiến h ắ n thở dài tựa hồ lo lắng một phen sau nói còn có một biện pháp có thể dùng trình độ lớn nhất phát huy đại gia thực lực bất quá không có mười tầng n ắ m chắc hơn nữa chấp hành đứng dậy cũng có chút khó khăn độc cô hàn không thể chờ đợi được hỏi không quan hệ người nói người nói tiêu bất ly liền chậm rãi mà đ à m đạo theo ta được biết lục giới chi môn truyền thống là đồng thời theo hai cái thế giới tiến hành có một cái cửa ra đồng thời vậy có một nhập khẩu truyền thống nếu muốn thành công này hai cái cửa thiếu một thứ cũng không được muốn tại trong hiện thực phá hủy xuất khẩu truyền thống môn không dễ dàng như vậy nhưng là tại trò chơi trong phá hủy nhập khẩu cái kia cái truyền tống môn hẳn là t i ể u so sánh đ ơ n giản dù sao mọi người chúng ta tại trò chơi trong là có thể phát huy toàn bộ thực lực hơn nữa tại trong trò chơi chiến đấu vậy là của chúng ta cường hạng ít nhất so với tại trong hiện thực chân đ a u chân thương dễ dàng tiếp nhận nhiều Độc được đầu một một cô tức chủ cự chính còn có không không. hẳn nghe kinh hỷ, thêm thanh bình tĩnh xong nói trận này ngươi tiền lương nói nói, tiêu bất tiểu tử ta Tiêu bất tuyệt lời sai, lại quay ly lập ly là ý à, v phải có một chi số lượng không nhiều lắm nhưng là sức chiến đấu rất mạnh đội ngũ lẻn vào đến thiên tùng chấn bọn họ lò gấp địa phương thanh lý rơi p h ụ cận ma tộc mới được đáng tiếc chúng ta bây giờ cũng không chuẩn bị người như vậy tay à vốn đang có lý kiến cùng ta hai cái người sống sót hiện tại hắn cũng đã chết thừa ta một cái có thể duy trì không đến loại chuyện này chương một trăm năm mươi chín chương một trăm năm mươi chín đ ổ ma hành động tiêu bất ly nói xong độc cô hẳn lại hoài nghi hắn liếc độc cô hẳn cũng không phải một cái đơn thuần đ ớ n g ốc cứ đôi khi hắn tự cao tự đại mà lại quyết thiếu mưu lược t h ấ xa thậm chí ngẫu nhiên sẽ có thiếu nao tiến hành nhưng tổng thể mà nói hắn còn là nhiều ít vẫn còn có chút tưởng tượng cứ những này tưởng tượng tổng là vô dụng đối địa phương nay sẽ nghe được tiêu bất ly lời nói hắn vô ý thức đã cảm thấy trong đó tựa hồ có vấn đề nhưng là đến cùng nói đó có vấn đề hắn lại lại không nói ra được tiêu bất ly gặp lại thần sắc bình tĩnh tiếp tục nói cái kia truyền tống môn nhất định tựu tại trò chơi trong nào đó cái địa phương nếu như chúng ta phá hư cái kia nhập khẩu lời nói đồng d ạ n g có thể đóng cửa truyền tống môn hơn nữa làm như vậy còn có một lớn nhất chỗ tốt thì phải là có thể đem chúng ta bên này truyền tống môn đầy đủ bảo lưu lại ta nhớ ngươi vậy nên biết đây là cỡ nào có giá trị gì đó à tiêu bất ly nói xong câu đó đọc cô hàng nghe xong lập tức hai mắt tỏa sáng lúc này đây sự tình h u y ê n n à o lớn như vậy vô luận như thế nào hắn đều cơ hồ muốn chỉ còn đ ứ n g chết t i ê u tính lao đại có thể bưng tha hắn những người khác vậy hội bỏ đa sùng giếng tốt nhất kết cục cũng bất quá là mất đi tất cả chức vụ trở thành nhất danh bình thường thành viên như vậy hắn từ nay về sau liền không còn có hỏi thăm quyền lợi cơ hội nhưng là nếu như có thể tìm được một cái bảo tồn hoàn hảo truyền tống môn lợi nói như vậy cũng đủ để lấy thậm chí có thể còn có thể làm cho hắn tại trong tổ chức càng tiến một bước đạt được chức vị rất cao nghĩ tới đây hắn cơ hồ muốn thân tiêu bất ly mấy n g ụ m vừa mới kia một điểm nở vực vô căn cứ sớm đã bị hắn ném đến không biết chạy đi đâu ngươi cái c h ủ ý này thật tốt quá hay dùng ngươi biện pháp này a đ ộ c cô hàn hương v h ầ n nói tiêu bất ly nhưng thật giống như có chút khó xử nói chính là biện pháp này sát xuất thành công không cao l ắ m a phải biết rằng chúng ta căn bản không biết thế giới trò chơi trong cái kia cái truyền thống môn nhập khẩu ở đ â u a hơn nữa chúng ta cũng không có cường lực đột kích đội cái này không là vấn đề ta còn có mấy tín qua chính là thủ h ạ bọn họ có thể có l à một chuyện này. đ c cô Hàn nghĩ nói suy m ộ cái h chơi ú t trò trong Đến mức c kia truyền tống môn vị trí, tình môn vị bảo á cái o kéo vào trong tổ người nghi. Đem nô tổ trưởng hô qua. Độc cô hàn nói lôi kéo tiêu bất ta Một người nghi. nô Hàn nói phòng hắn, chúng nói chuyện lôi việc đi, đi. hô Đem Độc làm cô qua. của ly b an bảo vệ xoay người ra khỏi không lớn hội công phu nô mẫn nhi liền vội vã từ bên ngoài đi vào đến tiêu bất ly thời điểm sông hắn mở t r ư ờ n g hai mắt tiêu bất ly trong nội tâm lập tức đại định giải quyết chuyện đã đắc thủ cũng không biết đến cùng bắt được là vật gì nô mẫn nhi sông độc cô hàn nhẹ gật đầu có chuyện gì tìm ta sao lão bản đúng vậy là có chuyện tìm ngươi ngươi nhớ rõ mấy ngày hôm trước ta cho ngươi trinh sát thiên tùng trấn một đời sự tình sao có phát hiện hay không đặc biệt gì tình huống n ỗ mẫn nhi trên mặt lộ ra nhớ lại t h ầ n sắc giống như có một việc có chút đặc biệt những kia ma tộc tại đánh hạ thiên tùng trấn sau t i ể u tại thôn trấn bên ngoài kiến tạo một tòa kỳ quái có điểm giống tế đàn một loại gì đó bất quá ta còn chưa hiểu kia ngoạn ý rốt cuộc là làm cái gì dùng là cho nên không có hướng ngươi báo cáo độc cô hàn g nghe vỗ đùi không sai cái này tế đàn đồng dạng gì đó nhất định chính là truyền thống môn nhập khẩu tốt lắm ngươi đi xuống trước đi có chuyện ta sẽ, sẽ gọi ngươi Nô mẫn nhi nhẹ gật đầu đang muốn đi ra ngoài bên ngoài nhưng chợt nhớ tới một trận tiếng động lớn xôn xao tiền h ồn ào tiếp theo là một trận mất trật tự tiếng súng nhân loại tiếng gọi ầm ĩ cùng tiếng kêu sợ hãi vang lên thành một mảnh trong phòng mọi người lại càng hoảng sợ độc cô hàn vung tay lên dẫn nhất bang bảo an bảo vệ tiểu liền xông ra ngoài tiêu bất ly cùng Nô mẫn nhi sau đó vậy theo đi ra ngoài vừa ra khỏi cửa tiểu sợ ngây người mười cái toàn thân hắc giáp ma tộc chính kêu khóc phía trước theo ngoài cửa rét tiền đến bảo an bảo vệ tất cả đều xúm lại quá khứ đi qua súng ngắn liên xạ binh bằng binh bằng một trận tập hỏa những k ê u ma tộc thân thượng trên tuy nhiên bao trùm lấy màu đen khôi giáp nhưng lại không có biện pháp ngăn trở viên đạn bộ dáng nguyên một đám liên tiếp trúng đạn làm gì được súng ngắn đ ổ chơi này hỏa lực không đông đảo những k ê u ma tộc lại nguyên một đám da dày thịt béo có đã trúng năm sáu thương còn có thể tiếp tục công kích làm trước vài cái ma tộc trước xa u bị bắn chết nhưng là còn lại lại vọt lên tiến đến vài cái chạy tứ tán không kịp viên t r ư ớ c lập tức gục nấm uốc một cái bị lưỡi dao sắc bén đâm xuyên qua bụng ruột đều xông ra cái khác bị một đao chém mất đầu máu tươi phun đến chỗ phòng ban đều là đưa tới một trận kinh hô một cái ma tộc vọt tới ngô đào trước mặt trong tay lưỡi dao sắc bén đang muốn chặt bỏ ngô đào đột nhiên hai tay hợp lại a đô c a n một đoàn bạch sắc quang sóng hung manh kích xả ra đem kêu ma tộc trực tiếp oanh bay ngược đi ra ngoài đụng ngã lăn hai người đồng bạn chạy trốn thành một đoàn gào thét dầu c a n hắn lại là một cái hung manh đ ấ m móc trên nắm tay mang theo bạch quang một quyền sẽ đem một cái ma tộc cái cầm đều đánh sai lệnh thuận thế một cước đem kêu ma tộc sách lạc tại bên cạnh hai cái bảo a n bảo vệ nhân cơ hội bang bang vài thường nhất thời kết quả kêu ma binh ngay sau đó lại có mấy người hiện lộ ra trong trò chơi năng lực tại những người này phối hợp dưới sự trợ giúp những k i a bảo an bảo vệ cuối cùng là đem sông tới những n à y ma tộc đều cho giết chết nhưng vẫn là lại đã chết hai người người làm chiến đấu rốt cục lúc kết thúc trong đại s ả n h đã là một đám đống bờ bộn khắp nơi đều là máu tươi cùng t à n chi của tay có ma tộc cũng có nhân loại những k i a không có bao nhiêu chuẩn bị tâm lý nguyên một đám trong lòng run sợ lên trước mắt c h ẳ n g cảnh những k i a có chuẩn bị tâm lý cũng không tốt đến đi đâu nguyên một đám sắc mặt tái nhợt cố gắng chấn định chỉ có số ít vài người có thể làm được mà không đổi sắc mà tiêu bất ly chính là một cái trong đó h ã n vô vô độc cô hàn bà vai x ô n g phía trước những k i a sợ ngây người các người chơi chép miệng độc cô hàn lập tức hiểu ý r u n g g i n g nói các người đều đến à, nếu như đại gia lại không thể tâm hợp lực l ờ i nói rất nhanh t i ể u hội có càng nhiều ma tộc xông tới đến lúc đó ai cũng sống không được ta biết rõ đại gia đối công ty có chỗ hoài nghi nhưng là vô luận như thế nào còn là chờ vượt qua lần này cửa hải khó sau rồi nói sau ta cam đoan đến lúc đó sẽ đem chân tướng nói cho đại gia độc cô hàn khó được nói tiếng người đại gia nghe xong vậy đều gật đầu đồng ý tuy nhiên vẫn còn có chút không lớn tình nguyện nhưng là tại bên ngoài dưới áp lực mọi người cũng không có khác lựa chọn đ ộ c cô hàn gặp g không khỏi cao hứng lên hiện tại ta tuyên bố khai hoang đoàn toàn thể chờ lệnh chờ lợi lọt dỉn ta sẽ phái người đi thiên tùng c h ấ n thanh lý chỗ đó quái vợ những người khác phối hợp bảo ăn bảo vệ bảo vệ cho nhập khẩu bảo đảm khai hoang đoàn có thể có đủ nhiều thế giới đi phá hủy truyền tô n g môn hành động lần này danh hiệu đồ ma hành động hiện tại đại gia bắt đầu hành động a nói xong đọc cô hàn trở về phòng làm việc của hắn thời điểm ra đi còn chưa quên đem tiêu bất ly vậy cho kêu lên này sẽ hắn đối tiêu bất ly đã có chút ít có chút trọng cảm giác tiêu bất ly đi theo độc cô hàn đi vào phòng làm việc của hắn trong trong văn phòng lại còn có một cánh cửa độc cô hàn móc ra thẻ ra và mở ra đến từ sau trong đó lại là một độc lập gian phòng phân phó bên người vài cái bảo tiêu bảo vệ cho này cánh cửa hắn hô tiêu bất ly một tiếng hai người đi vào tiêu bất ly đi tới về sau trong nội tâm có chút kích động cái này rốt cục có thể nhìn thấy cái gọi là kỳ lân tổ chương một trăm sáu mươi kỳ lân tổ thực lực bảy mươi sáu ty đồ ngọc đứng trong thang máy trong đầu của nàng một mảnh hỗn loạn thẳng đến này sẽ nàng còn đối vừa rồi phát sinh sự tình có chút khó có thể tin cứ sự thật t i ể u phát sinh ở trước mặt nàng nhưng lại như thế quỷ dị như thế ly kỳ sự tình đối với một nay sinh hoạt tại xã hội hiện đại nhân loại nói không khỏi quá mức huyết hoặc bất quá thân là nhất danh cảnh sát chức nghiệp bản năng lại không ngừng nói cho nàng biết vừa rồi phát sinh hết thể đều thật sự nàng vừa mới tham dự một hồi chỉ có tại trong phim ảnh mới sẽ xuất hiện đại chiến đinh một tiếng thang may rốt cục đi tới lầu một nàng vội vàng nhắc lên tinh thần không biết nắm chặt súng lục trong tay mới một mở cửa tự chứng kiến hơn mười chi tối om họng nhắm ngay nàng sợ tới mức nàng thiếu chút nữa dơ thương cuối cùng trong nội tâm còn có chút lý trí vội vàng quán mở tay ra tỏ vẻ chính mình không có uy hiếp những người này tựa hồ không là cảnh sát trong nội tâm nàng lóe lên nghiệm công phu vũ khí trong tay đã bị hạ dưới mất đi theo kia hai cái mặc màu đen chiến đấu phục mang theo mặt nạ bảo hộ binh sĩ đi ra c a o ố c bên ngoài đã vây đầy xe cảnh sát cùng một ít màu đen nhân viên chuyển vận xe những này xe có chứa mánh liệt quân sự sắc thái trên cửa xe có một kỳ quái tiêu chí kia là một, một cái hắc long quay quanh tại một thanh lợi kiếm thượng trên logo nàng có chút kinh ngạc Này c á i dấu hiệu nàng chưa bao giờ thấy qua không biết đại biểu cho có ý tứ gì cảm ơn trời đất ngươi cuối cùng là không có việc gì nếu như ngươi nếu là có cái không hay xảy ra ngươi để cho ta như thế nào theo lão gia tử giao cho a chu cục trưởng khẩu khí ngược lại có chút giống là g i a n d ạ y van bối trưởng bối nói xong mới nhớ tới chính sự lập tức n g h i m ặ t ngươi nha đầu kiên là như thế nào khiến cho ta lúc đầu dặn đi dặn lại chuyện này dừng ở đây làm sao ngươi lại làm ra nhiều chuyện như vậy đến đây t i đồ ngọc trương t r ư n g tổ nhưng không biết nên nói cái gì cho phải sự tình rất hiển nhiên không giống nàng trước nghĩ đơn giản như vậy nàng tựa hồ liên lụy đến rất chuyện phức tạp kiện bên trong nhi đối mặt chu cục t r ư ở n g hỏi thăm nàng lại hoàn toàn không biết nên nói cái gì cho tốt lúc này một cái mặc màu đen chiến đấu phục binh sĩ lại đã đi tới mặt lệnh đối chu cục t r ư ở n g nói này chính là các ngươi nằm vùng sao đã nàng đã phát ra như vậy các ngươi có thể lý khai lời này nói vô cùng không khách khí chu cục t r ư ở n g lập tức có chút căm t ứ c các ngươi rốt cuộc là nào đơn vị dựa theo quy củ trong lúc này hẳn là do chúng ta phụ trách mới đúng hắn la lớn cũng là rất có vài phần khí thế những kia một mực đánh đấm giả bộ cảnh sát nghe xong lập tức xông tới một bộ tráng thành thế cảm giác kia hắc y binh lính nhưng không có hoảng hốt đối phía trước trên mũ giáp đối giảng khí thấp giọng đích nói mấy câu trở lại đối chu cục trưởng nói ngươi muốn biết chúng ta là ai vậy đi theo ta nói xong hướng phía một chiếc xe đi đến chu cục trưởng nhìn theo người binh lính kia bóng lưng có chút kinh nghi bất định cuối cùng vẫn là đi theo ti đ ồ ngọc vậy đi theo nàng thực sự hết sức t ỏ mò những người này lai lịch kia cỗ xe chỉ huy xe đằng sau mấy người mặc chiến đấu phục người chính hướng một cái mặc chế phục nữ nhân báo cáo phía trước tình huống nữ nhân kia thoạt nhìn tương đương tuổi trẻ trường rất đẹp một thân chế phục bao vây lấy mảnh khảnh thân thể cùng chung quanh những kia phụ trách cảnh giới biêu hãn binh lính tạo thành tươi sáng đối lập chúng ta đã chiếm cứ cao ốc chung quanh có lợi vị trí tất cả cửa ra vào đều bị phong tỏa điểm cao đều an bài tay súng bắn tỉa mặt khác lo lắng đến trong địch nhân khả năng có trọng hình tác chiến đơn vị một đám vũ khí hạng nặng lập tức sắp vật đến một cái xem ra giống như là đội trưởng chính là người chỉ vào địa đồ giới thiệu nói nữ nhân kia từ chối cho ý kiến nhẹ gật đầu hiện tại có bao nhiều chạy máy binh lực có thể xuất động ta triệu tập bốn tri đội kích đ tùy thời chờ đợi mệnh lệnh bọn họ phân biệt bố trí trong này trong lúc này còn có trong lúc này nữ nhân kia nhẹ gật đầu rất tốt làm cho bọn họ tiếp tục chờ lệnh tùy thời chờ đợi ta chỉ lệnh vũ khí hạng nặng một khi đưa đến lập tức phân phát xuống dưới lúc này đây chúng ta đối mặt địch nhân sẽ không dễ dàng đối phó chứng kiến bộ dạng này tư thế c h u cục trưởng khí thế lập tức tiểu d i ệ t một nửa bất quá hắn còn là gượng chống phía trước hỏi các người đến cùng là ai nơi này là ta khu trực thuộc hẳn là do chúng ta cảnh sát đến phụ trách mới đúng nữ nhân kia rốt cục chú ý tới hắn xông bên cạnh đội trưởng nhẹ gật đầu xoay người lại ta là t ầ n thị nguyện trung tá trong lúc này hiện tại do ta phụ trách đến mức thân phận của chúng ta nàng từ trong túi tiền móc ra một phần giấy chứng nhận đưa tới kia giấy chứng nhận là màu đen phong bì trên mặt đồng dạng có phía trước hắc long quấn quanh lợi kiếm tiêu chí kia chu cục trưởng tiếp nhận giấy chứng nhận mở ra xem xét lập tức biến s á c không đợi t i đồ ngọc xem cái cẩn thận hắn đã bồi dối đem giấy chứng nhận lần lượt trở về ta đây t i ể u hạ lệnh lui lại hắn dùng thân cận cung kính khẩu khí nói ra kia đến không cần có một số việc ta còn là nhu cầu các ngươi cảnh sát phối hợp thỉnh tại cao ốc chúng quanh kéo cách ly mang ta không hy vọng lúc này đây hành động thương đến vô tội mặt khác vậy không hy vọng bị cho hấp thụ ánh sáng trên danh nghĩa lúc này đây hành động còn là do các ngươi phụ trách rõ chưa kia chu cục trưởng liên tục đồng ý một điểm phản đối lời nói đều không có nói ra đây càng thêm làm sâu sắc ti đ ồ ngọc lòng hiếu kỳ thẳng đến hai người ly khai c h ỗ đó trở lại cảnh sát bên kia thời điểm nàng không khỏi tò mò hỏi bọn họ đến cùng là ai cục trưởng làm sao ngươi dễ dàng như vậy đáp ứng n à y không giống như là cách làm người của ngươi a chu cục trưởng lập tức kéo xuống mặt chuyện này từ giờ trở đi không cho ngươi tiếp quá hỏi tiểu vương tiểu lý các người đem t i đầu ngọc nhân viên cảnh sát đưa về cục cảnh sát đi bên này sự tình không có chấm dứt trước tuyệt đối không cho phép nàng rời đi cục cảnh sát rõ chưa bên cạnh lập tức đã chạy tới hai cảnh sát một tả một hưu đem t i đầu ngọc kẹp ở chính giữa t i đầu ngọc tuy nhiên không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra vậy nhìn ra chu cục trưởng là chăm chú khí một dậm chân lại cũng chỉ có thể đi theo hai người đi cùng lúc đó tiêu bất ly đi theo độc cô hàn đi vào gian phòng kia đi thời điểm trong nội tâm có phần có chút khẩn t r ư ờ n g hắn tận lực biểu hiện chấn định đi sau khi đi vào hơi chút quét mắt liếc trong phòng tình huống trong đó lại là một bố trí phi thường thư thích độc lập phòng máy vi tính có trừng thập máy tính phối trí rõ ràng so với bên ngoài muốn hảo nhiều lắm thao tác máy tính tổng cộng có năm người bốn nam một nữ không có m ặ c thống nhất chế phục nhưng là tiêu bất ly dĩ nhiên đã đại khái đoán được thân phận của bọn h ắ n kỳ lân tổ năm người ngược lại cùng trong dự liệu không sai bịt lắm tiêu bất ly trong nội tâm thầm nghĩ phía trước lão đại có việc gì thế một cái thoạt nhìn thập phần âm trầm tuổi trẻ người đứng dậy hướng phía độc cô hàn hỏi độc cô hàn nhẹ gật đầu có một việc chuyện trọng yếu phi thường hiện tại ta muốn phải dựa vào mấy người các ngươi có chuyện gì ngươi tiểu phân phó phân ngươi li gì tiểu A. đọc cô hàn đem sự tình đại khái cùng tiêu bất ly kế hoạch đại khái giảng thuật một lần hiện tại vấn đề duy nhất là dùng thực lực của các ngươi có thể hay không thanh lý rơi thiên tùng c h ấ n ma tộc làm cho khai hoang đoàn người một lần nữa lọt r ỉ n g gật không thường ngoạn gia chúng đúng không xong người người chúng công xong ngồi xuống đăng nhẹ hẳn vấn bình nói khăn nói Nói Bọn Nói tính lần nữa nhập phó chút khó thật khác thuê, khởi chơi tộc ta ít bất ta ta tại trước trò Tiêu bất liết một đầu, đề đối đối Đối đi đâu đối điểm điểm qua, quá quay là lẽ là lại làm ly Mà vào vài có có có coi với với vi Ma máy A sẽ hắn còn muốn xem những người k h á c màn hình thời điểm độc cô hàn lại vô vô bờ vai của hắn phòng nghỉ gian bên kia a đài chỉ chỉ ngươi trước qua bên kia đợi một hồi có chuyện ta sẽ bảo ngươi tiêu bất ly không khỏi có này thất vọng bất quá nhưng không có biểu hiện ra ngoài nhẹ gật đầu t i ể u đi tới cho mình rót một chén cà phê thả hai khối phương đường chậm dại u ố n g lên mấy người kia đều đeo ống nghe điện thoại cho nên hắn vậy nghe không được trò chơi trong thanh âm càng không biết bọn họ lúc này đang làm gì đó chỉ có theo ngẫu nhiên kia mặt âm trầm tuổi trẻ n g ư ờ i phát ra một ít chỉ lệnh miễn cưỡng đoán được bọn họ đang theo thiên tùng chấn người đi đường bộ g á n g không、Abu. đi mở quái a tận lực kéo dài xuống lôi tử chuẩn bị thanh quái thanh quái hành động tựa hồ tiến hành thuận lợi đ ộ c cô hàn đứng ở mấy người kia màn hình đằng sau không ngừng gật đầu còn tốt chứ làm được không sai cái kia ai mở ra hoang đoàn lò d ì na đ ộ c cô hàn nói x o n g tiêu bất ly vẫy vây tay tiêu bất ly vội vàng đi tới hướng màn hình một ngắm lập tức lắp bắp kinh hãi khắp nơi trên đất thi thể nắm đen thoạt nhìn chừng trên trăm cụ nhiều rất hiển nhiên t i ê n tùng chấn lưu thủ ma tộc cũng không nhiều nhưng nếu như thay đổi tiêu bất ly lời của bọn hắn vậy đủ rồi bọn họ uống một bình nhưng là lúc này mới vài phút ra dĩ nhiên cũng làm bị kỳ lân tổ quét sạch không còn này vậy quá nhanh đi hắn không khỏi kinh ngạc nhìn những người k i a liếc tựa hồ là cảm ứng được ánh mắt của hắn nghiêm trọng thập phần đắc ý xông hắn h ừ lạnh một tiếng tiêu bất ly vẫn không khỏi được nở nụ cười các ngươi cho rằng có được thực lực cường đại có thể không sợ hai đến sao thật sự là k h ờ dại ra hỏa theo từng đạo bạch quang khai hoang đoàn người tại thiên tùng c h ấ n trong lọ dìn chứng kiến trên mặt đất thật thể cả đám đều nhịn không được kinh ngạc tán thường lên độc cô hàn thuận tay đem mịt rỗ phồn cầm lên tốt lắm nói nhảm cũng không muốn nói nhiều lúc này đây hành động có thể thật sự được xưng tụng t á n h mạng du quan ai đều không cho cho ta rơi vòng trang sức cái k i a khai hoang đoàn đoàn trưởng tại sao không có người trả lời độc cô hàn không khỏi có chút bực bội khai hoang đoàn phó đoàn trưởng nhi tiêu bất ly ở sau người nhàn nhạt đến đây một câu cái k i a lý kiến chính là phó đoàn trưởng chính là bị ta xử lý cái kia vị nghiêm trọng nghe xong tựa hồ lắp bắp kinh hãi có chút kinh ngạc nhìn về phía tiêu bất ly dựa vào xui xẻo như vậy vậy các ngươi ai tới tạm thời làm một bà đoàn trưởng a nô đào nói ta tới ta tới ta trước kia tại tiểu học thời điểm làm quá lớn dài hơn chơi trò chơi thời điểm làm qua phó đoàn trưởng lâm trận chỉ huy cái gì ta am hiểu nhất độc cô hàn nhưng nhìn ra người này t i ể u là trước kia theo hắn làm trái lại cái kia cái lập tức có chút chẳng đấy người này không được cái kia mặc đạo bảo hoa nguyện ảnh t i ể u ngươi tới đi được rồi ta đây t i ể u cố mà làm a hoa nguyện ảnh không tình nguyện nói hiện tại tất cả mọi người đi theo cái kia gọi trương biểu chiến sĩ đi độc cô hàn nói ra tiêu bất ly nhìn thoáng qua màn hình cái kia trương biểu hẳn là tự là trước kia nghiêm trọng trong miệng am hiểu là cái sử dụng hai tay kiếm chiến sĩ kỳ quái chính là trên người hắn hiện ra kim sắc quang rõ ràng cho thấy thần thuật hiệu quả tựa hồ kiêm chức hắn nghề nghiệp của nó đoàn người liền đi theo trương bưu hướng phía bên ngoài chấn mặt liền xông ra ngoài mới vừa ra thôn trấn tựu chứng kiến rất nhiều ma tộc chính hướng bên này lao qua đoán chừng là trước chiến đấu ba đến a lôi tử vẫn phải là nhờ vào ngươi cái kia kính mắt nam càng trận ra trong tay pháp trượng chỉ lên trời một ngón tay lập tức mây đen c u ộ n c u ộ n tiếng sống t r ậ t trận là triệu hoán l ô i vân phong bạo tựa hồ có chút không lớn đồng dạng tiêu bất ly trong nội tâm thầm n tia lôi vân diện tích rõ ràng so với lúc trước thiết huyết linh đệ hội trong đó cái kêu hoán lôi sư triệu hoán muốn lớn rất nhiều tiếng sấm vậy lóng lánh càng thêm nhiều lần trương biu ở phía trước kháng một hồi vương lôi đột nhiên hô một tiếng muốn tới trương biu thân thượng trên lập tức nhấp loáng trói mắt kim quang phảng phất một pho tượng đại phật đồng dạng đưa hắn bao phụ tại trong đó mau nhìn là vũ tăng kim cương hóa thân ta thao thên i tia rốt cuộc là gì trước nghiệp a chiêu này đ ề u biết đằng sau trong đám người ngô đảo khiếp sợ hô sau một khắc tựu nhìn lôi vân trong vô số đạo tia chấp như mưa rơi a n h rơi xuống những k i a chính vây quanh t r ư ờ n g bưu i chém lung tung ma tộc thành phiến bị hoành thành cho bụi chỉ có lôi vân phong bạo hạch tâm chỗ phòng ban trương b i ư u không chút nào không có bị thương tổn tiêu bất ly xem trận mắt há h ố c m ồ m trong lòng tự nhủ này nha thật là bá đạo lôi vân rốt cục tán đi trước mắt ma tộc dĩ nhiên chết hơn phân nửa không được ta không có l à m còn lại các ngươi tới thanh a không kia vương lôi nói chạy đến đằng sau khôi phục pháp l ự c đi trương b i ư u vậy rút về kỳ lân tổ vài người đều n ú t ở đằng sau bảo tồn thực lực độc cô hàn xông những tia xem mắt choáng khai hoang đoàn hô còn thất thần làm gì tranh thủ thời gian thượng trên À, kia lũ ra hỏa rốt cục phản ứng tới một loạt trên xuống đối những kia còn sót lại ma tộc một vòng tấn công mạnh ba lượng hạ dưới giải quyết tàn quân còn tốt chứ chính là chỗ này cái tiết đ ấ u độc cô hàn tựa hồ chứng kiến thắng lợi hy vọng hương p h ấ n hô khôi phục tốt lắm pháp lực kỳ lân tổ cùng khai hoang đoàn một lần nữa hợp lưu lại một lần nữa hướng phía truyền thống môn phương hướng đẩy vào quá khứ đi qua độc cô hàn điện thoại lại giúp nhau vang lên hắn không kiên n h ẫ n tiếp nghe xong điện thoại sau một lát sắc mặt lập tức khó nhìn lại lữ ca ngươi là ta anh ruột ngàn vạn lại thay ta tranh thủ một chút thời gian Cái gì? lập tức muốn xông tới không nên không nên nghe lưu ca cái kia truyền tống môn tựu dưới lầu nào đó vị trí ta lập tức có thể từ nơi này bên cạnh đem truyền tống môn chặt đước sau đó chúng ta có thể đạt được một cái hoàn hảo truyền tống môn hắn một sốt ruột nói bừa bãi bất quá đầu bên kia điện thoại lưu tử kiến lại tựa hồ như còn là nghe rõ tựa hồ cho hắn một cái tương đối khá trả lời độc cô hẳn rõ ràng nới lỏng khí tắt đi điện thoại trên mặt của hắn hiện lộ ra một tia kiên quyết cầm lấy mịt rổn nghiêm nghị hô đều thêm chút sức tranh thủ trong vòng nửa giờ phá hủy truyền tống môn t r ư ớ c 161, cùng đồ truy hiện t i ê u tại khai hoang đoàn cùng kỳ lân tổ cùng một chỗ hướng phía truyền tống môn xuất phát thời điểm tiêu bất ly vậy đang đánh giá phía trước trong phòng tình huống ước định phía trước chính mình nếu như lúc này động thủ sát xuất thành công cao thấp trong phòng tổng cộng có bốn cái bảo tiêu đứng dậy đều là loại rất nhân vật lợi hại đứng ở gian phòng tư giác mục quang bình t ĩ n h tập trung tất cả gốc chết vũ khí của bọn hắn là súng ngắn cho tới bây giờ này loại vũ khí đối tượng hắn này loại trò chơi giả mà nói vẫn đang có rất mạnh tính chất uy hiếp năm cái kỳ lân tổ người sức chiến đấu khẳng định phi thường kinh n g i bất quá bởi vì chuyên trú tại trong trò chơi một khi hắn ra tay đại khái có thể có vài giây lùi lại phản ứng thời gian nhưng là gần kế như thế một khi kịp phản ứng bọn họ tập hỏa uy lực phòng trừng cường đến dọn người không có người nào có thể chịu đựng được ở bọn họ liên thủ một k í c h trừ phi bọn họ chỉ là tại trong trò chơi lợi hại trong hiện thực cũng không có nắm giữ trò chơi trong năng lực nhưng này cơ hồ là không thể nào năm người này trong đó trừ trước đã triển lộ ra thực lực trương b i ự u cùng vương lôi cùng với một mực không có ra tay không ra cụ thể năng lực nghiêm trọng còn lại hai người lại là một sử dụng một tay kiếm thêm t ù y thủ n ữ thích、khách. tựa hồ kiêm chức nào đó pháp hệ chức nghiệp lại cũng có thể đột địa di động cái này nữa thích khách gọi là đ ị a lam thao tác trò chơi thời điểm thỉnh thoảng dùng đầu lưới thêm một miệng môi giới có điểm tố chất thần kinh cảm giác cái khác lại là mặc ra thú đầu đội đầu sói khôi giáp kỳ quái g i a hỏa sử dụng bao tay làm làm vũ khí nhưng là huyết điều phía dưới lại vẫn có l ă n g ránh lại tựa hồ như hoặc như là một cái pháp hệ chức nghiệp tiêu bất ly dự đoán hẳn có thể là tắt mãn một loại chức nghiệp người này lại gọi d ừ n g b ắ t phong thủy trung tránh ở đội ngũ đằng sau cuối cùng chính là độc cô hàn t i ê như thế nào trong phòng những người này cũng không phải hắn đủ khả năng đối phó bất quá tiêu bất ly đều có kế hoạch kế hoạch này cũng không cần liều mạng cho nên hắn cũng không có bất kỳ khẩn trương chỉ là một bên cạnh trong lòng kế tính toán thời gian một bên chầm rãi di động tới cước bộ tìm đúng vị trí yên lặng theo dõi k ỳ biến có trương b i ê u cùng vương lôi này hai cái thần khí tổ hợp đội ngũ đẩy mạnh một mực rất thuận lợi một đường đẩy quá khứ đi qua cũng không biết giết nhiều ít ma tộc mắt phía trước muốn giết truyền tống môn trước mặt thời điểm bên ngoài bỗng nhiên lại vang lên một trận dối loạn độc cô hàn lập tức khẩn trương lên cầm lên máy bộ đàm mịt rổ phùn hỏi uy bên ngoài như thế nào có thể thủ ở sao trong máy bộ đàm vang lên bảo an bảo vệ bối rối thanh â m cùng bang bang súng vang lên lão đại không được c thiệt nhiều quái vật à các huynh đệ muốn chịu không được à tiếng kêu thảm thiết chấm dứt này đoạn ngắn ngủi đối thoại con mẹ nó thật sự là một đám phế vật độc cô h à n trong nội tâm thầm mắng bất quá lại cũng không thể không trông n o n bên ngoài một khi thất thủ hắn trong lúc này cũng muốn chịu không được đẩy cửa vào trong đó một cái phòng kế tựa hồ làm mở ra nào đó quỹ bảo hiểm một loại gì đó lại xuất ra hai chi khoảng đem bình phun ném cho cửa ra vào kia hai cái bảo an bảo vệ một người một chi đại ngưu nhị hổ hai người các ngươi ra đi hỗ trợ nhất định phải ngăn trở bọn họ minh bạch lão đại kia hai cái bảo tiêu đáp ứng mở cửa ra khỏi theo cửa tự động xích một tiếng đóng lại một lần nữa đám đông phong kín tại trong đó đại ngưu nhị h ổ cũng không đúng gọi đại ngưu nhị h ổ bọn họ vốn là có tên bất quá duy trì bọn họ một chuyến này đều có một chút giữ bí mật nhu cầu đồng thời vì để cho cô chủ có thể dễ dàng hơn phân chia bọn họ bọn họ luôn hội nâng một cái đơn giản trắng ra danh tự vì vậy thì có đại ngưu nhị h ổ này hai cái đơn giản có chút ngây ngốc danh tự hai người cũng không phải bảo tiêu trong tân thủ lính mới duy trì này đi bảy tám năm thời gian có thể nói cái gì hung hiểm sự tỉnh đều gặp được qua chính là như lúc này đây như vậy chuyện kỳ quái lại còn là lần đầu tiên gặp được c ũ n g là hai người bọn họ kinh nghiệm phong phú đối có thể không sống quá đi lúc này đây trong lòng cũng là thẳng bồn trồn cũng may bọn họ đều còn nhớ rõ bảo tiêu chuẩn tắc đối với cô chủ việc tư chẳng quan tâm chỉ để ý làm việc là đến nơi hai người bưng bình phun vừa đi vào đại sảnh lập tức đã bị trước mắt tràn g diện cho sợ ngây người thành đàn ma tộc đang tại chen chúc mà vào những tia còn sót lại bảo ăn bảo vệ chính tránh ở dùng bàn công tác bàn làm việc xây lên công sự che chắn đằng sau liều mạ bán trên mặt đất nằm đấy thi thể có quái vật cũng có bảo a n bảo vệ đương nhiên cũng không thiếu được ngoạn ra những k i a khai hoang đoàn người bởi vì đều ở bên trong chơi trò chơi bên ngoài có thể giữ thể diện t i ể u không có mấy người như chính là hình thức tuy nhiên vậy chen chúc có một chút siêu năng lực nhưng là theo khai hoang đoàn những cao thủ k i a lại là không cách nào so sánh được mắt phía trước mọi người nguyên một đám bị chặt lật tại hai người vội vàng gia nhập chiến đoàn đại ngưu dẫn đầu bưng lên bình phun đối phía trước trước mặt mà đến một cái ma tộc không chút do dự t i ể u bóc cỏ k i a ma tộc dương nhanh múa vớt đang muốn tiến lên vật lộn trên người của nó đã đã trúng hai thường lại còn không có ngã xuống Này hội h t bên g cạnh á i phun ra vừa vạn, đại lực đánh vào đ、so、phòng máy vi tính môn cửa đột nhiên mở ra vài cái khai hoang đoàn người vào ra này vài người một gia nhập chiến trường lập tức thay đổi cục diện bọn họ đều là có thể thuần thục sử dụng siêu năng l ư ợ người n g có đem hỏa cầu liên phát q u a n h ma tộc sức đầu mẹ chán có cơ dịu chữa cháy bổ ma tộc nón trụ bay giáp tán có còn đối phía trước thi thể trên đất nghiệm động chú ngữ n những tia thi thể đều bỏ lên phảng phất người sống bình thường hướng phía chung quanh ma tộc phát khởi công、Kích. những thi thể này tuy nhiên sức chiến đấu không được tốt lắm tùy tiện một đao có thể chém ngã nhưng là ngược lại cũng ít nhiều có thể tạo được một điểm kéo dài hiệu quả trong lúc nhất thời bát tiên quá hải các hiện thần thống trong khoảnh khắc sẽ đem đã là nọ em nhờ hết đà ma tộc giết cái thất, thất bát, bát. mắt phía trước còn sót lại ma tộc đem muốn chạy trốn thời điểm lại có mấy người theo những kia ma tộc sau lưng g i ế t tới đây làm trước một người cầm trong tay ba thước thanh mũi nhọn đưa tay gian kiếm khí tung hành chém món ăn cắt dưa bình thường theo ma tộc chính giữa giết cái đối xuyên có khác một người đi theo phía sau hai cái mặc quần áo khoác ngoài tráng hán đầu t r ọ c này hai cái tráng hán đầu t r ọ c đứng dậy biểu lộ ngốc trệ nhưng lại lực lớn vô cùng đem người tay không có đeo găng tay đem những kia ma tộc lên tiếng đánh chết tại tại chỗ thật là do a người n đại ngưu nhị hổ trợn mắt há hấp ổn trong lòng tự nhủ thông minh đây là người sao cuối cùng còn có một người lại thủy t r u n g không có ra tay trực tiếp theo hai người kia cùng thi thể khắp nơi trong lúc đó xuyên qua đi vào đại sảnh thần s ắ c hơi có vẻ kích động quét mắt liếc chung quanh những kia khai hoang đoàn thành viên gặp đều vây quanh tới đoàn trưởng ngươi có thể cuối cùng là tới như thế nào sự tình thuận lợi sao lô đào làm hỏi trước trương diệu dương nhẹ gật đầu phi thường thuận lợi hiện tại mọi sự đã chuẩn bị chỉ còn chờ cơ hội hắn vừa nói m ụ c quan g lại đã rơi vào chung quanh những kia bảo an bảo vệ thân thượng trên cảm ơn trời đất cuối cùng là thắng một cái bảo an bảo vệ trong nội tâm nhẹ nhàng thở ra mở ra máy bộ đàm lao đại bên ngoài tạm thời an toàn nhân viên an ninh kia nói xong liếc mấy cái siêu năng lực giả lòng còn sợ hai đối đồng bạn nói ra lúc này đây làm phiền tên gia hỏa này à? l à vâng đúng a đúng vậy a nếu không có tên gia hỏa này hỗ trợ lúc này đây nhất định phải chết hai người hướng bốn phía lại phát hiện bảo an bảo vệ tại vừa rồi kia một hồi hôn chiến trong t ử thất thất bát bát chỉ còn lại bọn hắn không đến mười người lúc này một cái siêu năng lực giả lại hướng bọn họ đã đi tới nhân viên an ninh kia nhận ra là cái kia gia quyền thời gian yêu mến hô a đô căn gia hỏa đa tạ hắn tự đáy lòng cảm tạ nói cảm ơn cái gì a tất cả mọi người là cùng một chỗ a có gì hào tạ người nọ cười hì, hì hì vỗ sợ bờ vai của hắn đột nhiên hắn cảm giác thân thể tê dần lập tức nhúc nhích không được nữa nô đào điểm huyệt đến cái thứ ba bảo an bảo vệ thời điểm rốt cục có người phát hiện không được bình thường cái thứ ba bảo an bảo vệ tại hắn sắp đập thượng trên bả vai thời điểm đột nhiên hướng về sau một trốn cảnh giác h ư ớ n g hắn ngươi làm gì nô đào trong lòng tự nhủ được tới cứng n g ắ t làm vẫn còn chờ cái gì còn chưa độc thủ hắn hô đại ngưu nhị hổ lập tức kinh hãi phát hiện cơ hồ là cùng một thời gian những kia siêu năng lực giả hướng phía bọn họ phát khởi công kích cùng lúc đó tốt lắm bên ngoài tạm thời là bảo vệ cho các ngươi như thế nào tìm được truyền thống môn đến sao độc cô hàn vừa nói vừa đi tại vài người màn hình đằng sau tìm được rồi l ã o đại ngươi trong lúc này cái này hẳn là chính là truyền thống môn nghiêm trọng chỉ vào trong màn hình một cái tản r a lam sắc quang v ợ n g d ò nước g n xoáy bình thường nhập khẩu nói ra kia truyền thống môn chung quanh trông coi mười mấy ma tộc bất quá đứng dậy thất bại đã là không thể tránh được dù sao bọn họ đối mặt chính là kỳ lân tổ ha ha thật tốt quá tranh thủ thời gian phá hủy hắn sau đó chúng ta tự thắng tiêu bất ly vậy một mực quan sát bọn họ màn hình phía trước kia truyền tống môn tiêu bất ly đột nhiên trong nội tâm bay lên một cái ý niệm trong đầu nếu như trong trò chơi nhân vật xuyên việt qua truyền tống môn sẽ như thế nào ý nghĩ này như thế quấn q u y ế t thế cho nên trong lúc nhất thời lái đi không được hắn rất nhanh thiết tưởng vài loại khả năng đệ một loại khả năng là thế giới này nhiều hơn một cái cùng mình giống như lúc người hơn nữa hắn có thể khống chế người này hành động giống như là khống chế người máy nhưng là rất nhanh hắn tự đẩy ngã khả năng này loại thứ hai có thể là chính mình đem đạt được trong trò chơi toàn bộ năng lực chỉ nhớ cùng với trang bị bất quá phỏng chừng từ nay về sau hơn v â n nửa t i ể u không có biện pháp lại tiến trong trò chơi đương nhiên còn có những thứ khác khả năng nói thí dụ như nhân vật kia chạy đến bên này sau t i ể u có được tự thân khống chế năng lực biến thành một cái có thể độc lập tự chủ hành động người vậy có khả năng chính mình sẽ trực tiếp c h ế n mất tóm lại trừ phi thí nghiệm qua lời nói nếu không là hoàn toàn không cách nào xác nhận đáng tiếc hắn nhân vật cũng không lại phụ cận nếu không ngược lại là có thể làm cho lông tròn vo thí nghiệm xuống trong lòng của hắn có chút ít tiếc hận nói chương một trăm sáu mươi hai kỳ lân ý chí đ ế t ử khai hoang đoàn đột tập thế không thể đỡ bảo an bảo vệ thật vất v ả chống được ma tộc này một lớp công kích này hội tất cả đều thư giãn xuống cơ hồ không có gì phản kháng đã bị nguyên một đám phóng lật lại hai cái mặc quần áo khoác ngoài tráng hắn đầu chọc hướng phía đại ngưu nhị hổ t i ể u lao đến hai người một bên lui về phía sau một bên liên tục nổ súng kia hai cái xuyên quần áo khoác ngoài đầu bóng lưỡng lại phản phất không có cảm giác đau bình thường mặc cho thân thượng trên bị phun thành tổ ong nhưng lại ngay cả hố h ã n hại đều không kêu một tiếng chỉ là bị bình phun lực đánh vào đánh gần không được thân m à t h ô i này hai cái tráng hán quần áo vỡ vụn ra đến địa phương lộ ra trở nên trắng huyết đủ, thoạt nhìn phảng phất chết bao nhiêu ngày đồng dạng hai người sợ tới mức l y dại từ người làm sao còn có thể khắp nơi đi lão đại bất hảo bọn họ xoạt một đạo kiếm quang hiện lên một bóng người tại trong hai người gian thẳng xuyên m à qua làm cho đại ngưu thanh em lập tức im bặt mà d ừ n g nhị hổ vậy bảo trì dơ thương xạ kích động t á c bất động sau một lát hai người c ủ học gian đồng thời phun ra một đạo máu tươi chán nản ngã xuống lưu tinh nhìn, nhìn trong tay nhỏ máu trường kiếm cái t hắn a hoa n này văn cương chế tạo bảo kiếm quả nhiên giống như trên website giới thiệu đồng dạng, h chế thiệu tạo bảo giới kiếm website quả s c b é vô cùng. Trở l ạ i nhìn thoáng qua trên qua m ặ t đất cái kia hai cổ thi thể, trong mắt một tức tiểu đành cái cổ của kia hai hiện kia hắn không nhưng lên lòng, lập b i ế n m ấ thấy, t không không lầu à là các ngươi tử chính ngươi xin Hắn lỗi hai tử ta tử, l vị. m bầm ầ l đầu nói trở lại nhìn thoáng qua trương diệu dương hiện tại chúng ta làm sao bây giờ tổ trưởng trương diệu dương nói chúng ta chuyện bên này cũng đã thu phục hiện tại t i ể u xem trong đó phát triển hắn nói xong lại nói đem tất cả mọi người kêu đi ra à sự tình là đến hiệu rõ rải thời điểm đ ộ c cô hàn bắt lấy đối giản khí có chút kinh nghi bất định nhìn theo trong phòng mọi người đại ngưu lời nói mặc dù không có nói xong nhưng vẫn là làm cho hắn có chỗ cảnh giác lão đại truyền thống môn đã tới tay hiện tại muốn hay không phá hủy hắn nghiêm trọng này hội đột nhiên hỏi đ ộ c cô hàn nhìn thoáng qua nghiêm trọng màn hình trong tấm hình bọn họ năm người đứng cô đơn ở c h ỗ đó chung quanh khắp nơi đều có ma tộc thi thể còn có khai hoang đoàn một số người bất quá xem số lượng lại tựa hồ như ít đi không ít hắn lập tức kịp phản ứng vừa rồi hắn làm cho một ít khai hoang đoàn người lò gập đi trợ giúp bên ngoài bảo an bảo vệ đi tiêu tính những kêu bảo an bảo vệ chết khai hoang đoàn người vậy không nên đều treo à hắn đột nhiên trong nội tâm dùng mình chẳng lẽ là khai hoang đoàn người làm cái gì đại nghiêu nhi hổ các ngươi vẫn còn sao hắn hô hai tiếng lại không người trả lời lập tức càng phát ra bối rối lên mẹ bên ngoài đến cùng xảy ra chuyện gì có lẽ ta có thể trả lời vấn đề của ngươi tiêu bất ly không đếm xỉa tới nói vừa nói một bên đi dạo tàn bộ trong tay một bả hư linh kiếm không để lại dấu vết được triệu hoán đi ra hai cái bảo an bảo vệ cơ hồ là vô ý thức đã giơ tay lên thương lại trần trờ một chút cứ như vậy một trần trờ công phu tiêu bất ly mạnh mẽ đem kiếm đâm vào trên mặt đất nguồn điện sáp bài thượng trên đúng hai tiếng sáp bài theo một đoàn ánh l ử a bạo liệt ra nhưng là kỳ quái chính là những k i ê u máy tính màn hình cũng không có tiêu diệt tiêu bất ly trong nội tâm lõe lê niệm n trong lòng tự đủ là lớn như vậy công ty nhất định sẽ cho mỗi máy tính lắp đặt cầu giao điện một loại bảo hiểm biện pháp nếu không một khi cắt điện t i ể u vây ở trò chơi trong như vậy sao được người tiểu tử làm gì độc cô hẳn còn không có làm cho minh bạch tình huống chứng kiến tiêu bất ly làm như vậy lập tức vô ý thức cả kinh kêu lên t i ê u nghiêm trọng lại mạnh đứng lên lạnh lùng nói giết hắn rồi hai cái bảo tiêu lúc này mới kịp phản ứng rầm rầm rầm p h a n h một trận tiếng súng liên tiếp vang lên tiêu bất ly thân thể chung quanh đột nhiên nổi lên từng đợt gợn sóng đồng dạng gì đó lại là hư linh giáp trụ trận này vải thương chạy nhanh rời khỏi trò chơi t i ê u nghiêm trọng xông phía trước những người khác hô to đến không được a trong chiến đấu không cách nào rời khỏi trò chơi t r ư n g lưu hô lớn tia hãy mau giết hắn rồi nghiêm trọng lạnh lùng nói mấy cái kỳ lân tổ người vừa nghe lời này này hội tất cả đều đứng lên, tựa hô chuẩn bị một vòng tập hỏa dây rơi hắn tiêu bất ly trong lòng tự đủ liều mạng viêm dương kim ế khí áo nghĩa phong quyển t a n vân hắn không lùi mà tiến tới hướng phía kỳ lân tổ năm người trước mặt t i ể u vọt tới một đoàn hỏa diệm gió lốc vượt qua quẩn lấn ra khí thế mạnh nhất thời làm cho kỳ lân tổ năm người cũng không khỏi không về phía sau vội vàng thối lui hiện lên hắn này một cái hung manh sát chiêu những k i a máy tính lại không thể may mắn thoát khỏi tại khó trong khoảnh khắc bị chặt thành một đống mạo hiểm điện hỏa hoa phế liệu mắt thấy đôi từ người nhân vật mất đi không chế kỳ lân tổ người lúc ấy tự nổi giận ta giết người nha cái kêu gọi trương bưu manh hắn nam tử m ộ loại loại tiêu c á thẳng bất ly hướng o a n h i t về sau lui một bước còn không có chỉ hoang quá mức đến nghi cái tia gọi vương lôi ra hỏa trong tay đột nhiên bộ phát ra trói mắt lôi quang đem tiêu bất ly trực tiếp oanh bay đi ra ngoài thoáng cái đâm vào trên tường chán nản ngã xuống đất cái này vương lôi t i ê u chấp có thể không phải của hắn trưởng tâm lôi có khả năng so sánh với tiêu bất ly cảm giác mình giống như bị điện cao thế đánh một cái giống như n g ư c phiên muộn muốn nói toàn thân xương cốt không có không đau một v ú n g máu thiếu chút nữa không coi nổ ra lần này cũng không biết có nhiều hơn uy lực làm phiền hư linh giáp trụ hấp thu nhất định thương tổn nếu không bị chết ngay lập tức đều cũng có khả năng hắn vừa định đứng lên cái k i a gọi điện làm nữ thích khách một cái không lật tự đã rơi vào hắn trước người đùi phải vừa nhắc mang g i y cao góp chân phải đưa hắn cầm kiếm cổ tay tạp tại trên tường c h ủ y thủ trong tay đẩy lấy cổ họng của hắn muốn đâm vào đi nếu như các ngươi không muốn sống lời nói tự động thủ đi tiêu bất ly gian nan nói trong lòng tự nhủ này ban g kỳ lân tổ ra hỏa quả nhiên biến thai a quả thực là nhân dân tệ chiến sĩ cùng miễn phí ngoạn gia ở giữa khác nhau nếu quả thật muốn theo chân bọn họ l i ề u mạng lời nói t i ể u tính tập hợp khai hoang đoàn người cũng chưa hẳn là đối thủ của bọn hắn k i a điện lam trong tay lại c h ủ y thủ dừng lại một chút t r ư n g cầu giống như trở lại nhìn về phía nghiêm trọng liếp giết hắn rồi còn chờ cái gì a mau giết hắn độc cô hàn hung dữ nói tia điện lam lại không có động thủ vẫn đang cùng đợi nghiêm trọng đáp lại nghiêm trọng mặt tâm trầm đi tới tiêu bất ly trước mặt tiêu bất ly nhé nói cho ta ngươi dựa vào cái gì cảm thấy ta sẽ lưu người một mạng tiêu bất ly trong lòng tự nhủ chịu đàm là tốt rồi hắn thẳng như nói nếu như ta chết đi các ngươi tại trong trò chơi nhân vật vậy sống không được khai hoang đoàn cựu tại các ngươi bên cạnh vô luận các ngươi trang bị có thật tốt huyết lượng cao bao nhiêu không thể vận dụng lời nói làm theo là ý nghĩ một cái đến lúc đó đại gia nhất phách l ừ tán bất quá ngươi đoán dù thế nào có người hơn phân nửa có thể còn sống sót đó chính là ngươi môn vị kia la bản ha, ha. có lẽ đây là ngươi h i vọng kết quả bất quá ta nói c h ư a hẳn chẳng lẽ không phải sao nghiêm trọng trên mặt không có bất kỳ biểu lộ nhưng lại tựa hồ cũng không ủng hộ tiêu bất ly lời nói tiêu bất ly lại phối hợp nói bất quá còn có thứ hai lựa chọn các ngươi do đó rời đi tại người mới tổ phòng máy trong c ó máy tính vẫn là có thể sử dụng các ngươi có thể đi chỗ đó đăng nhập các ngươi nhân vật sau đó lại rời khỏi trò chơi không quá nửa trên đường có rất nhiều ma tộc đến một lần một hồi phòng trường được nửa giờ à lúc t i ê cảnh sát phòng trường đã xông tới mà lão bản của các ngươi hơn phân nửa cũng đã mất mạng cho nên ta còn là đề nghị các ngươi tại rời khỏi trò chơi sau t i ê u lập tức đi hảo dù sao ta nghĩ các ngươi cũng không muốn trở thành tội phạm truy nã nếu như ta muốn mang theo lão b ả n cùng đi nhi nghiêm trọng nói ra tựa hồ tại làm cuối cùng cố gắng vậy các ngươi ai cũng đi không xong t i ê u tính dùng tánh mạng của ta đến uy hiếp cũng vô dụng bên ngoài những người kia các đều cùng độc cô h à n có cửu t o á n t i ê u tính liều mạng đồng quy vu tận vậy muốn giết chết hắn như vậy các ngươi nhân vật vậy hẳn phải chết không thể nghi ngờ nếu như chúng ta sau khi rời khỏi các ngươi đổi ý làm sao bây giờ tiêu bất ly nói vậy các ngươi t ự u rồi trở về giết chúng ta quá dù sao trò chơi trong tử vong phản ánh đến trong hiện thực ít nhất phải mấy giờ thời gian đầy đủ các ngươi trở về lấy tánh mạng của ta đương nhiên này là không thể nào mục tiêu của chúng ta là độc cô hàn sẽ không tự thủ cường địch độc cô hàn ở một bên càng nghe càng không giống vị các ngươi đừng nghe hắn bọn họ sẽ không tha các ngươi rời đi tranh thủ thời gian giết hắn rồi bảo vệ ta cùng một chỗ giết đi ra ngoài ta l á o đại hội sống lại thuật t ự u coi như các ngươi chết thì dùng đem các ngươi cứu trở về đến nếu thật là nói như vậy dứt khoát ngươi để cho chúng ta giết、chết. sau đó cho các ngươi lão đại đem ngươi cứu sống chẳng phải được đến sao tiêu bất ly cười lạnh nói đem độc cô hàn cuối cùng một tia rẫy r ủ vậy bóp diện tại n à y sinh trạng thái độc cô hàn nghiêm trọng hiện lên một tia kiên quyết đột nhiên mạnh rút ra trong tay võ sĩ đ a o hướng phía tiêu bất ly tự đón đầu bộ tới một đ a o kia ở giữa không trung lại ngưng lại phảng phất bổ chúng một cổ bình t r ư ớ n g vô hình hoặc như là bị một cái vô hình tay bắt được cánh tay nghiêm trọng một tay c h ố n g không xuất hiện phía trước làm cho độc cô hàn một đào kia như thế nào vậy bổ không đi xuống ngươi giết hắn ta không có ý kiến bất quá chờ chúng ta rời đi động thủ lần nữa a nghiêm trọng nói song song phía trước điện làm một m á y mắt nữ kia thích khách theo tiêu bất ly thân thượng trên bước ra mà d ậ y thời điểm thủy thủ trong tay lại tựa hồ như rất không cẩn thận giống như ở trên cổ của hắn cắt vừa đến nhẹ nhàng vết máu nàng thị uy giống như dùng kia đầu lưới liếm liếm chùy thủ thượng trên vết máu c ư ờ i lạnh lui qua một bên uy mấy người các ngươi sẽ không thực nghe hắn a đuổi mau giết hắn nha độc cô h à n còn ở bên cạnh hô to lại không người nghe lời của hắn thoạt nhìn kỳ lân tổ cùng khác tổ đồng dạng cũng là tự thành hệ thống có được tự ý chí của ta đ ộc cô hàn lời nói rõ ràng không bằng nghiêm trọng h ả o sử xin lỗi lão đại tuy nhiên ngươi cho chúng ta rất nhiều nhưng là nếu như không có tánh mạng đi hưởng dụng lời nói hết thệ sẽ không có ý nghĩa không phải sao nhất là tại đạt được như thế lực lượng cường đại sau ngươi không biết là để cho chúng ta cứ như vậy b ô n g tha cho có chút lãng phí sao nghiêm trọng quay người lại dùng một loại thập phần chân thành tha thiết ngữ k h í hướng đ ộc cô hàn nói ra đ ộc cô hàn quả thực không thể tin được lỗ thai của mình cái gì mấy người các ngươi chân ngoài dài hơn chân trong giá hỏa chẳng lẽ muốn tạo phản sao đừng quên các ngươi hiện tại hết thệ đều là ai cho các ngươi chúng ta sẽ không quên yên tâm đi l ã o đại chúng ta tương lai nhất định sẽ thay ngươi báo thủ chờ lần này ngọn gió qua sau chúng ta nhất định sẽ nghĩ tất cả biện pháp giết chết người này hắn nói lạnh lùng nhìn tiêu bất ly liếc theo trong ánh mắt của hắn tiêu bất ly minh bạch đến rất hiển nhiên hắn cũng không phải tùy tiện nói nói mà thôi chương một trăm sáu mươi ba n ạ o thiên kiếm pháp bảy mươi sáu đối mặt nghiêm trọng uy hiếp tiêu bất ly nhưng chỉ là cười cười nhưng trong lòng không có như thế nào lo lắng quá mức kỳ lân tổ một khi vứt bỏ độc cô hàn rời đi nơi đây tự ý nghĩa bọn họ đem cũng giống như mình trở thành công ty sau lưng cái tổ chức kia phản đồ trở thành bị hắn đuổi g i ế t đối tượng thậm chí khả năng bị đuổi g i ế t ưu tiên cấp bậc còn muốn cao hơn một chút dù sao kỳ lân tổ thực lực càng cường đại hơn lại rất có thể nắm giữ một ít tổ chức bí mật đến lúc đó ai tối nên cảm thấy lo lắng còn lưỡng thuyết phía trước nhi g đây cũng là vì cái gì tiêu bất ly không muốn cùng những người này liều cái cá chết lưới rách nguyên nhân có bọn hắn này lũ ra hỏa hấp chú ý tiêu bất ly mình mới dễ dàng hơn theo trong chuyện này triệt để thoát thân cờ. Các so với. Các người bọn này vì không qu Ta lời này nói ngang ngược bất quá hắn thực sự có ngang ngược tiền vốn tiêu bất ly trong nội tâm nhẹ nhàng thở ra trong lòng tự nhủ rốt cục còn là thành công làm cho các ngươi đi ra ngoài cũng có thể bất quá trước hết để cho kia hai cái ra hỏa khẩu súng phong xuống đây đi nếu không trong nội tâm của ta vậy có chút lo lắng nghi nghiêm trọng x ô n g bên cạnh điện làm x ử cái nhan sắc nữ nhân kia đột nhiên quay người lại hai đạo hàn quang theo trong tay của nàng rời khỏi tay kia hai cái bảo tiêu còn không có kịp phản ứng t i ự u mỗi người giữa hết hầu một ngọn phi đ a o bụng lấy hết hầu cổ họng nuốt k é xuống tiêu bất ly trong nội tâm dùng mình nay lũ ra hỏa thật đúng là giết người không c h ư ớ c mắt ta t i ê u tính là người một nhà cũng nói giết liền giết so về hắn đến còn muốn hung áp thượng trên ba phần xem ra sau này nhiều ít vẫn phải là cẩn thận một chút trên mặt hắn nhưng không có hiện lộ ra khiếp sợ thần sắc sắc mặt tự nhiên nhẹ gật đầu s ử x u ấ t truyền âm nhập mật p h á p m ô n đối trương diệu dương mơ hồ giải thích trong phòng phát sinh sự tỉnh tại chiếm được hồi phục sau hắn liền x ô n g phía trước nghiêm trọng nhẹ gật đầu các ngươi có thể đi làm kỳ lân tổ một chuyến năm người đi ra phòng máy đến đến đại sành thời điểm khai hoang đoàn đại bộ phận thành viên đều canh giữ ở trong lúc này còn có chu tức tổ cùng huyền vũ tổ người cũng bị triệu tập đi ra huyền vũ tổ người tuy nhiên có rất ít có thể sử dụng siêu năng lực bởi vậy bọn họ nguyên một đám nhặt lên trên mặt đất súng ngắn tất cả đều thập phần đề phòng chú thị bọn họ còn lại đoán chừng là ở phía sau công cộng phòng máy vi tính trong nghiêm trọng nhìn theo phòng máy môn cửa c h ầ n chờ một chút nếu như hiện tại rết đi vào sẽ như thế nào hắn nghĩ nghĩ cuối cùng nhất nhưng vẫn là lựa chọn bung tha cho khai hoang đoàn người tuy nhiên chưa chắc là đối thủ của bọn hắn nhưng là kéo dài bọn họ một trận nhưng vẫn là có thể trong khoảng thời gian này đầy đủ công cộng phòng máy vi tính trong người khô rơi bọn họ nhân vật nhìn theo năm người đi xuống thang lầu cái này bên cạnh mọi người cuối cùng là nối lỏng khí để cho chúng ta tại trò chơi người trước tìm địa phương trốn đi a trương diệu dương nói ra nếu như hiện tại không chạy nhanh đi lời nói một hồi kỳ lân tổ lò dìn sau hơn phân nửa hội đối với bọn họ đại khai sát giới a trong văn phòng năm người rời đi nhưng không có làm cho tiêu bất ly cảm thấy giống như tiêu pha khí trong nội tâm ngược lại càng thêm khẩn trương lên trong cơ thể khí lực đã dần dần khôi phục hắn nổi lên gắng sức lượng khẩn trương chú thị độc cô hàn độc cô hàn trong tay võ sĩ đao nắm chăm chú thế cho nên ngón tay trắng bệnh hắn hung giữ mục quang tại tiêu bất ly thân đi lên trở lại đánh giá này hội không có nghiêm trọng áp chế hắn lại đã không cố kỵ chút nào chết đi đ ộ c cô hàn đột nhiên hô to phía trước một đao chém tới tiêu bất ly vội vàng lách mình tránh lui tư thời gian triệu hồi ra một bả mới hư linh kiếm trước mặt ngăn trở đ ộ c cô hàn một đao, kia lực đạo mười phần đao kiếm tương giao chấn đắc tiêu bất ly hổ khẩu run lên nhưng tựa hồ cũng không có phụ gia nội lực các loại phụ trúc hiệu quả cho nên vậy chỉ là hổ khẩu có điểm run lên mà thôi tiêu bất ly rất nhẹ nhàng t i ự u khởi mất đối phương thế công thuận tay một kiếm trở lại chém tới t i ê u đ ộ c cô hàn tựa hồ có chút bối rối hướng về sau một trốn nhưng vẫn là bị tại tây phục thượng trên cắt ra một đường vết rách người này trình độ không được tốt làm a tiêu bất ly trong nội tâm không khỏi nghĩ đến chẳng lẽ là phẫn chư cận hổ không q u á g i ố n g a đều lúc này người này hẳn là không có như vậy nhàn nhã tâm tình a bất quá xuất phát từ cẩn thận tính cách hắn còn là thử tính dục công kích mấy lần tiêu độc cô h ẳ n quả nhiên sẽ không bất luận cái gì kiếm pháp chiêu thức chỉ là lung tung bổ chém chống đỡ cứ tốc độ lực lượng năng lực phản ứng thượng trên đều rất xa vượt quá t h ư ờ n g nhân thậm chí cũng muốn mạnh hơn tiêu bất ly rất nhiều nhưng lại tự a hồ không có bất kỳ kỹ năng chiêu thức có thể dùng trừ trong tay võ sĩ đao bên ngoài tự hồ hoàn toàn cự chỉ là người thường mà thôi tiêu bất ly lập tức trong nội tâm đại định bất quá hắn cũng không thể cứ như vậy đem độc cô hàn giết bên ngoài còn có một đám người chờ n h i hắn đi lên một trận cường công bước độc cô hàn không thể không một đường lui về phía sau thối phía trước thối phía trước tựu thối lui ra khỏi văn phòng đi tới trong đại sành độc cô hàn lui lại mấy bước trận phát hiện không đúng trở lại xem xét vài chục ánh mắt đều lạnh lùng chú thị hắn lập tức làm cho trong lòng của hắn một trận tuyệt vọng hắn hồi quá thân khứ quét mắt liếc trong đại sành mọi người bệnh tâm thần quát chính là các ngươi muốn giết ta sao một đám uy không quen bạch n h ã lang hôm nay ta liền đem các ngươi hết thể giết、chết. nhìn xem đến cùng ai mới là lao đại độc cô hàn hôm nay sẽ là của ngươi t ử k ỳ ta muốn thay mội mội của ta báo thù trương diệu dương nghiêm nghị quát một cái tiểu báo theo phía sau của hắn đi tới trên cổ còn treo móc vườn bách thú dây số bài bất quá tuy nhiên đi trong vườn thú trộm tới tính cách dịu dàng ngoan ngoãn động vật nhưng là tại trương diệu dương chi phối h ạ dưới lại con mắt bày đặt h ư n g quang xích phía trước bạch s ắ c răng n a n h không có chút nào dịu dàng ngoan ngoãn cảm giác thanh long tổ theo sát lấy xuống tới bạch hổ tổ người xuống tới chu tước tổ người do dự xuống vậy đi theo xuống tới mà ngay cả huyền vũ tổ cái kia làm giúp tượng vậy nơm nớp lo sợ đi theo đại gia hỏa cái mông phía sau d i ơ súng ngắn ngắm chuẩn lấy độc cô hàn độc cô hàn chứng kiến như vậy tư thế đột nhiên nở nụ cười cười nước mắt nước mũi tất cả đều chảy ra tiêu bất ly gặp trong nội tâm thầm nghĩ người này sẽ không phải là điên rồi à độc cô hàn s ắ c thực điên rồi hắn tuy nhiên ương ngạnh một điểm thực sự không nghĩ tới hội có nhiều người như vậy nghĩ muốn giết hắn chỉ có thể nói tự gây nghiệt không thể sống bất quá càng là điên của người càng là biết làm ra ngoài dự đoán mọi người sự tình hắn đột nhiên đình chỉ tiêu d u n g trên mặt hiện lộ ra một tia quỷ dị t h ầ n s ắ c nghị muốn giết ta cũng không có dễ dàng như vậy các ngươi đã cho ta kinh doanh công ty lâu như vậy hội không biện pháp dự phòng sao hôm nay t i ể u cho các ngươi biết một chút về ngạo thiên kiếm pháp cùng thiên cương chiến khí kết hợp v u l ự c A. ngạo thiên kiếm pháp tựa hồ là một môn rất lợi hại kiếm pháp a ở đây tất cả mọi người s ư ớ n g sốt một chút nhưng là chân chính minh bạch trong đó hàng nghĩa người lại không nhiều tiêu bất ly lại biết ngạo thiên kiếm pháp lai lịch ngạo thiên kiếm pháp là lòng tiền kiếm quán rất nhiều phép trừ trung học phí đắt tiền nhất kiếm pháp cao tới chín trăm kim tệ mà còn phong kiếm pháp học phí lại cũng bất quá vài kim tệ mà thôi có thể nghĩ bộ kiếm pháp kia uy lực thì hạng cường hãn đến mức thiên cương chiến khí là cái gì ngoạn ý tắc căn bản không người biết được bất quá chỉ là nghe danh tự chỉ biết sẽ không bình thường t i ê u đ ộ c cô hàn đình chỉ kính thú vị muốn phát cái đại chiêu bộ dáng mọi người lập tức cả đám đều căng thẳng thần kinh chuẩn bị nên đón sắp đã đến công kích nhưng là đợi nửa ngày đ ộ c cô hàn lại cái gì cũng không còn xử đi ra tiêu bất ly trong nội tâm đột nhiên vừa hỏi niệm đọc cô hàn động tác như vậy biểu lộ hắn lại là vô cùng quen thuộc rõ ràng chính là hắn muốn dùng vạn vật vô cực lại dùng không được bộ dáng cái này độc cô hẳn sẽ không phải là còn không cách nào tại trong hiện thực sử dụng trò chơi trong năng lực a thoạt nhìn rất có thể a hắn dùng không được đột nhiên có người hô lại là bạch hổ tổ mã long nhìn ra tiện nghi đột nhiên trong đám người kia ra hai bước t i ể u vọt tới độc cô hẳn trước mặt hai bà không biết từ chỗ nào lấy được chân chó loan đao chiếu đầu của hắn giao nhau chém đi kia độc cô hẳn mắt thấy loan đao trước mặt xem ra trong đầu không khỏi trống rông nói xong lao tử như vậy n ị c h thiên nhân vật chẳng lẽ sẽ chết ở chỗ này đến sao trong lòng của hắn vô cùng bị phẫn cơ hồ là vô ý thức mạnh vung lên nào một đạo quần c u ộ n kiếm khí trong khoảnh khắc đó đột nhiên tách ra ra mã long đứng mũi chịu xào bị kiếm kia khí trực tiếp lướt thể mà qua lập tức cứng tại này trong hắn vẫn đang bảo trì song giới đao chém động tác kia hai bả chân chó loan đao dĩ nhiên đã cắt thành bốn họa mã long thân thể bỗng n ú c đ í c h theo bộ ngực hắn vị trí đồng loạt chia làm hai nửa tiêu bất ly gặp lại càng hoảng sợ vừa rồi một kiếm kia hắn thậm chí đều không có thấy do rốt cuộc là như thế nào đánh tới kia một đạo kiếm khí hoàn toàn che giấu chiêu thức quy tích tốc độ cùng lực lượng hoàn mỹ kết hợp thế cho nên làm cho người ta một loại không thể chống đỡ cảm giác. nạo thiên kiếm pháp lợi hại như vậy trong lòng của hắn một trận lần này tử lập tức đem người chung quanh cấp c h ấ n trụ tuy nhiên một loạt trên xuống hơn phân nửa có thể giết người này nhưng là trước hết nhất người trên phòng trừng còn là hội treo hơn nữa thơm tim không đồng đều trong lúc nhất thời mỗi người vượt qua độc cô hẳn lại là một nhảy điên cung hỉ trời thấy đây là hắn lần đầu tiên chính thức xử x u ấ t trò chơi trong năng l ự c n g h i dị v ã n g bất kể thế nào thí nghiệm đều không thể thành công không thể tưởng được lúc này đ â y sống chết trước mắt lại thành công chẳng lẽ là trời không quên ta đúng rồi bình thường tiểu thuyết trong phim ảnh n h ư bức diễn viên tổng đi tới tối thời khắc mấu chốt mới có thể bạo loại dù n g chính mình nịch tiên tri người bắt đầu vận chuyển nghị đến cũng đúng như thế à hừ hừ vùn g cười này b ằ n g con kiến hôi chết đã đến nơi còn không tự biết nhi phịch một tiếng súng v a n g lên không biết là ai nả một phát súng c á t đ ứ c độc cô hàn ý dâm hắn lại càng hoảng sợ vô ý thức hướng thân thượng trên lục lọi vài cái lại phát hiện chút nả ò không thương tại hắn phía trước nửa thước xa địa phương một viên đạn ngạnh xanh xanh đình trệ ở giữa không chúng trong thiên cương chiến khí vậy có hiệu lực trong lòng của hắn một nhảy điên cuông hỉ có này hai cái đại tuyệt chiêu chính mình thì sợ gì xem ra chính mình còn thật là muốn nghịch thiên cải mệnh nha nghĩ tới đây hắn lập tức không còn có trước tuyệt vọng thái độ dư vị phía trước vừa rồi xuất đ a u thời gian cảm giác một cổ khí thế tại trên người của hắn lăng không xông ra chương một trăm sáu mươi bốn độc cô hàn chi nộ bảy mươi sáu trong đám người tựa hồ có chút bạo động sự t ì n h phát triển tựa hồ không quá hợp lại mọi người mong muốn trong chuyện này thực tế dùng trương diệu dương sắc mặt khó khăn nhất xem hắn là lúc này đây phản loạn trực tiếp người vạch ra cứ về sau trên thực tế là do tiêu bất ly tiến hành thôi động nhưng là trên danh nghĩa nhưng vẫn là do hắn đến tiến hành chủ đạo hiện tại tất cả mọi người nhìn theo hắn cùng đợi hắn đến quyết định tựa hồ nhìn ra đối diện những người kia k i ê n kỵ độc cô hàn chấn động đao trong tay mũi nhọn hang hài nói đến đây đi con kiến hôi môn t ự để cho ta tới giáo hấn xuống các ngươi bọn này không biết sống chết ra họa à, các ngươi có thể khắc hô có thể cầu xin tha thứ nhưng là ta đem sẽ không đặc xá các ngươi hình phạt mấy câu nói đó cơ hồ là thuận miệng đã nói đi ra độc cô hàn nói lời này thời điểm còn vì tài ăn nói của mình đắc ý này sao xuống nhưng là hắn tiếng nói mới rơi tự trợn phát hiện những tia nguyên vốn đã lộ ra ý sợ hai gương mặt nhất để chấn động thoăn c a i tất cả đều biến thành hung ác cùng kiên quyết biểu lộ tựa hồ không giết hắn rồi sẽ không bỏ qua giống như trương diệu dương nghe xong độc cô hàn lời này thiếu chút nữa không có bật cười hắn trong lòng tự nhủ người này ngu xuẩn chính là không trách được người khác à độc cô hàn vừa nói như vậy chẳng phải là buộc đại gia liều chết vậy muốn giết hắn sao hắn mạnh đứng dậy mọi người cùng nhau xông lên giết hắn rồi à các ngươi cũng nghe được hắn nếu không tử chúng ta một cái đều sống không được mọi người lập tức sinh ra tư cự địch hi trí tâm cũng không biết là ai hô một câu m ộc t á i cô h hỏa khí c cầu, mắt gian n sóng, viên đạn g p hàn i loại đi đao, đồng đo Độc xa hỏa qua. máy một các các phát quá tính từ tập kích cùng băng công cùng hồ ghế, chỗ khứ, h cô dù thế nào như nào biết ứ c cũng bị này cổ công kích này bị l ạ càng cương c hoảng sợ, bất quá đập trên người hắn thiên h sợ, bất quá đập i n nhiên không hổ là công phòng n khí hổ h quả là ấ thể tuyệt tới, t học, nhận những kích chỉ đều xuống điều này xác công can có ngăn dần dần đem rõ ở mở nên Hàn mà đi Độc thôi. biết cô r bị động bị đánh không phải biện pháp hắn một số t ruột tiện tay hai đạo kiếm khí t i ể u vung đi ra ngoài giữa không c h u n g một ít đánh tới hướng hắn vật lẫn lộn lập tức bị sắc bén kiếm khí chém thành vô số mạch nhỏ này hai kiếm làm cho hắn tìm được rồi một điểm cảm giác hướng phía đám người tự vật tới cận chiến thượng trên t r ư ơ n g diệu dương một bên hô to phía trước một bên vung tay lên nhưng căn bản không người tiến lên những trò chơi kia trong cận chiến chức nghiệp giả nhưng không có nào nguyện ý tiến lên trò chơi trong còn có huyết lượng đặt ra chỉ cần bất tử đều có thể cứu trở về trong hiện thực cũng không như vậy gặp may mắn mã lòng vết xe đổ không xa ai cũng không muốn tại cách mạng thành công hết sức đưa t á n mạng trương diệu dương thầm mắng một tiếng đám ô hợp quả nhiên không cách nào được việc vung tay lên kia tiểu báo lại ngao một tiếng t i ể u nhào tới tùy theo đi lên còn có bạch vân phi k h ô n g chế cái kia hai cái mặc quần áo khoác ngoài cương thi này hai cái cương thi đều là bạch vân phi trộm đi ngừng thi phòng thi thể luyện chế mà thành tuy nhiên bởi vì thời gian ngắn ngủi vừa rồi không có hấp thu đầy đủ âm khí mà có vẻ có chút yếu ớt nhưng là trước kia tại cùng những kia bảo ăn bảo vệ trong chiến đấu lại có chút mắt sáng đối mặt trước mặt mà đến cương thi tiểu báo độc cô hẳn trong đầu thoáng cái hiện ra các loại kiếm chiêu hắn cơ hồ là thuận tay làm vải kiếm sẽ đem hai cái cương thi chém thành một đống khối thịt viên đạn cũng khó có thể đánh xuyên qua thân thể tại hắn ra chỉ kiếm khí vũ khí trước mặt lại hoàn toàn như thái đao cắt đầu hũ bình thường thoải mái kia tiểu báo vòng quanh quyển còn đánh tính vây quanh phía sau hắn đánh lén độc cô h à n lại là hướng phía không trung mạnh một c h à o cự linh trí nắm kia tiểu báo phảng phất bị một cái vô hình tay to bắt cái dăn chắc hướng phía độc cô h à n tự bay đi độc cô h à n trước mặt một đao chém tới phiến thịt heo giống như cắt thành hai nửa do dự kiếm khí của hắn vô cùng sắc bén thế cho nên thi thể bay ra ngoài thật xa máu tươi mới rơi vãi đi ra ha, ha, ha, ha. k i u đọc cô hàn cười lớn theo trong trò chơi học qua kỹ năng một người tiếp một người xuất hiện hắn càng phát ra cảm thấy hưng phấn nguyên lai、like、đây là có được siêu năng lực cảm giác mà theo đọc cô hàn cùng vọng khởi nghĩa giả môn lại càng phát ra sợ chỉ là cách khá xa xa đem các loại kỹ năng ra bên ngoài lại là mỗi người dám lên trước đánh một trận k i u đọc cô hàn lại là được lý không v ô n g thang người như hổ vào bể dê liên tiếp lại chém giết vài cái chạy chậm không may quỷ nhanh dùng hạn chế kỹ năng xem ta tê dại tí thuật ăn ta một cái định thân chú đáng chết không được a thiên cương chiến khí mang vào phép thể hiệu của a mọi người nguyên một đám mắng đều tránh lui các loại pháp thuật tầng tầng lớp lớp lại hoàn toàn không làm gì được ở độc cô hàn trương diệu dương xem trong nội tâm phát lệnh trong lòng tự nhủ hôm nay cương chiến khí rốt cuộc là cái gì ngoạn ý như thế nào bá đạo như vậy có người nói anh hùng luôn tại thời khắc n g mi nan mới có thể hàn lâm tựu i tại quần hùng bó tay hết sức đột nhiên có một người đứng dậy các ngươi mà lại mở ra để cho ta tới chiến hắn một người đột nhiên trong đám người kia ra mọi người q u a n chi lại là lưu tinh đối mặt độc cô hàn lưu tinh đeo kiếm mà đứng tuy nhiên khí thế thượng trên yếu đi rất nhiều nhưng là thua người không thua trợ t i ệ n tay ngắt cái kiếm hoa sông độc cô hàn ngoắc ngón tay hôm nay tựu để cho ta tới lĩnh giáo cao chiêu của ngươi lưu tinh xuất hiện làm cho độc cô hàn lại là s ư ơ n g sở bất quá lập tức tựu i nhẹ r ă n g cười nói ai tới đều là tử một kiếm tựu bổ tới kiếm khí giống như thực chất c h ừ n g ba dài năm thước lưu tinh vậy không dám k i n h thường vừa lên tới nhậm chức sử xuất t u y ệ t chiêu áo nghĩa trường hồng q u ó nhật n hắn đưa tay hết sức một kiếm vậy đem một đạo xích hồng sắc kiếm khí hướng phía độc cô hàn vùng chánh ra hai đạo kiếm khí tại không chế lẫn nhau va chạm lực lượng cùng khiển trách phía giới hóa thành một đạo xung kích vỡ vụn vùng... ra đem hai người chấn đắc tất cả lui lại mấy bước lưu tinh lại là trong nội tâm hoảng sợ hắn vừa rồi dùng là chính là áo nghĩa kỹ năng đối phương lại tiện tay một kiếm t u liều mạng với ngươi cái lực lượng ngang nhau này nạo thiên kiếm pháp quả nhiên không hổ là chín trăm kim tệ mới có thể học tập ngưu bức kỹ năng tuy nhiên thoạt nhìn kiếm chiêu đơn giản không chút nào hiện hoa lệ nhưng là mỗi một kiếm chém ra đều mang vào có siêu cường uy lực kiếm khí lại hoàn toàn đền bù chiêu thức không đủ bởi vì cái gọi là trọng kiếm vô phong đại xảo không công nay nạo thiên kiếm pháp uy lực so về đơn thuần vật lý công kích trọng kiếm làm sao dừng lại cường ra gấp trăm lần nhi mắt thấy kia độc cô hàn lần nữa công tới lưu tinh tắn răng một cái động thân trên xuống áo nghĩa bóng trăng không dấu vết hắn đem nội lực vận đến mười tầng đại chiêu lần nữa s ử x u ấ t lúc này đây là cận thân vật lý công kích trong chớp mắt t i ể u vọt tới độc cô hàn trước mặt chém ra ánh trăng loại vết kiếm kia độc cô hàn cũng là một kiếm chém tới binh khí tương giao lúc lưu tinh trong tay hoa văn cương bảo kiếm lại là cố hết sức bất trụ trong nháy mắt kính bể vô số mảnh nhỏ hắn cũng bị dư lực quanh bay ngược đi ra ngoài ngã trên mặt đất thi hải trong lưu tinh nằm trên mặt đất cái này hận a thanh kiếm này là hắn theo hoa 2.000 đồng tiền mua chính mình m ở nhận không thể tưởng được không chịu được như thế một kích quả nhiên là tiện nghi không có hàng tốt ta độc cô hàn nắm võ sĩ đao từng bước một hướng phía lưu tinh đi đến hắn vừa định muốn một đao chém xuống sau lưng đột nhiên k ì n h phong l ó ạ i lên cơ hồ là bản năng độc cô hàn trở lại chính là một kiếm đều chém tốc độ cực nhanh liền hắn đều là sau đó mới kịp phản ứng nhưng là lập tức hắn liền phát hiện một kiếm này là có giá trị đinh một thanh âm vang lên tựa hồ chém chúng cái gì kia nguyên bản không có vật gì sau lưng lại lăng không nhiều ra một người một bà thủy tinh bình thường hơi mở trường kiếm cùng hắn võ sĩ đao đ ố i bính cùng một chỗ chứng kiến thanh kiếm nẩy chủ nhân độc cô hàn lập tức hung ác nghiến răng nghiến lợi không phải tiêu bất ly còn có thể là ai c h ư ơ n một trăm sáu mươi lăm một lỗi ra khác bởi vì cái gọi là cựu nhân gặp gỡ hết sức đỏ mắt vừa nhìn thấy là tiêu bất ly độc cô hàn con mắt đều đỏ làm hắn lớn nhất vương bài kỳ l ầ n tổ chính là bị trước mắt cái này giống như cười mà không phải cười nhìn theo hắn đáng giận ra hỏa lừa dối đi làm sao có thể không làm cho hắn cảm thấy cuồng độ n h i tiêu bất ly cũng không phải một cái theo hưng chỗ đến người hắn yêu mến tính trước làm sau phương thức chiến đấu từ vừa mới bắt đầu độc cô hàn và những người khác bắt đầu chiến đấu hắn liền tiến nhập nổi quang đạo ảnh nhận thân trạng thái ở bên cạnh quan sát đến độc cô hàn phương thức chiến đấu thẳng đến lưu tinh bị kích ngã xuống đất thời điểm trong lòng của hắn dĩ nhiên quy hoạch ra một hợp lý chiến đấu phương án độc cô hàn hộ thân kỹ năng hắn tuy nhiên không biết tên gọi là gì nhưng lại đó có thể thấy được cơ bản có thể không đếm xỉa bình thường pháp thuật công kích đồng thời đối viễn trình vật lý công kích tựa hồ vậy rất hữu hiệu cho nên trưởng tâm lôi huyền băng chẳng cái gì cũng không cần phải sử dụng nhưng là rất hiền nhưng cái này hộ thân kỹ có thể hay không phòng ngự cận thân công kích lưu tinh có thể cùng hắn đối bính binh khí chính là tốt nhất chứng minh bất quá bởi vì ngạo thiên kiếm pháp l ị c h thiên tồn tại dưới tình huống bình thường cận thân vật lộn căn bản không thể nào là độc cô hàn đối thủ cho nên tiêu bất ly mới chừng hồi lâu thẳng đến hắn cảm thấy thời cơ đã đến thời điểm đột nhiên ra tay lúc này hai người s o n g kiếm đối bính trên lực lượng độc cô hàn có ưu thế áp đảo bởi vậy tiêu bất ly hắn lập tức phát động nhu đồ đã lâu hậu chiêu truyền địa giật kia dòng điện theo võ sĩ đao thẳng vào độc cô hàn tay phải đ ộ c cô hàn liền cảm thấy trên tay phép tê dần cơ hồ muốn đắn đo bất trụ binh khí cũng may hắn trụ cột thuộc tính cực cao ngạnh xanh xanh chống được một k í c h này như cũ cầm trôi đao không có rời tay nhưng là trên tay lực lượng lại yếu đi ba phần tiêu bất ly thực sự không có trông cậy và có thể một kích thành công h ắ n hướng về sau nhảy lên lập tức lại lại một lần nữa công tới nhất tự điện q u a n kiếm ken một tiếng tia đ ộ c cô hàn hoành đao đó nữa lại dựa vào sống dao ngạnh xanh xanh chặn tiêu bất ly mũi kiếm tiêu bất ly lại là lập lại chiêu cũ truyền điện g i phép xuống đọc cô hàn trên tay điện hoa hứa ra lập tức thân đao nghiêng kiếm t i ê u tiêm nhọn v ừ a trợn liền tại đ ộ c cô hàn dưới xương s ư ờ n đâm trúng một kiếm tuy nhiên không phải rất sâu lại làm cho đ ộ c cô hàn để lại đệ nhất nhỏ máu đ ộ c cô hàn dọa bứt r a nhanh chóng t ố i lui đau đớn làm cho hắn nguyên bản dĩ nhiên tiến vào bạo loại trạng thái tinh thần thoang cái bình tĩnh lại đ ộ c cô hàn bụng lấy miệng vết thương trong mắt tràn đầy khó có thể tin nhìn theo tiêu bất ly lại một lần nữa tới gần tới lập tức có chút phía trước hang o trong lúc đ ố i rối một đạo kiếm khí chém ra t i ê u bất ly cũng không cùng hắn liều mạng một cái hạn địa bạ thông nhảy đến phía sau của hắn nhất tự điện q u a n kiếm hai kiếm lại một lần nữa tương giao. t i ê u bất ly tay trái đột nhiên lập lòe nâng một đoàn chói mắt lôi quang lúc này đây lại v ậ n khởi một cái trưởng tâm lôi tia trưởng tâm lôi không có hướng đ ộ c cô hàn quanh khứ ngược lại hướng phía trôi kiếm quanh quá khứ đi qua t i ê u chấp theo m ũ i kiếm tương giao địa phương t r u y ề n mà vào đạo vào đ ộ c cô hàn trong cơ thể t i ê u đ ộ c cô hàn liền cảm thấy phảng phất có một khoả pháo đột nhiên ở lòng bàn tay nổ vang rốt cục rốt cuộc cầm không được kiếm võ sĩ、si、đao thoáng cái rời khỏi tay hắn vô ý thức hướng về sau thối lui nô đào lại nhìn ra thiện nghi trong lúc đó xuất hiện ở phía sau của hắn g á n sơn con miệ đó một cái hung manh vai đụng làm cho hắn triệt để mất đi cân đối theo sát lấy là liên tiếp hung ác đ ả kích một bên đánh ngô đảo còn còn một bên học lý tiểu long hoa hoa gọi bậy mang vào thấu giáp kính quyền cướp kết kết thật thật đã rơi vào đ ộ c cô hàn thân thượng trên đưa hắn nện không hề có lực h o à n thủ liên tiếp lui về phía sau đ á vụ chân cuối cùng một cái hồi toàn thích đem đ ộ c cô hàn trực tiếp đạp bay đi ra ngoài ngô đảo bày ra một cái hoàng phi hồng t o t bữa tiệc này đánh tơi bởi đem đ ộ c cô hàn triệt để đánh cho hồ đồ hắn day rủa lấy đứng lên không đợi đứng v ư n g nhi một bóng người đột nhiên xuất hiện ở phía sau của h ắ n lại là ngô mẫn nhi một tay chế trụ cổ của hắn trong tay kia trùy thủ hướng phía hậu tâm của hắn liền đâm vài đao tia độc cô hàn bị đâm ba hoa, hoa gọi bậy thân thượng trên mạnh tuân ra một đoàn vô hình khí k ì n h ngô mẫn nhi lập tức bay đi ra ngoài xoa xoa vết máu ở khoe miệng trên mặt của nàng cũng lộ ra một tia cười lạnh độc cô hàn cố gắng che sau lưng miệng vết thương nhưng lại căn bản sờ không tới chỉ có thể mặc cho máu tươi chạy xuôi hắn chuyển hai vòng phát hiện là phi công khí lực nhưng dần dần theo trong cơ thể chạy trốn thợ hồn hển nhìn theo lại một lần nữa vây quanh mọi người độc cô hàn biết mình đại nạn đã đến bất quá cho dù chết cũng muốn kéo vài cái đệm lưng đến lúc này tử vong âm ảnh vậy kích phát hắn hung tính đáng giận a quyết không có thể nào đả bại ta ta muốn đem các ngươi đều giết hắn hung dữ nói thân thủ hướng hư không một chảo k i a võ sĩ đao rồi lại bay trở về trong tay của hắn a ta lại muốn nhìn làm sao ngươi đem chúng ta đều giết tiêu bất ly thản như nói tia độc cô hàn trong mắt hiện lên một tia tuyệt nhưng áo nghĩa khinh thường thiên hạ hắn r ơ i lên cao trường kiếm một cổ dòng nước xoay khí kình dùng hắn vì tâm điên quần lưu chuyển lên tại hắn chung quanh xoay quanh lượn lờ phía trước dần dần hội tụ đến hắn giơ lên cao trên thân kiếm trong không khí vang lên làm lòng người hàn h ư u h ư u lưu động thanh â m phảng phất bị một cổ hấp động bản lực lượng hấp dẫn lấy ngưng tụ đứng dậy tựa hồ nào đó điên cuồng lực lượng sắp bị làm nổ vẫn còn chờ cái gì không biết là ai hô một câu những tia nguyên gốc rút lui thẳng đến co lại cận chiến chức nghiệp cơ hồ đồng thời một loạt trên xuống một cái trước mắt gian vậy không biết bao nhiêu kiện binh khí chém vào độc cô hàn thân thượng trên thân thể của hắn thoang cái đã bị chém thất linh bắt lạc chưa ngưng tụ xong thành khí thế chán nản mà dừng vô thanh vô tức tiêu tắn mất độc cô hàn ầm ầm ngã xuống trong miệng sùng súng hai tiếng rốt cục chết trong đại s ả n h hoàn toàn yên tĩnh thẳng đến có người đánh vỡ này yên tĩnh triệu vân long đột nhiên hỏi chúng ta thành công sao chúng ta thành công tiêu bất ly thập phần khẳng định ngồi đáp chúng ta, chúng ta thành công chúng ta thành công chúng ta thành công a lập tức vang lên tiếng hoan hô bị đ è nén hồi lâu t ì n h cảm rốt cục bạo phát đi ra mọi người hoan hô phía trước thắng lợi bất quá này tiếng hoan hô cũng không có duy trì liên tục thật lâu chúng ta bây giờ nên a lại có người đặt câu hỏi lại là hoa người ảnh đương nhiên là tốc độ lúc này rời đi thôi kỳ lân tổ đã rời đi độc cô hẳn cũng đã chết công ty phòng trường triệt để không có đùa giỡn đại gia từ nay về sau coi như là tự do muốn đi nào cũng có thể chính là đi như thế nào a điểm này không cần lo lắng lúc này đây hành động t r ư ớ c chúng ta cũng đã quy hoạch tốt lắm lui lại lộ tuyến trương diệu dương nói móc ra nhất trương kiến trúc hình nổi nơi này là phòng cháy thông đạo thông hướng cao ốc đằng sau một cái an toàn xuất khẩu sau khi ra ngoài có một cống thoát nước có thể cho chúng ta lui lại tất cả mọi người là cùng một chỗ hợp tác qua cùng một chỗ đồng xanh cộng tử qua đồng đội tuy nhiên chức không có nghĩ tới hội có nhiều người như vậy bị liên lụy vào nhưng là bất luận kẻ nào nguyện ý theo chúng ta cùng một chỗ rút lui khỏi ta đều hoang lên mọi người lập tức đều hưởng ứng cơ hồ tất cả mọi người lựa chọn gia nhập dù sao nhiều người mới có cảm giác an toàn nếu không một người lạc đơn lời nói bị ma tộc chảo lấy chém làm sao bây giờ nhất là huyền vũ tổ bọn họ phổ biến không có gì sức chiến đấu này hội kiến có người nguyện ý dẫn bọn hắn đi ra ngoài vui mừng không được đáp ứng rồi bạch hổ tổ người đã trải qua thừa không nhiều lắm bị lý kiến giết một ít bị ma tộc giết một ít vừa rồi lại bị độc cô hàn chém hai cái này hội chỉ còn lại có trương hạo cao luyện ngục lý bảo thành chờ năm sáu người do dự xuống vậy lựa chọn gia nhập đến mức chu tức tổ cũng có bốn năm người bọn họ tự nhiên đều là theo ngô mẫn nhi đầu ngựa là xem n à y vài vị đều là có thể tiềm hành chức nghiệp cũng không phải quá lo lắng hội bị khống trụ ngô mẫn nhi tựa hồ vậy lo lắng đến nơi này một điểm lắc đầu nói chúng ta sẽ không với các ngươi đồng hành một hồi xuống lầu dưới chúng ta tự nhiên hội theo hắn chỗ của nó đi ra ngoài đại gia từ nay về sau t i ể u đường ai nấy đi a trương diệu dương gặp lại vậy không nói gì thêm chỉ hơi hơi nhẹ gật đầu đoàn người này liền lên đường vào phòng cháy thông đạo đoàn người một đường xuống phía dưới trên đường đi cũng không có chứng kiến ma tộc như vậy chỉ trong chốc lát ma tộc tựa hồ an tâm không ít đám n người này bởi vì mỗi người thân thể tố chất đều phi thường tốt xuống lầu tốc độ cũng là cực nhanh vài chục tầng cao lầu thê không đến mười phút chúng tự hạ dưới đến tầng dưới chót mắt thấy ly cách xuất khẩu càng ngày càng gần thời điểm hai bóng người đột nhiên xung ra mỗi người sau lưng còn tất cả lưng một chiếc túi to lại là dao dao cùng l ô tâm ảnh h á c đại gia tốt nói cho các ngươi biết một cái tin tức tốt cùng một cái tin tức xấu dao dao vừa nói một bên chỉ chỉ sau lưng túi sách t r sách sách đây cũng là tiêu bất ly lúc trước cố ý an bài chỉ ngài đem máy tính mang đi khẳng định không thực tế nhưng là nếu như gần kề sách phần cứng lời nói tựu tình kính thú vị nhiều đây đều là tin tức tốt ta kia tin tức xấu là cái gì giao giao nói tin tức xấu là chúng ta chỉ sợ ra không được chuyện đó một chỗ lập tức toàn trường phải sợ hãi đến cùng là chuyện gì xảy ra trương diệu dương ngưng t r o n g hỏi vừa rồi chúng ta tiềm hành đi ra ngoài cha nhìn một chút bên ngoài hiện tại tất cả đều là quân đội cùng cảnh sát cả tòa cao ốc đều bị bao vây khắp nơi đều là tay súng bắn kịa cùng tuyến phong tỏa nếu muốn cứng ngắc x ô n g lời nói trừ có thể tiềm hành còn có một tuyến sinh cơ những người còn lại chỉ sợ căn bản không có cơ hội đào tẩu mọi người nghe xong lập tức nghị luận đều lên dối loạn càng lúc càng lớn nhất là những kia không có bất kỳ chạy chối chết bản lĩ người so sánh dưới những kia hội ẩn thân tiềm hành hoặc là khác chạy chối chết kỹ năng người tựu bình tĩnh nhiều tại không kế cũng có thể vật lộn đỏ sức một cái đừng ra tiêu bất ly nhưng cũng có chút ngoài ý mớn hắn vốn cho là chỉ là một chút ít cảnh sát không thể tưởng được liền quân đội vậy xuất động này chỉ sợ cùng tần thị nguyện có liên quan hơn rồi nữ nhân này cái gọi là quân đội bối cảnh cũng không biết đến cùng phải hay không thật sự hắn coi như là hội tiềm hành nhất trong chạy chối chết kỹ năng một đồng lớn vậy chút nào không có như thế nào kinh hoàng tất cả mọi người yên tĩnh trương diệu dương biểu lộ ngưng trọng nói sự tình đã rất rõ ràng nếu muốn làm cho tất cả mọi người dùng bình thường phương thức rời đi đã không có khả năng nếu như bị cảnh sát cùng quân đội bắt lấy cũng không biết hội là dạng gì kết quả bất quá ta có thể không phải loại đem tánh mạng giao cho người khác đi quyết định người cho nên trừ phi vạn không được ta tuyệt đối sẽ không thúc thủ chịu trói cũng may bây giờ còn có một cái đường ra có thể chạy bất quá có dám hay không đi muốn xem các ngươi có hay không can đảm này cùng quyết đoán Trước một ngạ. 76. Tiêu Bất tức thẩm người chương、diệu、dương mỗi đi diệu lời nói lập tức lắp kinh hải ngạ. nghe song ngh bắp Ly lập lắp trong đầu hắn đột nhiên linh quang lóe lên trước kia phiến tại trò chơi trong truyền tống môn lại chưa kịp phá đi trương diệu dương lý do là sợ hai kỳ lần tổ lọ dìn sau sẽ công kích người của bọn hắn cho nên sớm khiến cho trò chơi trong người lò góc lúc ấy tiêu bất ly đã cảm thấy rất không thích hợp phá hư cái truyền tống môn có thể sử dụng bao lâu thời gian này sẽ nghĩ tới lập tức trong nội tâm lóe l ê n niệm chẳng lẽ nói hắn cái gọi là đường ra chính là phiến truyền tống môn có thể nếu thật là như thế lời nói chỉ sợ từ vừa mới bắt đầu hắn cũng đã làm ra bố c ụ n nhi như vậy trương diệu dương mục đích làm như vậy, vậy là cái gì n h ĩ quả nhiên lại nghe kia trương diệu dương mở miệng nói ra tuy nhiên thông hướng ra phía ngoài lộ đã bị phong kín nhưng là lúc này đây lại có một cơ hội ngàn năm một thở đàn chờ chúng ta cơ hội này chính là phiến truyền tống môn đã ma tộc có thể thông qua kia phiến truyền tống môn đi vào thế giới của chúng ta như vậy chúng ta nên cũng có thể thông qua truyền tống môn đi trước thế giới của bọn hắn thì là thế giới trò chơi ngẫm lại xem sinh hoạt tại trò chơi trong thế giới thoát khỏi một kẻ không thú vị sự thật sinh hoạt đây là nhiều ít người tha thiết ước mơ sự tính a trương diệu dương lời nói rất có kích động tính dục ít nhất đối một nhóm người mà nói là như thế có thể trầm mê vong du người rất nhiều đều là đối với sự thật cảm thấy thất vọng người này hội những người này trên mặt liền hiện lộ ra thần sắc kích động nhưng là đại đa số người lại có vẻ có chút kinh ngạc c ũ n g không biết làm sao huyền vũ tổ tổ trưởng nói ra cái kia trương tổ trưởng ngươi kế hoạch này có điểm ý nghĩ kỳ là không nói trước chúng ta có thể hay không xuyên qua cánh cửa kia hơn nữa sống sót cựu tính chúng ta thành công nhưng là sinh hoạt tại thế giới trò chơi trong thật sự có tốt như vậy sao cả ngày đối mặt giết chóc cùng nguy cơ ta không cho rằng ta có thể thích hướng cuộc sống như vậy lời của hắn thực sự đưa tới một nhóm người c ộ n minh Đúng vậy, tại bình thản sự thật trong sinh người mến nhiều người mê trò chơi, nhưng vậy, vậy thật yêu tại hoạt tìm thích, rất trò mọi kiếm bởi chơi, kích chầm sự mê có lúc à là này nếu muốn ăn sinh không người định hơn nữa còn là này, loại chỉ có một cái mạng quyết quả qua thật hoạt, thể một hoạt. hôm hiểm chỉ chỉ hiểm sinh mai mạo mấy mạo bữa bữa A loại lo loại l cái sợ có có có này lưu tinh lại đột nhiên đứng d ậ y tổ trưởng ta nguyện ý với ngươi cùng đi cùng với làm cho bên ngoài những người kia bắt lấy sinh tử nắm giữ trong tay người khác chẳng đi vào cánh cửa kia trong binh trước đó lần thứ nhất huống hồ nếu như chúng ta đi vào trò chơi trong nghĩ đến là có thể đạt được toàn bộ năng lực a rất nhanh lại có mấy cá i nhân tuyển chọn gia nhập trong đó phần lớn là thanh long tổ cùng bạch hổ tổ người nhưng là huyền vũ tổ lại không vài người đáp ứng chỉ có hai ba người gia nhập vào trương diệu dương trong đội ngũ huyền vũ tổ tổ trưởng lại cũng không có ngăn cản đến mức chu tức tổ tắc một cái lựa chọn gia nhập đều không có chúng ta tựu không cùng các ngươi đồng hành nô mẫn nhi đột nhiên nói ra chúng ta đều có thoát thân phương pháp cho nên sẽ không cần phải mạo hiểm như vậy trương diệu dương gật đầu bất đắc gì hắn nguyên bản cũng không còn trông cậy vào đối phương sẽ đồng ý dù sao cùng bọn họ so sánh với chu tức tổ này lũ r a hỏa đều có thoát thân năng lực lựa chọn phạm vi tự nhiên càng rộng một ít hắn lúc này lại đưa ánh mắt nhìn về phía tiêu bất ly cùng g i a o g i a o hai người bọn họ đã có tiềm hành chạy chối chết năng lực lại là thanh long tổ người lại là thủy trung không có tỏ thái độ g i a o g i a o nhìn ngô đào liếc đã nói nói đã tất cả mọi người đi ta cũng đi thôi nói xong đem sau lưng gói to đưa cho ngô mẫn nhi thứ này ta là không dùng được còn là g i a o cho người à. trương diệu dương rất là cao hứng có một có thể tiềm hành dò đường đồng đội tóm lại là một chuyện tốt hắn rồi lại nhìn về phía tiêu bất ly mục quang lại có vẻ có chút phức tạp làm làm một người cường lực đồng đội hắn hy vọng tiêu bất ly gia nhập nhưng là về phương diện khác hắn lại, lại lo ạ i l lắng tiêu bất ly hội phân tán hắn tại đây c h i đoàn đội trong lực ảnh hưởng tiêu bất ly lại lắc đầu ta không có ý định với các ngươi cùng đi hắn lại là cũng sớm đã đã suy nghĩ kỹ tương lai kế hoạch trước một người trốn đi chờ ngọn gió qua đem hắn nguyên lai、like、k ê u bang t ử các huynh đệ tập hợp lại tổ kiến công tác của mình p h ò n g đương nhiên nhân tuyển thượng trên nhất định phải nghiêm khắc chấn chỉ có những kia hoàn toàn tín qua nhân tài có thể gia nhập đồng thời vậy sẽ nói cho hắn biết môn cái này trò chơi chân thật bí mật đương nhiên những t i ê u t i ể u là sự tỉnh từ nay về sau Nô đ à o nhưng có chút t i ế c hận nói hội trưởng nếu không ngươi còn là theo chúng ta cùng đi à mọi người cùng nhau đi trò chơi trong lưu lạc nhiều sướng tiêu bất ly lần nữa lắc đầu không nói chuyện này tính nguy hiểm c ũ n g không thể nghịch c h u y ể n tính d ụ c hắn tại thanh long trong tổ nói cho cùng vẫn đang không phải trọng yếu nhất thành viên so sánh giới hắn còn là nguyện ý ở lại trong hiện thực trương diệu dương thấy hắn kiên quyết như thế không khỏi nhẹ nhàng thở ra nhưng trong lòng lại ẩn ẩn có chút thất vọng đã như vậy như vậy chúng ta cái này mỗi người đi một ngà đem từ nay về sau ngươi muốn khá bảo trọng tiêu bất ly nhẹ gật đầu các ngươi cũng giống như vậy trò chơi trong không thể so với sự thật là không có biện pháp lọ gọc chúc các ngươi có thể bình an thoát hiểm song phương trao đổi chúc phúc cùng cá o biệt trương diệu dương liền mang theo người của hắn ly khai huyền vũ tổ tổ trưởng vậy mang theo người của hắn tìm địa phương núp vào bọn họ đánh chủ ý lại là ngoại hạng mặt quân cảnh tiến đến cứu bọn họ dựa theo huyền vũ tổ tổ trưởng quan điểm bọn họ đám người này đều không có gì siêu năng lực có nên không có việc mọi người dần dần tản quang cuối cùng nơi đây chỉ còn lại có tiêu bất ly cùng nô mẫn nhi đợi lát nữa tìm hành người đêm dài lắm n ộ n g chúng ta vậy rút lui ha nô mẫn nhi nói muốn dẫn người rời đi tiêu bất ly nhìn nô mẫn nhi liếc lại đột nhiên hỏi vật kia vẫn còn trên người của ngươi sao nô mẫn nhi cước bộ dừng lại một chút nàng quay đầu cười cười ta còn tưởng rằng ngươi đã đem việc này đem quên đi n h i đương nhiên vẫn còn trên người của ta nô mẫn nhi vừa nói một bên đem một cái màu đen kỳ quái kim loại vòng tròn đem ra đây chính là ta ở đằng kia trong phòng thí nghiệm tìm được gì đó bọn họ tựa hồ rất coi trọng đồ chơi này b ấ、si、tiêu bất ly vừa muốn thân thủ đi lấy thời điểm ngô mẫn nhi lại mạnh sau này co giục lại trên mặt lộ ra một tia trêu tức tiểu dung ngươi dựa vào cái gì cảm thấy ta sẽ bắt nó cho ngươi tiêu bất ly cũng không có cảm thấy ngoài ý m u ố n hắn và n ô mẫn nhi quan hệ trong đó càng giống là minh hữu mà không phải bằng hữu bằng ta biết rõ như thế nào cho ngươi nhân vật chết sau trọng sinh hắn s á c mặt bình tĩnh nói cái gì n g ô mẫn nhi lập tức chấn động nàng kêu mấy tên thủ hạ đồng ý lộ ra khiếp sợ biểu lộ đều cho ngô mẫn nhi nháy mắt ra giấu n g ô mẫn nhi vậy giật mình hết sức trong trò chơi nhân vật chết trong hiện thực vậy sẽ cùng theo chết đi có thể ở trong trò chơi trọng sinh thì ý nghĩa trong hiện thực vậy nhiều hơn một cái mạng dị vãng nàng ngược lại cố gắng thu thập qua phương diện này tình báo có thể kết quả lại là không thu hoạch được gì trong trò chơi tựa hồ căn bản cũng không có sống lại trọng sinh này một công năng chỉ là nghe nói có chút che giấu pháp hệ chức nghiệp có được sống lại kỹ năng bất quá hắn một cái giá lớn cùng học tập yêu cầu vậy là phi t h ư ờ n g đại đến bây giờ vậy chưa nghe nói qua có ai học được qua này hội nghe được tiêu bất ly lời nói lập tức nghiêm túc hỏi như thế nào làm được tiêu bất ly nhưng không có mở miệng chỉ là nhìn theo hòn đá kia không bằng dùng cái này tình báo đến trao đổi ngươi vòng t r ò n a n ô mẫn nhi hừ lạnh một tiếng tâm tim hừ cựu tính ngươi nói ta làm sao biết ngươi có phải hay không đang gặt ta tiêu bất ly như bay người đương nhiên không cách nào xác định bất quá ta cũng vô pháp xác định ngươi này khối vòng tròn đồng dạng t r ờ tây t i ể u thật sự sáng tạo trò chơi t à i khoản mấu chốt đạo cụ a đôi khi mọi người vì đạt được mình muốn gì đó luôn muốn b ư ớ c lên một điểm phong hiểm không phải sao hắn tuy nhiên nói như vậy nhưng kỳ thật trong nội tâm đối cái này vòng tròn tính là chân thật nhưng lại có bảy tám phần năm chắc dù sao cái này đồ vật xem xét t i ể u biết không phải là tòa trong cao ốc hẳn là có gì đó trừ phi ngô mẫn nhi biết trước sớm có chuẩn bị nếu không căn bản không có khả năng tạm thời tìm được như vậy một cái n g o n ý lừa gạt hắn ngô mẫn nhi nghĩ nghĩ gật đầu bất đắc dĩ được rồi đề nghị của ngươi rất công bình dù sao thứ này ta giữ lại cũng vô dụng như vậy thành g i a o nàng nói thuận tay đem vòng tròn ném cho tiêu không đến nhưng trong lòng một trận cười thầm như vậy vòng tròn có thể không chỉ một khối trên thực tế trên người nàng còn có một khối càng lớn mất đi này khối tiểu ngược lại cũng không sao tiêu bất ly điên điên nhìn nhìn thật sự nhìn không ra thứ này đến cùng nên như thế nào vận dụng hắn cẩn c ẩ n rực rực đem vòng tròn dấu hảo đối mặt ngô mẫn nhi tìm kiếm một q u a n g hắn nói ra sống lại nhân vật biện pháp chính là sử dụng công đức giá trị chỉ cần có hai trăm cơ đức giá trị sau khi chết có thể cải tạo thân thể hai trăm công đức giá trị n ô mẫn nhi lập tức có chút không nói gì đây cũng không phải là một số lượng nhỏ như thế nào cảm thấy nhiều lắm ngươi hiện tại có bao nhiêu điểm một chút cũng không có tiêu bất ly ngạc nhiên nói như thế nào hội chẳng lẽ ngươi chưa làm qua cứu người nhiệm vụ sao n ô mẫn nhi hừ lạnh một tiếng ta chỉ biết giết người sẽ không cứu người tiêu bất ly một trận không nói gì quả nhiên không phải mỗi người cũng giống như hắn h ả o tâm như vậy ác i ể u tại tiêu bất ly cùng n ô mẫn nhi làm giao dịch thời điểm trương diệu dương vậy mang đám người một đường rết cao ốc tầng ầ m đoạn đường này so với hắn trong tưởng tượng muốn thuận lợi nhiều trên đường đi cơ hồ không có gặp được vài cái ma tộc tùy tiện vài cái tựu giết chết xuyên qua tầng hầm ngầm hành lang đi vào kho hàng trước cửa ngoài cửa lại không có bất kỳ ma tộc tại phòng thủ trương diệu dương trong nội tâm không khỏi có chút n g h i hoặc này cũng không giống như là ma tộc xâm lấn thế giới này nhập khẩu bộ giang a tại hắn trong tưởng tượng ít nhất phải có mấy đại bột u cấp bậc chính là ma tộc đầu mục thủ vệ a bình thường ma tộc càng hẳn là, là thành gấp đôi chắn trong này mới đúng hắn nguyên vốn đã chuẩn hảo muốn nên đón một hồi ác chiến rồi sao chẳng lẽ nói lợi hại địch nhân đều tại trong kho hàng trông coi trương diệu dương cảm thấy rất có thể nhìn thoáng qua sau lưng mọi người tốt lắm này cánh cửa sau chính là chúng ta thông hướng thế giới trò chơi cuối cùng một đạo trướng lại không trông nom phía sau cửa là cái gì chúng ta đều muốn đem đánh chết cho nên có cái gì đại chiều sau khi đi vào tiểu cho ta xử đi ra à chỉ cho phép thành công không cho phép thất bại nếu như thất bại chúng ta chỉ sợ đều ở chết ở chỗ này các ngươi chuẩn bị xong sao gặp trong mắt mọi người tất cả đều lộ ra chăm chú thân sắc trương nhẹ gật đầu hướng phía kho hàng tay cầm cái cửa tay vươn tay ra không khí trong lúc nhất thời khẩn trương đến cực điểm hắn mạnh một đống môn cửa chứng kiến phía sau cửa cảnh tượng lập tức lộ ra giật mình thân s á c chương một trăm sáu mươi bảy xuyên qua lục giới chi môn phía sau cửa cái gì cũng không có dấu tuyết kho hàng xuất hiện ở trước mặt của hắn truyền t ố n g môn phát ra bạch quang chiếu sáng chất đầy vật lẫn lộn khố phòng mặt đất trừ này chút ít cũ nát vật lẫn lộn liên một con chuột đều không có càng không muốn nói gì lợi hại ma tộc sóng ss trương diệu dương sửng sốt hắn đã từng thiết tưởng qua rất nhiều loại kết quả có lẽ là một cái tăng cường liền ma tộc sóng ss hay hoặc giả là một đầu h u n g manh ma thú nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới hội lạ như thế không có vật gì như thế bình tĩnh chẳng lẽ nói ma tộc đã lui lại trở lại thế giới của bọn hắn nay đối với lần thứ nhất xâm lấn mà nói không khỏi cũng quá mức qua loa hắn thật sự khó có thể tưởng tượng kỳ l ầ n tổ xử lý cùng trong cao ốc xâm nhập cũng đã là ma tộc chỗ có thể động dụng chủ lực nếu thật l à như thế lời nói đừng nói xâm lấn bọn họ thế giới này có thể không bị xâm lấn t i u không sai chuyện này tuyệt đối có quỷ trong lòng của hắn nghĩ đến sau lưng đột nhiên có người chen chúc hắn xuống lại là ngô đào cùng đ i nhất ba chen chúc tới thiếu kỳ hướng trong kho hàng nhìn lại di tại sao là chống không ngô đào không khỏi cả kinh kêu lên thoáng cái đưa tới càng nhiều là chú ý tất cả mọi người cách môn cửa trong chiều nhìn lại đối với cái này dạng một cái kết quả s á c h s á c h xưng kỳ ai nói không phải nghi trương diệu dương cười khổ nói một bên cất bước đi vào c h ờ một chút bạch vân phi đột nhiên hô nhắc nhở có lẽ là tiềm hành nghi trương diệu dương nghe xong lập tức lắp bắp kinh hãi đúng rồi nếu như là một tiền lớn hội tiềm hành ma tộc nhi hắn sợ tới mức vội vàng lui về phía sau hai bước hướng sau lưng mọi người nhìn chăm chú liếc hoa nguyệt thành lại đi tới thiên nhãn thuận mở trên trán của nàng đột nhiên toát ra một quả kim sắc do quang cấu thành con mắt một đạo kim quang từ chỗ nào kim sắc trong ánh mắt bắn đi ra tại trong kho hàng quét mắt một lần kim sắc con mắt rất nhanh biến mất hoa nguyệt thành l ắ t đầu tỏ vẻ xác thực là t r ố n g không mọi người lúc này mới nối đuôi nhau đi vào cùng lúc đối với không có ma tộc cảm thấy kỳ quái nhưng là rất nhanh đại gia chú ý đã bị kia truyền tống môn hấp dẫn quá khứ đi qua kia truyền tống môn chỉ dùng để hát rượu thạch tiến tạo lên hình vòm truyền tống môn trong tản gia kỳ dị bạch quang phảng phất một cái dòng nước xoáy bình thường không ngừng xoay tròn lấy có điểm giống khoa học viễn tưởng trong phim ảnh trùng động lại giống như ma thú trong thế giới hát cám chi môn đồng dạng chỉ có điều m u ố n ít hơn nhiều làm cho người ta một mắt nhìn đi đã cảm thấy có một loại k ỳ quỷ lực hấp dẫn đây là truyền tống môn sao thông hướng trong trò chơi đ ạ i môn nhưng là thứ này lại là như thế nào vẫn tắc nghi có thể hay không có nguy hiểm gì nghi những n à y ý niệm trong đầu hỗn loạn xuất hiện ở mọi người trong nội tâm bước người hướng nội tâm của mình đặt câu hỏi mình là hay không thật sự có dũng khí đi qua như vậy một cánh cửa g i a o g i a o trên mặt đất cái kia chút ít vật lẫn lộn trong tìm kiếm phía trước cái gì qua một lúc lâu đi đến trương diệu dương bên cạnh tổ trưởng những k i a ma tộc đúng là trong lúc này lời qua chỉ có điều tựa hồ cũng ly khai trương diệu dương nhẹ gật đầu ma tộc hướng đi hiển nhiên thành một cái mê bất quá cái này cũng không ảnh hưởng quyết tâm của hắn tốt lắm chúng ta bắt đầu hành động a trương diệu dương nói trở lại nhìn thoáng qua mọi người truyền t ố n g môn ở chỗ này hơn nữa rất may mắn những tia ma tộc giống như có lẽ đã ly khai này vông liền hành động của chúng ta tất cả mọi người quyết định đến sao gặp mỗi người lên tiếng trương diệu dương chỉ làm đại gia nhiều ít còn có chút bận tâm nhưng là hắn lại cũng chỉ làm tất cả mọi người đáp ứng rồi còn nói thêm hiện tại ta nhu cầu một cái trí nguyện giả tại chúng ta thành công truyền t ố n g s a u lưu lại phá hủy truyền t ố n g môn dù sao tất cả mọi người không hy vọng bị người đuổi rết vào đi đỗ nhất ba bông như nói ta tới a người xác định trương diệu dương trần trờ nhìn hắn một cái sao ngươi làm như thế nào thoát thân nghi ta tự có biện pháp đỗ nhất ba thản như nói c h ư ớ hắn đ ố i truyền tống môn thật sự rất ngạc nhiên bất quá là hay không muốn đi thế giới trò chơi chóng lại thật là có chút ít sợ không được đầu óc vốn có hắn cho là mình đã hạ quyết tâm nhưng khi hắn phát hiện trong kho hàng không có bất kỳ m à tộc thời điểm trong nội tâm đột nhiên toát ra một cổ rất dự cảm bất t ư ở n g cánh cửa kia sau lưng làm cho hắn lần lần có một loại cảm giác sợ hãi bởi vậy nghe được trương diệu dương lời nói lập tức m ở miệng nói ra hảo kia liền từ ngươi để làm chuyện này a như vậy có ai muốn người thứ nhất tiến sao hắn nói nhìn thoáng qua mọi người vẫn đang không có người t h í c lời đại gia trong nội tâm ý nguyên bảo lưu lại súng bắn chim đầu đàn tốt đẹp truyền thống không có người lên tiếng trương diệu dương cắn răng ta đây tựu việc nhân đức không ngừng hay ta tiên tiến hắn nói xong cất bước theo thềm đá liền đi tới truyền tống môn lối vào ở đằng kia lối vào hơi chút dừng lại một chút liền đi vào trương diệu dương thân ảnh thoang cái biến mất tại dòng nước xoáy trong giống như bị một cổ vô hình hấp lực hút đi đồng dạng trong đám người có chút bạo động qua một lúc lâu ú c l lưu tinh lại đi tới thả người nhảy vào trong truyền tống môn dựa vào chết sớm sớm đầu thai huynh đệ ta tựu đi trước một bước nô đào nói vậy đi theo một người tiếp một người mọi người đều đi vào truyền tố môn ở đâu dòng nước xoáy đồng dạng nhập khẩu trong biến mất không thấy tuyệt đối t ử v o n g trò chơi chương một trăm sáu mươi bảy xuyên việt lục giới chi môn rốt cục cuối cùng một người vậy cất bước đi vào chỉ còn lại có bạch vân phi cùng đỗ nhất ba hai người bạch vân phi nhìn qua cửa kia lại s ư n g sờ ở này trong thẳng đến đỗ nhất ba vô vô bờ vai của h ắ n mới đột nhiên phục hồi tinh thần lại đỗ nhất ba t ỏ mò hỏi làm sao vậy bạch vân phi thản nhiên nói không có gì chỉ là của ta đột nhiên có chút không muốn đi vào tựa hồ trong đó có cái gì không tốt gì đó đang chờ ta đỗ nhất ba trong nội tâm chấn động nguyên lai cũng không chỉ có hắn có ý nghĩ như vậy ngươi cảm thấy chuyện xảy ra cái gì ma tộc hay hoặc giả là kỳ lân tổ người bạch vân phi lắc đầu không ta cảm thấy được so với kia cái đáng sợ nhiều tựu i tại đỗ nhất ba cho rằng bạch vân phi sắp sửa bung tha cho thời điểm hắn đột nhiên vô vị cười cười ha ha có lẽ chỉ cảm giác ta bị sai cũng nói không nhất định g ì mọi người luôn sợ hãi không biết sự tình không phải sao hắn tự hồ là tự thân ự t q u y ê n nói nói xong không đợi đỗ nhất ba trả lời vấn đề này hắn dĩ nhiên vượt mức quy định cất bước đi vào Bạch Vân p vô vô một h càng càng đoàn hỏa cầu tại trong tay của hắn dần dần ngưng tụ làm hỏa diễm nhiệt độ ngưng tụ đến xác định địa điểm thời điểm hắn đột nhiên đem hỏa cầu rời khỏi tay vây một tiếng nổ truyền thống môn bị tạc chia năm xẻ bảy tuyệt đối t ử v o n g trò chơi bạch sắc dòng nước xoáy biến mất chỉ để lại trên đất tàn gạch đá vụn cuối cùng nhìn thoáng qua kia trồng chất phế tích độ nhất ba không hề lưu luyến xoay người đi ra ngoài t ầ n thi nguyện không kiên nhẫn nhìn một chút đồng hồ đã qua sắp nửa giờ trong cao ốc cũng không biết thế nào phải cứ hành động trở lại thời điểm một cái đột kích đội đội trưởng lại đã đi tới t ầ n trường quan những kia người mới đã g i à n xếp tốt lắm bất quá ngươi xác định có tất yếu khống chế bọn họ sao dù sao bọn họ tiếp xúc vật kia không mấy ngày nữa mà thôi tân thi nguyện lắc đầu mấu chốt không tại ở bọn họ tiếp xúc vài ngày mà ở tại bọn họ là hay không tiếp xúc qua cái trò chơi này từng cái tài khoản đều là bảo vật đắt tiền xa hoa rất nhanh ngươi t i ể u sẽ minh bạch điểm này đội trưởng kia cái hiểu cái không nhẹ gật đầu à đúng rồi vũ khí hạng nặng đã phân phát đi xuống đột kích đội tùy thời có thể xuất động tân thi nguyệt nhẹ gật đầu rất tốt như vậy bắt đầu tác chiến a ký trụ sở hữu phi nhân loại sinh vật toàn bộ thanh trừ một tên cũng không để lại là vâng đúng trưởng quan đội trưởng kia hết sức nghiêm túc túi trào xoay người ly khai rất nhanh những k i a trận địa sẵn sàng đón quân địch đột kích đội liền theo đã sớm quy hoạch tốt nhập khẩu sông vào trong cao ốc bộ bọn họ nghiêm chỉnh huấn luyện trang bị hoàn mỹ không chỉ có, có các ó c loại thường quy nhẹ vũ khí hạng nặng còn phân phối rung động bán gậy thiểm quang đạn l i ề u hơi cay hồng ngoại nhìn ban đêm dụng cụ nhiệt năng thành như dụng cụ chờ đặc t r ú n g trang bị đây cũng là vì phòng ngừa gặp được có được đặc thù năng lực địch nhân thời gian có thể có chỗ ứng đối tần thị nguyện đi vào chỉ huy trong xe trong lúc này có máy giám thị có thể quan sát hành động quá trình có máy bộ đàm tùy thời tiếp thu đột kích đội báo cáo tân thi nguyện đùng đùng hắc, hắc, người người t lạnh t lùng nhìn lưu từ kiến liếc lúc trước thật sự chúng ta từng có như vậy hiệp nghị nhưng là điều kiện tiên quyết là tại không làm cho công chúng chú ý dưới tình huống nhưng khi nhìn xem các ngươi làm ra những ngày cục diện rồi dám này đã hoàn toàn vượt ra khỏi lúc trước hiệp nghị của chúng ta quy định phạm vi càng đưa tới các phương diện chú ý ta rất kỳ quái ngươi đến lúc này còn có thể lẽ thẳng khí hùng đối với ta khoa tay múa chân từ giờ trở đi trong lúc này để cho chúng ta tiếp quản hết thảy lưu tử kiến giận quá thành cười chớ quên chúng ta cũng hiểu biết bí mật của các ngươi nếu như ta cho ngươi chọc ra đi lời nói tân thi nguyệt vẫn không khỏi được một trận cười nhạo không cần phải tùy tiện làm ra không có khả năng đ ạ t thành uy hiếp kia sẽ chỉ làm người cảm thấy buồn cười nếu như là độc cô hẳn cái kia không biết nặng nhẹ ra hỏa có lẽ hội ngốc đến làm ra loại chuyện này bất quá đối với lý trí của ngươi chúng ta là rất có lòng tin cho nên không cần phải cố gắng dùng ngôn ngữ đến chọc giận ta kia lưu tử kiến thần sắc đột nhiên trở nên âm lánh lên xem ra ngươi thật đúng là đoán chừng chúng ta nghi bất quá rất nhanh các ngươi tựu sẽ phát hiện chân tướng so với các ngươi ngẫm lại muốn tàn khốc nhiều các ngươi căn bản không biết tại theo vật gì đó liên hệ hắn nói xong xoay người rồi rời đi thần thi n g u y ệ t cũng không có bị lưu tử kiến lời nói h ù đến nàng hướng sau lưng liếc qua cái kia mặc hát phong quần áo ra hỏa chính ôm phía trước một thùng b ạ mễ hoa có chút hăng hái nhìn theo giám thị trong màn hình đột kích đội cùng ma tộc chiến đấu t ầ n thi nguyện nói ngươi cũng đi à lúc này đây chúng ta tình thế bắt buộc phải làm chương o tinh t n khoảng g kia h trò c i đ ế c ù n là chuyện gì xảy ra. lúc này chuyện chỉ xảy đây gì ra, sợ một u ố n cùng bọn trăm sáu mươi tám sống sót bảy mươi sáu hành động giống như đều rất thuận lợi tấu thị n g u y ệ t trong thai nghe thỉnh thoảng chuyển đến báo cáo thanh âm tiểu đội thứ nhất tiến vào thang máy thang máy công tác bình thường tiểu đội thứ hai đang tải theo lầu chính thế hướng lên đẩy mạnh thứ bảy tiểu đội đang tại thanh lý đệ nhất lâu tầng phát hiện dị giới sinh vật mục tiêu đang tại giao hòa trong thứ năm tiểu đội phát hiện người sống sót bọn họ tự xưng là huyền vũ tổ người hơn nữa tỏ vẻ nguyện ý hợp tác thỉnh cầu chỉ thị huyền vũ tổ tân thi n g u y ệ t sửng sốt một chút kia lũ ra hỏa ngược lại là có chút tác dụng bọn họ rất hữu dụng chỗ phòng ban đưa bọn họ khống chế lại đưa phía dưới tân thi n g u y ệ t ra lệnh thứ bảy tiểu đội đã đem tuệ lầu một tầng thanh lý xong tân thi nguyện thỏa mãn nhẹ gật đầu những người này năng lực còn thật là thương a dù sao cũng là chuyên nghiệp binh lính đơn theo sức chiến đấu đi lên giảng muốn so với những thực lực kia cao thấp không đều trò chơi giả môn tín nhiệm nhiều nàng hướng sau lưng nhất danh đội trưởng nhẹ gật đầu mang lên người của ngươi chúng ta vậy vào đi thôi một đường hướng phía trong cao ốc đi đến thỉnh thoảng có thể chứng kiến bị đánh thành tổ o n g ma tộc thi thể thoạt nhìn những này dị giới sinh vật không hề giống trong truyền thuyết lợi hại như vậy quan tâm bắn gậy trước mặt làm theo hội bị thương sẽ chết tất cả mọi người chú ý phía trước dò xét đến năng lượng cao phản ứng phụ trách dò đường binh sĩ đột nhiên nói ra trong tay hắn nhiệt năng thành như dụng cụ một người trong cự đại hình người xuất hiện ở trong màn hình tân thi nguyệt l ệ n h lùng nói vật kia tại cửa ra vào giữ cửa phá khai cửa bị phá khai đồng thời một cái khôi ngô ma đem xuất hiện ở trước mặt mọi người ngu xuẩn phạm nhân tại vực sâu đứng đầu ý chí trước mặt run r à y a kia khôi ngô ma tướng t r ư ờ n g ba thức cao mặc trên người ngăm đen chiến đến giáp diện mục ba phần giống người bảy phần giống như quỷ phảng phát hình người cao tới bình thường n g mỹ vũ thứ bảy đột kích đội đã được chứng kiến rất nhiều ma tộc cho nên cũng tỉnh không có như thế nào kinh hoàng vũ khí hạng nặng chuẩn bị người này thoạt nhìn không dễ đối phó một sĩ binh nâng lên ống phóng dốc két vừa bắc cỏ càng đạn hỏa tiễn b u n g lòng đôi diễm tịu bay đi ngu xuẩn phạm nhân thu hồi các ngươi kia buồn cười pháp thuật à, các ngươi căn bản không gây thương tổn vê anh nhiệt độ cao m ả n h đạn một cái chớp mắt gian sinh ra mấy ngàn độ cao ôn trực tiếp đem kia ma tướng hơn phân nửa thân thể đều đốt thành cho bụi vậy ngăn chở hắn k i u mệt tân thi n g u y ệ t nhìn theo kia ầm ầm ngã xuống đất thi thể lạnh l ù n g cười cũng bất quá là huyết nhục chi thân thể mà thôi tiếp tục đi tới tiếng súng trận trận chuyển đến tiêu bất ly hướng phía thương tiếng vang lên phương hướng l i ế c thân thủ ý bảo đại gia dừng lại tiếng súng giống như hướng bên này đã tới lỗ tâm ảnh nói ra lỗ mẫn nhi đánh thủ thế chu tước tổ cả đám tất cả đều tất cả đều giấu vào bên cạnh một cái trong văn phòng tiêu bất ly do dự xuống vậy đi theo chui đi vào vài người trầm mặc n h ì nhau n đều thập phần tỉnh táo tia tiếng súng càng ngày càng gần đã rõ ràng có thể nghe n ô mẫn nhi bỗng nhi nói súng tự động thanh âm xem ra không phải bình thường cảnh sát hơn phân nửa là quân đội người nhi tiêu bất ly nghe xong một trận trên mặt lại đột nhiên lộ ra một tia hoài nghi không phải cô thương tộc nghe hình như là lom dê s ú n g trường này lũ ra hỏa chỉ sợ cũng không phải quân đội người nỗ mẫn nhi lập tức có chút kinh ngạc người đây cũng có thể nghe được tiêu bất ly khé gật đầu hắn chơi xạ kích trò chơi cũng là tương đương lợi hại căn cứ tiếng súng phán đoán đối phương vũ khí là kiến thức cơ bản chi một làm sao có thể nghe không hiểu có lẽ là đặc thù bộ đội đâu tiêu bất ly lắc đầu chỉ sợ là bọn hắn căn vốn cũng không phải là quân đội người a vì cái gì nói như vậy tiêu bởi vì vì vũ khí của bọn hắn không giống tiêu bất ly lại nói nếu như này nhà công ty bối cảnh thật là quân đội lời nói bọn họ hoàn toàn không cần phải như vậy làm cho hoàn toàn có thể tìm cái rừng sâu núi thẳm trong thành lập cái trụ sở bí mật sau đó theo binh lính trong chọn lựa tự nguyện nhân viên căn bản không cần như vậy giống c h ố n g t h u a c h i ê n còn có như độc cô h à n loại người như vậy ngươi cảm thấy hắn người như vậy tại t r o n g quân đội có thể hôn xuống dưới sao Nô mẫn nhi nghĩ nghĩ cảm thấy cũng là rất có đạo lý nàng vừa định hỏi lại lúc này một trận hữu lực tiếng bước chân lại càng ngày càng gần mọi người lập tức đóng chờ k ê u tiếng bước chân dần dần đã đi xa lúc này mới đẩy cửa ra đi ra ngoài tiêu bất ly trái phải dình một chút tốt lắm bên này không có người chúng ta rút lui ha đoàn người như làm trộm hướng phía xuất khẩu t r ở đi mấy người lính chính canh giữ ở xuất khẩu địa phương tiêu bất ly đang định ỉ và ẩn thân hiệu quả trực tiếp tiến lên một sĩ binh đột nhiên giơ lên vũ khí trong tay quả nhiên là một chi a chiêu súng tự động không được n ú c ních giơ tay lên tiêu bất ly trong nội tâm cả kinh đáng chết bị phát hiện làm sao có thể hắn nhìn thoáng qua người binh lính kia trên mặt nhiệt năng thành như dụng cụ lập tức hiểu rõ v ư n bực không ra tiếng xoay người bỏ chạy một chuỗi tiếng súng lập tức từ phía sau vang lên một tiền lớn binh lính đuổi đi theo một bên truy vừa lái thương mắt thấy chứng kiến một cái lối r ẽ khẩu tiêu bất ly hô chia nhau đi nỗ mẫn nhi đáp ứng song p ư ơ n g lập tức liền chia nhau hành động tiêu bất ly thầm nghĩ muốn thật sự không được cũng chỉ có thể dùng một chiêu kia hắn vừa nghĩ một bên tựu hướng phía trên lầu chạy tới quay đầu nhìn lại kia đội binh lính một đường truy tới về sau dẫn đội lại là tần thị nguyệt tần thị nguyệt đưa tay ý bảo không cần nổ súng đối bên cạnh hắc y nhân nói người dẫn người đuổi theo bên kia mấy cái ta để đối phó cái kia người mới hắc y nhân kia nhẹ gật đầu song phương liền từng người dẫn người xuất phát tiêu bất ly một bên chạy vừa thỉnh thoảng quay đầu nhìn lại sau l ư n g truy binh truy không nhanh không chậm nhưng lại canh phòng nghiêm ngặt tử thủ phối hợp ăn ý căn bản là không để cho hắn thừa dịp loạn phá vòng vây cơ hội chỉ có thể không ngừng bị buộc lên tiệt lộ cũng không biết bỏ lên mấy tầng trên mặt rồi lại có binh lính chắn tới đoán chừng là trước theo trên thang máy đi phía trước đột nhiên xuất hiện vài cái lạc đơn ma tộc binh lính tiêu bất ly trong nội tâm vui vẻ có lẽ có thể lợi dụng bọn họ g i ế t đi ra ngoài mở ra phủ quang lược ảnh tiêu bất ly trực tiếp theo kia hai cái ma tộc chính giữa m ặ t quá khứ đi qua chuyển qua một cái góc tường thò đầu ra xem sau lưng tình huống một trận g i à y đặc tiếng súng hai cái ma tộc trực tiếp bị bắn thành tổ o n g dựa vào lợi hại như vậy hắn lắp bắp kinh hãi không nghĩ tới ma tộc tại những binh lính này trước mặt là như thế không chịu nổi một kích vây quanh càng ngày càng nghiêm mật tiêu bất ly hoảng hốt chạy bừa đẩy ra một cái cửa bàn công t i ể u vọt lên đi vào sau khi đi vào mới phát hiện đây là một bất ngờ cửa sổ văn phòng đoán chừng là rất có địa vị g i a hỏa không chỉ có văn phòng rộng rãi sáng n g ờ i bố trí xa hoa thậm chí còn có một sân thượng hắn vọt tới sân thượng tiền triều chung quanh nhìn nhìn cái này thật đúng là lâm vào t u y ệ t cảnh bốn phía đều là không khí chỉ có sau lưng là sân thượng nhập k h đến tình trạng như thế trong lòng của hắn ngược lại chấn định x u n g tới cho mình bộ một cái hư linh giáp trụ đứng ở rào chắn trước nhìn qua xa xa phố cảnh một trận xuất thần sau lưng chợt nhớ tới một trận tiếng bước chân r ồ n r ậ p theo một trận kéo động thương cái chốt thanh âm một loạt binh lính đem hơn mười cây khẩu nhắm ngay hắn tần thị nguyệt liền đứng ở trong những người này mặt trệ mỉm cười nhìn qua h ắ n không đ ừ n g chạy tiêu bất ly ngươi không có đường đi thú hổ ta lại không có tính toán thương tổn ngươi làm gì vậy không đến chúng ta h ả o h ả o nhờ một chút nghi tiêu bất ly hồi quá thân khứ thời điểm trên mặt lại nở một nụ cười hắn nụ cười trên mặt làm cho tần thị nguyện có chút kỳ quái có lẽ người này đã nhận mệnh a nàng nghĩ thầm không thể không nói ngươi còn là xuyên quân trang bộ dáng nhiều hấp dẫn một ít tiêu bất ly đột nhiên nói ra lời của hắn làm cho tần t h ị nguyện sửng sốt một chút thoạt nhìn ngươi là thức thời người nghe ta một câu khuyên không cần phải phản kháng gia nhập chúng ta à chúng ta chính nhu cầu như ngươi vậy kỳ nhân dị sĩ gia nhập các ngươi tiêu bất ly giả bộ như hồ đồ bộ dáng chỉ chỉ những binh lính kia các ngươi là tiêu đương nhiên là chỉ quân đội ha ha không cần phải đem ta trở thành ngu ngốc được chứ nếu như ngươi thật sự muốn ta gia nhập ít nhất hẳn là thẳng thắn thành khẩn một điểm a tần thì nguyện trên mặt lộ ra một t i ê tán thưởng cùng kinh ngạc sau một lát nàng thở dài tựa hồ cảm thấy tiêu bất ly không có khả năng đào tẩu nàng nói ra được rồi ta không có phương tiện lộ ra quá nhiều ta chỉ có thể nói chúng ta là một cái độc lập tổ chức trừ chứ lần đó ra tại ngươi chính thức gia nhập chúng ta sau tự nhiên hội biết được ở vào cẩn thận bản năng tần thi n g u y ệ t cũng không có lộ ra quá nhiều bất quá tuy nhiên lộ ra không nhiều lắm nhưng l à đã giải quyết trong lòng của hắn một ít nghi ngờ quả thế tiêu bất ly trên mặt lộ ra giật mình thân sắc hắn còn muốn hỏi càng nhiều là về sau tần thi n g u y ệ t lại thúc giục hiện tại thỉnh giải trừ ngươi võ trang theo chúng ta đi xuống đi tiêu bất ly lại kinh ngạt hỏi Bề ngoài ta cũng không nói gì qua muốn gia nhập các n g ư ơ i a tần thi nguyện hư lệnh một tiếng không cần phải theo ta chơi đa dạng ngươi hiện tại đã không có đường lui trừ phi ngươi có được phi hành kỹ năng nhưng là theo ta được biết đó là không có khả năng ngươi bất quá là cái người mới mà thôi không có khả năng dùng có được liền thâm niên giả đều không chuẩn bị năng lực phi hành chỉ sợ làm ngươi thất vọng rồi tiêu bất ly vừa nói một bên dán ra một chút gân cốt nhìn theo bên ngoài tựa hồ kích động bộ dáng không cần nổ súng h á n tại phô trương thanh thế tần thi nguyện cười lệnh nói ta biết rõ ngươi hội k i n h công bất quá đừng quên trong lúc này độ cao t i ể u tính ngươi hội khinh công v ậ y hội ngã thành bánh thịt tiêu bất ly lại hoàn toàn không để ý tới lời của nàng hắn như vận động viên đồng dạng bán ngồi t r ồ n h ồ n xuống bế vương con mắt thử thôi miên chính mình sau một lát hắn đột nhiên mở mắt tần thi nguyện kinh ngạc phát hiện cặp mắt kia tản ra kỳ dị lam sắc quang kia lam sắc điện quang trong chớp mắt tựu bao trùm toàn thân của hắn sau một khắc hắn đột nhiên dùng sức hướng không chung nhảy lên hóa thành một đạo thiểm điện bay lên trời thoáng cai chui vào bầu trời biến mất không thấy tần thi nguyện nhìn theo trên ban công lưu lại một khối cháy đen dấu vết xứng sờ ở này trong một hắn lại thật có thể bay tân thi nguyện trên mặt lộ ra một kia kỳ dị tiểu dung thật đúng là một cái thú vị ra h ỏ a a nàng trở lại nhìn thoáng qua những kia mặt không biểu tình binh sĩ làm thủ thế thu đội một bên hướng dưới lầu đi đến thời điểm một bên l ầ m b ầ m lầu bầu nói không biết bên kia thế nào c h ư n một trăm sáu mươi chín trò chơi còn chưa kết thúc nô tỉ chúng ta bề ngoài đã vùng thoát khỏi bọn họ a lô tâm ảnh có chút trần trơ hỏi chu tước tổ đoàn người này hội đã chạy đến cao ốc khác một bên cái chỗ này bọn họ vài cái cũng là tới lần đầu tiên qua hình như là bất quá không cần phải chủ quan nô mẫn nhi cảnh giác hướng sau lưng nhìn, nhìn. những binh lính kia cũng không có đ u ổ i theo tựa hồ thật sự đã vùng thoát khỏi chúng ta thêm chút sức ca lập tức muốn có thể lý khai nàng vừa nói một bên nhìn theo một chút chung quanh địa hình cách đó không xa một cái lộ ra ánh sáng cửa ra vào đưa tới chú ý của nàng chỗ đó giống như có thể đi ra ngoài chúng ta đi bên kia nàng nói ra đoàn người liền hướng phía cánh cửa kia đi đến mắt thấy cánh cửa kia càng ngày càng gần nô mẫn nhi trong nội tầm đột nhiên bay lên một cổ không rõ cảm giác chờ một chút nô mẫn nhi thấp giọng nói ra cước bộ dừng lại đồng thời trên tay mạnh mẽ r ú lên phách xuống đem một ngọn phi đao hướng sau lưng bắn đi ra ngoài phi đao theo một cái mặc màu đen áo gió nam tử mặt bên cạnh bay đi tia nam nhân không n ú c nhích chút nào xuống ngược lại dùng một loại rất tán thưởng khẩu khí nói ra không hổ là chu tức tổ ngô tổ trưởng a này đều bị ngươi phát hiện nói thực ra công ty nhiều như vậy trong nhân viên ta t ố i thưởng thức đúng là ngươi n g ô mẫn nhi nhữ n h mày người này là như thế xuất hiện nàng hoàn toàn không có ấn tượng càng thêm làm cho nàng cảm thấy kinh ngạc chính là nàng hoàn toàn không cảm giác đối phương khí tức thật giống như đối phương gần h ư n kề chỉ là ảo ảnh bình thường ngươi là ai chúng ta nhận thức sao ngươi cũng không nhận ra ta bất quá ta đối với ngươi chính là thập phần minh bạch có lẽ ngươi không biết ta nhưng là đang âm thầm quan sát các ngươi thật lâu kia nam nhân vừa nói một bên hướng các nàng đã đi tới hai tay còn cắm ở trong túi láo một bộ thanh thản bộ dáng một chút cũng không có khẩn trương cảm giác nhưng là ngô mẫn nhi lại không thể không khẩn trương nàng cơ hồ làm ộ t lát trong lúc đó tịu i đã quyết định bỏ người này quyết tâm đồng loạt ra tay xử lý hắn ngô mẫn nhi tay n h ó á n g một cái h ồ nha quân đao tịu i xuất hiện ở trong tay của nàng tay phải chính nắm quân đao tay trái cầm ngược phía trước hồ đều đao n ô mẫn nhi lộ ra đánh nhau kịch liệt tư thái nàng bốn thủ hạ vậy vây quanh tới dùng ngũ rắc trận hình đem hắc y nhân kia vây quanh ở sảng k h o i trong hắc y nhân kia lại không có có chút truy t h ủ rất tuấn tú a theo v o n g thượng trên mua sao bất quá ngươi nên biết đều là phòng chế phẩm a nếu như ngươi gia nhập chúng ta ta có thể chuẩn bị cho ngươi một bà chính phẩm nha Nô mẫn nhi tự nhiên sẽ không bởi vì một bà chính phẩm quân đao mà đ ộ n g tâm coi như là phòng chế phẩm giết ngươi vậy vậy là đủ rồi ngươi xác định kia nam nhân tựa hồ cảm thấy rất thú vị hỏi a ta nhưng là phi thường xác định không tin ngươi có thể cho ta chọc một đao thử một lần kia nam nhân quán mở tay ra lộ làm ra một bộ mặt người chém giết bộ dáng tựa hồ tuyệt không quan tâm đang có năm thanh lóe sáng trùy thủ nhắm ngay hắn n ỗ mẫn như vậy không k h á c h khí nàng một máy mắt năm người đồng thời hướng phía hắc y nhân kia vào tới giết chóc chỉ lệ n h tinh thần của nàng hoàn toàn tập trung tại hắc y trên thân người lúc này trạng thái hạ dưới không trông n o n tiềm hay nhận thân đều không thể tránh được nàng tinh thần lực quản chế tiếp cận đối phương một cái chớp mắt gian nàng trùy thủ trong tay như thiểm điện đâm ra đâm vào không khí nàng cảm giác mình thoang cái nào vào một đoàn trong bóng tối không hề trở ngại vào tới trong nội tâm thầm kêu không ổn trong i lúc i t h đó bốn phía toát ra một tiền lớn binh sĩ lại là truy binh thừa dịp vừa rồi kêu một đến trễ đuổi theo nguyên một đám súng vắt vai đạn lên nòng nhắm ngay bọn họ có mấy c ò n beo nhiệt năng thành như dụng cụ trách không được đối phương cũng có thể ở tiềm hành trạng thái nhìn xuống đến bọn họ vài cái ni vài người thoáng cái tất cả đều nấp g ở bị họng chỉ và o có thể không làm ộ t việc vui sướng sự tình t i ê u tính bọn họ động tác mau nữa cũng rất khó trong một dạy đặc hỏa lực trước mặt còn sống l ô tâm ảnh thân thượng trên đột nhiên bị một tầm ám ảnh nơi bao bọc phụ thể c h i ảnh sau đó trực tiếp chắn ngô mẫn nhi trước người một sĩ binh vô ý thức b ắ c cỏ vài viên đạn rơi vào trên người của hắn lại phảng phất c h â u đất xuống biển khe khẽ không một tiếng động thừa dịp trong nháy mắt đó an toàn ngô mẫn nhi một cái ám ảnh nhảy liền biến mất ở tại chỗ sau một khắc nàng xuất hiện ở một sĩ binh sau lưng thân thủ đem người lính kêu bên hông sương mù bắn gậy móc kéo kéo xuống tới x i một tiếng một cổ khói đặc lập tức p h u n tới này sương mù bắn gậy không biết là cái gì bại tử phun ra sương mù lại đậm đặc vừa nhanh lại l à tại trong phòng trong chớp mắt chung quanh khắp nơi đều là trắng xóa một mảnh chia nhau đi nàng hô một tiếng một cái quét đường chân đá ngã lăn người binh lính kia xoay người hướng phía trong ấn tượng đầu bậc thang lướt gấp mà đi sau lưng vang lên liên tiếp xạ kích thanh âm viên đạn siêu siêu bay loạn nô mẫn nhi trên đùi đột n h i một đau nhức đã chúng càng đà lạc nàng thoáng cái thiếu chút nữa té ngã trên đất ngay tại chỗ lăn một vòng lảo đảo hướng phía xuất khẩu ph phía trước lại đột nhiên hiện lên một cái bóng đen nàng bản năng một đ a o đâm tới cổ tay lại đột nhiên bị vật gì đó bắt v ừ a vặn nhấc chân rụt m u ố n đá cái kia dùng để trèo c h ố n g chân trái lại một trận kịch liệt đau nhức n ô mẫn nhi lập tức mất đi cân đối một c ư ớ c này đều không thể đá ra đi sau đầu đã trúng nặng n g ề xuống n ô mẫn nhi liền mất y ý, ý thức cao ốc bên ngoài một bóng người đột nhiên lăng không thoáng hiện đi ra nhìn nhìn chung quanh không có người cũng như chạy trốn hướng phía trong hẻm nhỏ đạo đi vượt qua một đạo tường vây người nọ ngừng lại một bên thở hồn hển một bên hướng sau lưng nhìn lại không ai đuổi theo cảm ơn trời đất rốt c ụ ộ c chỗ tới hồ tam thông trong nội tâm âm thầm may mắn nói hắn vừa rồi tại trong x ư ơ n g khói nhanh như mèo một trận xung loạn viên đạn lên đỉnh đầu thượng trên s i ê u s i ê u bay loạn lúc ấy sợ tới mức hắn nước tiểu đều mau ra đây không thể tưởng được cuối cùng lại nhất thương không t r o n g quả thực là cho chỗ tới suy nghĩ một chút thật đúng là gặp may mắn à. sau lưng đột nhiên vang lên một trận tiếng bước chân hắn v ộ i ý thức móc ra t r ù y thủ hướng về sau nhìn lại lại là dương cần học chu tức tổ một danh k h á c thành viên ha ha ngươi vậy chạy đến a cảm ơn trời đất thật sự là quá tốt dương cần học lại tự h ộ như có chút bối、rối. lao mã chết cái gì chết như thế nào hồ tam thông giật mình hỏi bị đánh lén thủ đà tử vốn có hắn là chạy ở phía trước ta kết quả lại đã quên tìm hành vừa ra ca o ốc môn cửa đã bị bạo đầu óc đều bị đánh tới tử quá thảm nghe được có đồng bạn hy sinh hồ tam thông sắc mặt vậy trở nên nàm đạm lên bóng dáng cùng nô tỉ nghi dương cần học lắc đầu không biết ta chạy lúc đi ra không thấy được hai người bọn họ người hiền đều có thiên tương bọn họ nghĩ đến hội không có chuyện gì đ ư n g động nhiều như vậy chúng ta còn là tranh thủ thời gian lúc này rời đi thôi a hai người vừa nói một bên hướng phía cao ốc phương hướng ngược nhau chạy tới chạy hơn mười phút rốt cục cảm thấy an toàn chút ít liền tại một quán ăn nhỏ trong ngừng lại hai người lung tung muốn v ả i món thức ăn liền ngồi xuống thương lượng dương cần học lo lắng vội vàng ngươi nói chúng ta từ nay về sau nên làm cái gì bây giờ à? những k i a phần cứng đều không mang đi ra hồ tam thông lại chẳng hề để ý nói không sao cả à, dù sao k i a quỷ trò chơi ta cũng không có ý định xong rồi chúng ta đây làm gì hồ tam thông trong mắt hiện lên một tia tinh quang có năng lực như vậy làm gì không được nói xong hắn giảm thấp xuống thanh âm ngươi cũng không muốn nghĩ chúng ta chính là siêu năng lực giả à, có thể g ầ n thân à, tiền cái gì còn không phải nghĩ muốn bao nhiêu mượn nhiều ít chúng ta trước tùy tiện duy trì v à i phiếu lấy ít tiền tìm cơ hội đáp máy bay ra ngoại quốc từ nay về sau chúng ta đã có thể tiêu sái sinh sống kia còn dùng đi trò chơi trong liều chết b ì n h sống à. dương cần học nghe xong cũng là hai mắt tỏa sáng hai người không khỏi thiết tưởng nâng tương lai cuộc sống tốt đẹp chỉ sợ tiêu sái sự tình được để sau hay nói một thanh em đột nhiên tại phía sau hai người vang lên hai người nhìn lại lập tức vừa mừng vừa sợ lại là lô tấm ảnh lao、lô. ngươi vậy chạy đến a nô tỷ nhi nô tỷ bị bắt lô tâm ảnh nghiêm túc nói chúng ta tất phải đem nô tỷ cứu ra mới được tân thi n g u y ệ t ngồi ở chỉ huy trên xe cao mày tựa hồ đang suy tư cái gì hành động đã từng bước chuẩn bị kết thúc tòa trong cao ốc ma tộc trên cơ bản đều bị quét sạch số lượng không nghĩ giống như trong nhiều như vậy thực lực cũng không có trong tưởng tượng lợi hại như vậy một người duy nhất dường như khó đối phó ra hỏa cũng bất quá là v à i phát nhiệt độ cao mảnh đạn tựu giải quyết ra hỏa này thậm chí cảm giác căn bản không giống như là lần thứ nhất dị giới xâm lấn có lẽ những này ma tộc chỉ là một chi trinh sát bộ đội tuy nhiên có thể như vậy giải thích nhưng là nàng còn là cảm thấy trong lúc này tựa hồ có vấn đề trường quan chúng ta ở lầu chót phát hiện độc cô hàn hắn t h u ậ t nhìn thương vô cùng trọng nhưng là cũng không có nguy hiểm tính mạng tân thi n g u y ệ t có chút kinh ngạc người kia lại không chết điều này làm cho nàng hơi có chút ngoài ý muốn chẳng lẽ kêu bang trò chơi giả lại bông tha hắn nàng cũng không có rất muốn người này vốn có vậy không phải là cái gì đáng giá chú ý nhân vật hừ hừ người này thật đúng là mạng lớn a đem hắn tống đi bệnh viện a tân thi nguyện thuận miệng nói ra còn có chúng ta dưới mặt đất phòng phát hiện một tòa bị hủy xấu kiến trúc căn cứ phụ cận dấu vết rất có thể là dị giới sinh vật xâm lấn nhập khẩu tần t h ị nguyệt nghe xong vẫn không khỏi được thở dài tuy nhiên sớm đã coi đ o á n liệu nhưng là nghe nói cánh cửa kia quả nhiên vẫn bị hủy đá hỏng bao nhiêu cũng có chút bất đắc dĩ đem kia tỏa kiến trúc mảnh nhỏ toàn bộ trở về căn cứ một gạch một ngói cũng không muốn lưu lại vận chuyển thời điểm nhớ rõ phương pháp ghi hình là vâng đúng trưởng quan chờ kia hướng nàng tuyệt đối t ử vong trò chơi báo cáo tình huống người ly khai hắc ý nhân kia lại mang theo binh lính đã đi tới như thế nào bắt được vài cái chỉ bắt được một cái vất quá lại là, là tối trọng yếu nhất một cái hắc y nhân kia nói hiện lên thân đi hôn mê bất tỉnh ngộ mẫn nhi thình lình nằm ở trên băng ca miệng vết thương đã bị băng bó tốt lắm nguyên lai là nàng ngược lại là người q u â n nhi tần thi nguyện nhẹ gật đầu đem nàng mang về căn cứ đi thôi chúng ta vậy lui lại à lời cuối sách một trương diệu dương nhìn phía sau kia bị phá hủy truyền tống môn lại nhìn thoáng qua bốn phía hoang vu cảnh tượng kia nguyên bản chỉ có tại trò chơi trong màn hình đã thương đặc biểu hiện cùng giả thuyết biến hóa tạo thành mánh liệt mức nước trên lệnh của lòng sông so với mặt biển làm cho hắn đôi chung quanh thế giới có một loại mánh liệt không chân thật cảm giác hắn t ậ n lực không cho loại cảm giác này ảnh hưởng tinh thần của mình từ giờ trở đi liền chính thức muốn tại trong trò chơi tiến hành dốc sức làm một khi tử vong t i ự u không còn có sống lại cơ hội cũng không thể có thể lại dựa vào lò gấp đến tránh né nguy cơ chính thức mạo hiểm từ giờ trở đi tùy thời đều muốn làm tốt chết giấc ngộ bất quá không sao cả chỉ cần có thể đem ngươi cứu sống hết thể đều là đằng giá hắn nhìn thoáng qua bên cạnh cái kia mơ hồ bóng người đang dùng ánh mắt tò mò đánh giá chung quanh thế giới phải mau chóng tích góp từng tí một đầy đủ công đức trị sau lưng bạch vân phi vô vô bờ vai của hắn nơi đây không nên ở lâu chúng ta đi nhanh đi l ã o đại yên tâm mội mội của ngươi nhất định sẽ sống lại trương diệu dương nhẹ gật đầu trở lại đối sau lưng mọi người nói ra chúng ta cái này lên đường đi vung tay lên đoàn người liền hạo hạo đặng đặng hướng phía không biết phía trước đi đến lời cuối s á c hai lưu tử kiến c ẩ n c ẩ n rực rực nhìn theo đối diện kia t r ư ơ n g cửa sổ sát đất trước lạnh lùng bóng lưng rơi ngoài cửa sổ là đen kịt bóng đêm bởi vì mặt này ngắm cảnh cửa sổ đứng sừng sững tại cực cao vị trí từ góc độ này hướng ra ngoài nhìn lại khắp nơi đều là sáng trói tinh thần thoạt nhìn giống như vũ trụ loại mê thật lâu kia đưa lưng về phía người của hắn đột nhiên t h ẳ n g n h ư n ó i nói như vậy hết t h ể đều là vì cái kia gọi tiêu bất ly ra hỏa là vâng đúng lão đại căn cứ nhiều phương diện có được tình báo trận này bạo động rất có thể là người này một tay thôi động ha ha ngươi không biết là cái này tiêu bất ly theo ta rất giống sao lưu tử kiến sửng sốt một chút không biết nên như thế nào tiếp khẩu hảo tính nếu như gặp lại đến người này phía trước người nọ đột nhiên nghiêng đi thân lộ ra nhất trương lạnh lùng dị thường gương mặt bán lời cuối xếp ba lỗ mẫn nhi ngồi ở lạnh như băng trên ghế ngồi nàng đã tại này gian trong mật thất ngồi yên thập mấy giờ không ngừng dự đoán phía trước chính mình tương lai vận mệnh cứ nàng đã từng tự nhận là đã có đầy đủ chuẩn bị tâm lý nhưng là vừa nghĩ tới khả năng gặp vận r ù i hãy để cho nàng một trận phát r u n nói cho cùng nàng cũng bất quá là một hơn hai mươi tuổi có phía trước tự chủ độc lỵ tính cách nữ h à i mà thôi tu thất môn cửa đột nhiên mở ra một bóng người xuất hiện ở lạnh như băng dưới ánh đèn tân thi nguyệt dùng một loại xem k i á n h mắt nhìn nàng tại đối diện nàng ngồi xuống nói thực ra thượng cấp đối với xử trí như thế nào ngươi rất coi tranh luận ngươi không giống với những kia người mới có phía trước quá mức lực lượng cường đại không nghĩ qua là tiểu hội mất đi nắm giữ vốn có thượng cấp là tính toán đem ngươi xử lý sạch bất quá chúng ta dù sao đã từng là bằng hưu cho nên ta cho ngươi tranh thủ một cái so sánh kết cục tốt đẹp đem ngươi bị giam áp trong này tại đây gian trong tầng hầm ngầm vượt qua cuộc đời của ngươi đương nhiên nếu như ngươi có thể cung cấp cái gì có giá trị tình báo có lẽ ta có thể làm cho ngươi qua thoải mái một điểm Nô mẫn nhi không khỏi dùng mình một cái tại đây lạnh như băng trong tầm ngầm đợi một đời trước tử đây cũng không phải là nàng muốn kết cục ta có một chút tình báo có lẽ là ngươi hội cảm thấy hứng thú ta biết rõ như thế nào kiến tạo truyền tống môn tần thị nguyệt trong mắt hiện lên một tia hưng phấn nhẹ gật đầu ý bảo nàng nói tiếp n ỗ mẫn nhi nói ta tại chấp hành cái kia trinh sát ma tộc nhiệm vụ thời điểm tại nhiệm vụ cấu tạo bản vẽ thượng trên đã từng gặp truyền tống môn cấu tạo ta còn nhớ rõ đại khái kiến tạo c h í n h tự nếu như ngươi có thể thả ta có thể thử giúp các ngươi kiến tạo cánh cửa kia thả ngươi là không thể nào chẳng qua nếu như ngươi nguyện ý gia nhập chúng ta ta lại là có thể vì ngươi tranh thủ một cái chức vị đương nhiên nhu cầu ký kết một phần đặc biệt khế ước dùng linh hồn của ngươi làm thế trước ta nguyện ý n ô mẫn nhi không chút do dự nói giờ này khắc này nàng đã không có lựa chọn khác như vậy hoan nghênh gia nhập n ô mẫn nhi thượng ú t â n t h i nguyệt mỉm cười x o n g nàng đưa ra một tay n ô mẫn nhi trần trờ cầm kia dội ra tay lạnh như băng mà hữu lực lời cuối sách bốn độc cô hàn dùng một loại đặc biệt ánh mắt tò mò đánh giá hoàn cảnh chung quanh trong phòng bệnh bố trí trong mắt hắn tựa hồ thập phần tân kỳ một cái hộ si đi tới thay hàn hoáng lược độc cô hàn thuận theo mà hơi để phòng nhìn theo nữ nhân kia đưa hắn trên đỉnh đầu bình thủy tinh tử thay đổi cái mới kia hộ si trở lại nhìn hắn thời điểm tựa h ồ chứng kiến một k i a nhàn nhạt màu tím trong mắt hắn lóe lên rồi biến mất nhất định là ngọn đèn lỗi r ắ t gà k i a hộ sĩ vô ý thức nghĩ đến cũng không có quá để vào trong lòng xoay người l y khai t h ẳ n g đến k i a hộ sĩ nguồn suối đi xa độc cô hàn mới nhẹ nhàng thở ra hắn nằm ngửa tại trên giường bệnh xem đã dậy chưa bất luận cái gì huệ phải cùng thống khổ ngược lại mang theo nhàn nhạt đắc ý trong miệng hừ nổi lên không h i ể u kỳ quỷ làn điệu trận này trò chơi hiện tại giờ mới bắt đầu nghi q u y ề n thứ nhất hết c h ư ơ một trên bầu trời rơi xuống cái tiểu hát nhân hạ ta duy ngồi ở công viên ghế g i i thượng trên t r ă m nhàm chán mệt mỏi nhìn qua cách đó không xa một đôi nóng bỏng tình lữ tình t r à n g ý thiết phía trước mắt thấy hai người ấp ấp ôm ôm nam đem tay vươn vào nữ nhân trong cổ áo theo nữ nhân tiếng thở gấp hạ tá duy hạ thể không khỏi vểnh lên lên đừng ở chỗ này bên kia có người nhìn theo nghi nữ nhân kia nhỏ giọng nói ra kia nam nhân tựa hồ có chút kìm nén không được vậy chúng ta đổi cái địa phương ta biết rõ một cái không sai nơi đi nữ nhân khẽ gật đầu nam nhân lập tức mừng rỡ nhìn theo hai người ôm ấp lấy rời đi hạ tá duy không khỏi có chút thất vọng này đôi cậu nam nữ hơn phân nửa là đi mở phòng a xem ra trò hay là nhìn không tới hắn lấy điện thoại cầm tay ra nhìn đồng hồ đã ngũ điểm thập phần toa toa làm sao còn chưa tới hắn lại sờ lên túi tiền từ trong túi tiền móc ra một cái đóng gói đã có chút ít phát nhăn bao cao su nhìn nhìn cái này bao cao su là hắn đi vào đại học cái tiết thiên này g một cái bạn xấu cố ý tống hắn đến bây giờ cũng đã có nửa năm lại còn đặt ở miệng của hắn trong túi không có phái thượng trên công dụng lại nói tiếp vậy thật là doa người chính mình thân xử nam rốt cuộc muốn khi nào thì mới có thể thoát khỏi rơi nghi nghĩ tới việc này hạ tá duy tịu một trận căm t ứ c từ lên đại học sau hắn vậy chỗ hảo mấy nữ bằng hưu nhưng trên cơ bản đều là không có sâu như thế nào nhân đã bị vùng dù sao hắn một không có tiền hai không có thế ba không có tướng mà bốn không có thân cao muốn mới không có muốn sở trường đặc biệt không có sở trường đặc biệt có thể nói là lại phổ không qua lọt một người tại tán gái phương diện này cạnh tranh bất quá người cũng là rất bình thường bất quá vốn sinh ra đã kém cõi ngày sau bổ đủ hạ tá duy vì tán gái chính là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào toa toa là hắn gần nhất truy cầu một người nữ sinh trường bình thường nhưng là giá người không sai với hắn mà nói đã là rất xa đại mục tiêu vì công hãm cái mục tiêu này nhưng hắn là lao lực tư tưởng tốn không ít tiền lại là tặng hoa lại là tặng quà thật vất vả đả động người ấy tâm hồn thiếu nữ hẹn ước hôm nay cùng đi công viên đùa này thanh long sơn công viên chính là bê đại phủ cận giã chiến thánh địa nếu như vận khí không tệ lời nói nói không chừng đêm nay khả năng đủ rồi khai trai rồi sao vừa nghĩ tới toa toa kia bắp đùi đầy đặn cùng rắn chắc bộ ngực hạ tá duy t i ể u một trận miệng đắng lơi khô thành hay bại đã có thể xem đêm nay thượng trên nghĩ tới đây hắn không khỏi có chút nôn nóng do dự mà muốn hay không cho toa toa gọi điện thoại rồi lại sợ như vậy hội ra vẻ mình vô cùng mặt dày mày lại chờ một lát đi khả năng có chuyện trì hoa quá loại chuyện này cũng là thường có nữ hải tử tổng là ưa thích bị c h ế sao hắn tận lực thuyết phục chính mình tiện tay móc ra một quyển tùy thân mang theo tiểu thuyết nhìn lại đây là hắn theo tiệm sách mượn một quyển huyền ảo tiểu thuyết từ thượng trên này chỗ nhị lưu đại học sau sinh hoạt chính là cái n h ả m chán hai chữ vì giết thời gian đọc sách chơi trò chơi thành hắn sinh hoạt tại chủ yếu giải trí bất chi bất giác thời gian tựu qua nhanh chóng khi hắn lại một lần nữa lấy điện thoại cầm tay ra đến thời điểm lại kinh ngạc phát hiện đã hơn sáu giờ s á c trời đều thầm xuống tới toa toa như thế nào còn chưa tới lúc này đây hắn rốt cục nhịn không được lấy điện thoại cầm tay ra kích thích cú điện thoại kia dây số hắn không yên cùng đợi làm điện thoại đường dây được nối trong nháy mắt đó hắn không thể chờ đợi được hỏi uy là toa toa sao hắn hỏi người ai a toa toa nghe có chút không kiên nhẫn khí tức tựa hồ rất dồn dập bộ dáng là vâng đúng t a tiểu duy a chúng ta hẹn ước tại thanh long sơn công viên gặp mặt có chuyện này sao điện thoại bên kia toa toa thanh nhâm nghe có chút đứt quãng làm cho hạ tá duy cảm thấy có chút kỳ quái đột nhiên theo một trận kỳ quái bành bạch thanh một trận rên d ỉ rơi vào tay hạ tá duy trong l ô thai hạ tá duy trong nội tâm lập tức thật lạnh cứ không có trải qua nam nữ hoan hãi nhưng là đạo quốc động tác phiến nhìn nhiều như vậy hạ tá duy làm sao có thể nghe không hiểu đến cùng là chuyện gì xảy ra ngươi v ớ i ai cùng một chỗ hắn lạnh lùng hỏi toa toa lại không có trả lời vấn đề của hắn không kiên nhẫn nói không theo ngươi nói ta còn có việc lần sau lại chuyện văn đi đô đô đô điện thoại bị g i ậ t máy hạ tá duy cảm thấy trong nội tâm tại nhỏ máu hắn vốn cho là hai người trong lúc đó hấp dẫn không thể tưởng được không thể tưởng được vẫn là như vậy tiêu bởi vì chính mình không tiền không thế sao tiêu bởi vì chính mình trường không xuất sao được rồi bề ngoài chính mình thật sự không có gì sở trường bất quá tặng hoa tặng quà ngươi động h ã y thu rồi sao mời ngươi ăn cơm làm sao ngươi cũng không chối từ nhi nếu như đối với chính mình không có ý nghĩa ngươi tốt xấu tỏ vẻ xuống a hạ t a duy càng nghĩ càng buồn bực hắn hận toa toa hận cái k i a cùng toa toa ba ba ba người nhưng là càng hận chính hắn vì cái gì chính mình lại không thể có điểm sở trường nhi không phải phú nhị lại tốt xấu có phó thật dài cùng vậy là có thể a hạ tá duy càng nghĩ càng nín thở không khỏi ngửa mặt lên trời thét dài nói ông trời a ngươi dứt khoát một cái xét đánh tử ta tốt lắm v a n h một tiếng sấm vang hạ tá duy liền cảm giác mình thật giống như bị một cổ sóng lớn đụng phải vừa vặn thoáng cái bị tung bay đi ra ngoài tại trên có lăn một cái t h ế ngã mới ngừng lại được hạ tá duy bị sợ trắng váng thiệt hay giả chẳng lẽ lao thiên ra thật sự hiển linh hắn trở lại nhìn thoáng qua một cái cháy đen hố to cách hắn vừa rồi đứng thẳng địa phương bất quá vài mét xa mà thôi lại nhìn nhìn bầu trời trời nắng in g ấ u ngày một đám mây màu đều không có tà thật sự hiển linh hạ tá duy trận mắt há hốc mồm mắng m ộ t câu chợt nhớ tới cái gì đứng lên lần nữa ngửa mặt lên trời thét dài ông trời a ngươi dứt khoát cho dùng một ngàn vạn siêu phiến đập chết ta tốt lắm hắn hô xong sau lập tức ôm phía trước đầu nhìn theo bầu trời chính là qua một lúc lâu một điểm tiền mặt n ệ n xuống đến dấu hiệu đều không có dựa vào này thật đúng là tốt mất linh xấu linh a hạ tá duy thở dài trong lòng tự nhủ quả nhiên không có trời sập loại chuyện này hắn hướng phía xét địa phương nhìn lại chợt phát hiện kia tựa hồ nằm cá nhân di đây là có chuyện gì hắn ba bước cũng làm hai bước đi chạy tới quả nhiên k i a cháy đen điểm rơi trung tâm nằm một người tuổi còn trẻ nam nhân y phục trên người đã cháy đen lộ ra cường tráng sốc vác thân thể thân thượng trên hiện đầy bỏng dấu vết thoạt nhìn đen x ì từ từ nhắm hai mắt nằm ở chỗ đó tựa hồ hôn mê bộ dáng chẳng lẽ là bị xét đánh không đúng trước trong lúc này rõ ràng không ai chẳng lẽ hắn là thần tiên trên trời hay hoặc là độ kiếp tu chân giả hắn càng nghĩ càng cảm thấy khả năng trước xem qua cái k i a bùn tiểu thuyết trong tiểu đoạn từng màn hiện hiện tại trước mắt nếu quả thật chính là thần tiên lời nói thân thượng trên nhất định có pháp bảo các loại tìm kiếm xem nghĩ tới đây hắn c ẩ n c ẩ n r ự c r ự c cùng nhau qua chạy tới ở đằng kia trên thân người sử n h ặ t lên kia trên thân người mang theo gì đó cũng không nhiều cơ hồ là vừa xem h i ể u n g a y rất dễ dàng i ự u s u cái sạch sẽ một khối màu đen vòng tròn đồng dạng gì đó cũng không biết là dùng tới làm gì còn có một khối đốt trọi phần cứng hạ tá duy không khỏi có chút sờ không được đầu óc thần tiên vậy vọc máy vi tính sao cuối cùng còn có một miếng màu đen khảm phía trước bảo thạch giới chỉ cũng không biết là dùng cái gì tài liệu chế thành hắn nhìn theo những này bất minh sở dĩ gì đó trong lúc nhất thời rất không cam lòng không giống nha n à y cũng không giống như là thần tiên hoặc là tu chân giả của cải khẳng định còn có những vật khác tới đột nhiên hắn phát hiện áo túi tiền tựa hồ cổ xương sở trốn tới xem xét lại là một hộp thuốc lá lập tức lộ ra một kia giấy chất gì đó hắn đem những vật kia rút ra xem xét lại là hai mắt tỏa sáng kia lại là một chồng chất p h ù c h ú trên mặt phù văn tuy nhiên không biết có c h ỗ lợi gì nhưng xem xét chính là theo thần bí huyền học có thể liên hệ tới người này quả nhiên là tu chân giả trong lòng của hắn một nhảy điên cuông hỉ nhìn nhìn bốn phía không có người trong lòng tự nhủ không thể báo cảnh sát nếu không chỗ tốt t i ể u không có mình chuyện gì hay là trước lưng đi về nhà rồi nói sau nghĩ tới đây dắt lấy người nọ cánh tay lưng lên người này dáng người khôi ngô cường tráng thể trọng rất là không nhẹ hơn nữa hắn ngày bình thường không có gì rèn luyện s ử suất toàn bộ sức mạnh mới đem hắn kéo dài tới chạy bằng điện xe chỗ ngồi phía sau thượng trên mắt thấy s ắ c trời bắt đầu tối hạ tá duy hại sợ bị người nhìn ra tường tận xem xét lại đợi một hồi thẳng đến s ắ c trời đã toàn bộ đen lúc này mới cơ i chạy bằng điện xe hướng hắn ra phương hướng chạy tới hạ tá duy ra tịu tại bê thị vùng ngoại thành một chỗ rất vắng vẻ nhà s ư ờ sân hạ tá duy cha mẹ chính là nảy nhà máy nguyên lai、like、công nhân viên mấy năm trước bởi vì thai nạn xe cộ song song qua đời lưu cho hắn duy nhất tài sản chính là một chỗ ở vào nhà máy trong đại viện phòng ở vào nhà mình nhà cửa hạ tá duy cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra đem người nọ kéo dài tới trong phòng đặt ở trên giường nằm s o n g người nọ thoạt nhìn cũng không có gì trở ngại vết thương trên người tuy nhiên rất nhiều nhưng tựa hồ cũng không có vết thương trí mệnh nằm ở chỗ đó phát ra đều đều tiếng hít thở hô hấp khoảng cách thập phần dài nhưng mà thập phần vững vàng một bộ đang ngủ bộ dáng hạ tá duy không dám cố gắng tỉnh lại đối phương thở hồn hển cân nhắc phía trước kế tiếp chính mình phải nên làm như thế nào người này nếu thật là cái thần tiên đem hắn cứu sống sau nhất định không thể thiếu chỗ tốt không thể nói trước có thể dạy ta vài thủ pháp thuật cái gì cũng nói không nhất định nghi nhưng nếu như thật sự sống không được lời nói vậy không quan hệ trên người hắn này mấy thứ gì đó nhất định không tầm thường giữ ở bên người cũng có thể có điểm tác dụng mới đúng kia vài kiện đồ vật đều bị hắn đặt ở trên mặt bàn duy nhất hoàn hảo tự hồ chỉ có kia màu đen vòng tròn cùng kia cái nhẫn cái giới chỉ này làm cho hắn nhớ tới trong tiểu thuyết thông thường nhận chữ vật c ẩ n c ẩ n rực rực mang theo trên tay nhắm mắt lại cảm ứng một hồi gì đặc thù cảm giác đều không có xem ra là suy nghĩ nhiều hắn t h á o xuống giới chỉ càng làm kia vòng tròn cầm lên n ước lượng rất nhẹ cũng không biết là làm gì dùng lạ hắn nhớ lại phía trước trước kia xem qua cái kia chút ít trong tiểu thuyết các loại pháp bảo sử dụng pháp môn bề ngoài nhưng không có có thể cùng này vòng tròn liên hệ tới cũng không biết làm như thế nào sử dụng đây có trước mắt hắn đột nhiên sáng ngời trong tiểu thuyết pháp bảo sử dụng thời điểm đều được nhỏ máu nhận chủ mới được có lẽ đồ chơi này cũng là như thế à hiện tại chỉ sợ trước mắt q u á i nhân này đã nhận chủ qua như vậy sẽ không đùa dỡn bất quá thử một lần tổng không có chỗ h ỏ n g sao vừa nghĩ hắn liền xuất ra một bả dao gọt trái cây trên tay khoa tay múa chân lửa này cắn răng một cái trên ngón tay thượng trên đâm xuống dưới Này m ộ trong đau đớn hắn thiếu chút nữa đại nữa thiếu hắn chút chen r đó, biến mất không thấy, không có để biến không không mất thấy, lòng ạ i bất cứ dấu vết、gì. Thành công sao? Trong cứ công gì. sao? l của hắn thầm nghĩ nhắm mắt lại cố gắng cảm ứng k i a pháp bảo tồn tại vẫn đang không có bất kỳ kết quả dựa vào người chơi ta sao không được ngươi cũng đừng hấp ta huy ta theo kỹ k nữ một cái đức hạnh hắn h ờ n r ồ i đem k i a vòng tròn thuận tay ném tới trên mặt đất k i a vòng tròn trên mặt đất lăn vài vòng đột nhiên lóe lên một cái h ư n g quang hạ tá duy s ừ n g sốt như vậy vài giây đồng hồ đột nhiên có chút sợ lên kia h ồ n g quăng là chuyện gì xảy ra chẳng lẽ là kia chén đĩa có linh tính vạn nhất vật kia có thể tự chủ công kích làm sao bây giờ nghĩ tới đây ai nha một tiếng vội vàng càng làm kia vòng tròn n h ặ t lên xoa xoa trên mặt cho bụi đoan đoan tránh tránh đặt ở trên mặt bàn vòng tròn huynh n a vòng tròn huynh n g ư ơ i nếu là có linh tính có thể đ ừ n g nóng giận vừa rồi ta là nhất thời vắng đầu tuyệt đối không phải cố ý ngươi đại bản có đại lượng chớ cùng ta so đo được không sông phía trước kia vòng tròn nói một chàng nói nhảm kia vòng tròn lại không có bất cứ động tinh gì phản p h ấ t vừa rồi kia thiệm xuống hồng quang căn bản chính là lỗi của hắn cảm giác mà thôi hạ tá duy nghi thần nghi quỷ cân nhắc một hồi đột nhiên cảm giác được chính mình vừa rồi hành vi thập phần b u ồ n cười không khỏi ha ha phá lên cười cười cười bên thai đột nhiên nhiều hơn một trận cô lỗ cô lỗ quái thanh hắn vội vàng đỉnh chỉ cười to nghiêng thai nghe qua kia quái thanh lại là từ hắn bụng v ọ n g lại hạ tá duy lúc này mới nhớ tới chính mình còn không có ăn cơm tối nghi mở ra thực phẩm tủ trong đó trừ mì tôm còn là mì tôm vì linh n g ọ đạt được kết quả tốt toa toa hắn trong khoảng thời gian này không ít tiêu chỉ n h mỗi ngày ăn mì tôm q u o ả bụng này hội kiến thực phẩm trong tủ keo kiệt lập tức lại là một trận thầm hỏa bất quá lại hỏa cũng không thể không ăn cơm à, là một m bao mì tôm p h a o thượng trên hạ tá duy một bên chờ mặt hảo một bên chán đến chết mở ra máy tính hắn ngày bình thường lớn nhất tiêu khiển chính là chơi trò chơi cùng lên mạng đọc tiểu thuyết n à y hội nhàn rỗi không có việc gì cũng là như thế theo khởi động máy tiếng âm nhạc màn hình phát sáng lên hạ tá duy đang định tìm bùn tiểu thuyết đổi một ít thời gian thời điểm chợt phát hiện trên màn hình nhiều hơn một cái lạ lâm độ tiêu kia là một khô lâu đồng dạng gì đó Đỏ t hắn â đây m máy máy giao Gì, gì? Không nhớ rõ trang, giả vờ, qua cái trò chơi này à, chẳng chúng cái chơi tiêu. cái cái chơi vi nhau tựa qua hồn tính nhớ này tính? h trò trò rút là là lẽ là à, rõ đồ vờ, l ầ m b ầ m l ầ u bầu dùng hữu khóa điểm kích nhìn một chút văn kiện đường nhỏ lại phát hiện biểu hiện chính là một loạt loại tình huống này còn là lần đầu tiên gặp được nhi hữu khóa cắt bỏ cắt bỏ không có hiệu quả nát b ấ y văn kiện còn là không có hiệu quả dựa vào ta còn bắt người không cách nào hạ tá duy nghi nghĩ, nghĩ khoát xong kích một chút cái tia đồ tiêu suy nghĩ phía trước nhìn xem rốt cuộc là cái thứ gì a dù sao máy tính cũng là đài lao r a cơ trong đó vậy không có gì trọng yếu gì đó hắn cũng không sợ chúng đ ọ u hình ảnh loay lên lại tiến nhập một cái trò chơi đăng nhập mặt b i ể n tuyệt đối tử vong lĩnh vực bối cảnh thoạt nhìn rất hùng vĩ thực quá thật giống như là cái không sai trò chơi nghi chương hai nay cái gì rác rưởi trò chơi bảy mươi sáu tiêu bất ly cũng không có ý thức được chính mình hôn mê bao lâu hắn hỗn loạn ý thức một hồi mơ hồ một hồi lại thần kỳ rõ ràng ở nay loại nửa ngủ nửa tình trạng thái hạ dưới hắn dần, dần nhớ lại trước phát sinh sự tỉnh vân lôi tung thiên tiêu bất ly chỉ lên trời một ngón tay đột nhiên nhảy lên hóa thành một đạo thiểm điện bắn thẳng đến trường không thân thể của hắn trong nháy mắt biến thành một đoàn không ngừng sao động hình tròn tia chớp loại biến hóa này là tân kỳ vậy là hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của hắn cùng trong trò chơi hoàn toàn dùng những người đứng xem thị giác đến điều khiển bất đồng chính là trong hiện thực hắn lại là tự mình cảm nhận được loại cảm giác này một loại hoàn toàn mất khống chế cảm giác hắn cảm giác mình tùy thời đều mơ tưởng phân băng ly cách hội giống như lại coi như có thể tùy tâm sử d ụ n làm bất cứ chuyện gì hắn tựa như một đứa bé thao túng phía trước một cô dẫn đua xe đồng dạo chỉ là một ý niệm trong đầu thân thể tiểu s ê u xuống bay ra mấy trăm mễ xa hắn còn nhớ rõ chính mình muốn làm chính là thoát đi nơi đây hướng phía phía trước một nhảy điền cùng sông l o ạ t đột ba mươi giây công phu cũng không biết chạy ra rất xa theo lý thuyết ba mươi giây vừa đến hắn t i u hội rơi xuống dưới đi nhưng là kỳ quái chính là cũng không có xuất hiện tình huống tương tự hắn vẫn đang phiêu phủ ở không trùng không biết làm sao tiệm đến tiệm đi dựa vào chẳng lẽ muốn như vậy một mực phiêu x u ố n g dưới tiêu bất ly nghĩ phía trước xem một cái mặt dưới hắn hiện tại cũng không có con mắt nhưng lại có thể tình tưởng cảm ứng được hoàn cảnh một phía dưới đất là cao như thế hắn chỉ có thể nhìn khi đến mặt giống như con kiến hôi đám người cùng xếp gỗ loại nhà lầu đã rơi không đi xuống cứ tiếp tục bay đi hắn hướng phía phía trước lại bay một khoảng cách mắt nhìn dưới mặt đất xuất hiện lục sắc lại là thanh long sơn công viên một đời trong lúc này đã gần như bê thị ngoại ngoại thành người ở tương đối rất thưa tớt h ngược lại một chỗ đáp đến địa phương nhưng vấn đề là nên như thế nào đáp xuống dưới nghi hắn không biết mình đến cùng nhẹ nhàng bao lâu có thể là vài phút vậy có thể là mấy giờ tại tia chớp trạng thái hạ dưới đối thời gian cảm ứng là rất mơ hồ luôn tự đi qua sau một khoảng thời gian đột nhiên hắn tự cảm thấy thân thể trầm xuống một cổ mỏi mệt tràn đầy toàn thân của hắn hắn đầu góc hiện lên một tia k h ô n g ổn tiếp theo liền giống như quả cân bình thường hướng xuống mặt rơi rơi xuống từ trên cao rơi dụng cảm giác làm cho hắn cảm giác mình là đang nằm mơ mộng trong hắn liền thường xuyên gặp được tình huống tương tự nhưng là hắn biết mình cũng không phải đang nằm mơ sợ hai soạn ở toàn thân của hắn chỉ có thể mặc cho thân thể hướng xuống đất rơi rơi xuống t i ể u tại rơi dụng mặt đất một cái trước mắt hắn mạnh kêu sợ h ã i ngồi dậy ta không chết trong lòng của hắn thầm kêu may mắn hướng chung q a n h nhìn thoang qua trong lòng tự n ủ nơi này là địa phương nào nay tựa hồ là một cái phòng hắn liền nằm ở này gian phòng ngủ trên giường trong phòng thần kỳ thẩm cứ trên đỉnh đầu lóe lên đèn huỳnh quang nhưng m à như cách một t ầ n g thủy tinh mở bình thường mơ hồ không rõ chung quanh khắp nơi đều tràn ngập tại một cổ nhàn nhạt, nhạt vũ khí đồng dạng gì đó hắn đi xuống giường đẩy cửa ra đi ra ngoài một máy tính trước ngồi một cái mơ hồ không rõ bóng người máy tính màn hình lóe trướng mắt quang thấy không rõ rốt cuộc là cái gì thẳng đến đi tới gần hắn mới đại khái nhìn rõ ràng này người tướng mạo thoắt nhìn một người rất bình thường chính n ế n r ă n n g h ế n lợi chơi lấy một cái trò chơi theo hắn trong lúc này chỉ có thể nhìn đến người nọ bóng lưng chờ một chút trò chơi này bề ngoài có điểm nhìn quen m ắ t ta tuyệt đối tử vong lĩnh vực người này là ai hắn tại sao có thể có cái này trò chơi tiêu bất ly trong đầu hiện ra một đống lớn n g h i hoặc hắn tự tay suy nghĩ muốn đập vỗ người nọ bà vai tay lại trực tiếp theo kia trên thân người mặc quá khứ đi qua đây là có chuyện gì tiêu bất ly trong nội tâm cả kinh mạnh hướng về sau thối lui chẳng lẽ tên kia là quỷ hồn không giống hắn tự tay đi ra ngoài chợt phát hiện tay của mình là hơi mở cách trong lòng bàn tay có thể chứng kiến phía dưới mặt đất chẳng lẽ ta mới là cái kia quỷ hồn chẳng lẽ ta đã chết rồi hắn mạnh hồi quá thân khứ phòng ngủ cánh cửa kia quan gắt ao nói đó có mở ra qua bộ dáng hắn trực tiếp đi tới thập phần đơn giản liền từ trên cửa mặt quá khứ đi qua trong phòng ngủ nằm trên giường một người hắn đi đến người nọ trước mặt nhìn nhìn cùng hắn trường giống như lúc xem ra giống như là đang ngủ đồng dạng ngực còn một trận phập phồng tiêu bất ly sững sờ ở này trong thật lâu đột nhiên lộ ra vẻ mặt cười khổ ha ha n à y thật đúng là thú vị hắn lầm bầm lầu bầu nói hạ ta duy là cái lao ngọt ra ít nhất chính hắn thì cho là như vậy tuy nhiên không có trải qua toàn diện truyền kỳ nhiệt huyết niên đại Cũng k hạ ô n g c tá r ả chân chân chính chính chơi chơi. Chơi chơi, duy tổng là ưa thích như vậy đối với chính mình nói bất quá nếu muốn không tốn tiền chơi miễn phí trò chơi dĩ nhiên là tránh không được thụ ngược hạ tá duy vui vẻ chịu đựng bởi vì cái gọi là ta không vào địa ngục ai vào địa ngục chỉ cần không tốn tiền bị giết mấy lần có cái gì quá không được dù sao cũng bất quá là trò chơi mà thôi à nói sao t i ể u tính đánh không lại ngươi chửi mắng ngươi cũng có thể à hạ tá duy yêu mến tại trò chơi trong mắng chửi người mỗi lần gặp được loại một đao có thể dây hắn giờ mở bờ ngoạn ra hạ tá duy hay dùng tư trò chuyện mắng đến đối phương lò g ặ p mới ngươi giết chỉ là một nhân vật ảo ta mắng chính là ngươi chân thân xem ai trước chịu không được hạ tá duy tổng là như thế nghĩ như vậy mắng chửi người kết quả chính là hắn gây thù hẳn vô số luôn luôn không đi xuống bị giờ mở bờ ngoạn ra các loại thủ đến chết cuối cùng liền an toàn khu cũng không xảy ra liền chỉ có thể đổi trò chơi thay đổi hơn một trăm khoản trò chơi làm cho hắn đối trên thị diện các loại mới ra trò chơi có thể nói đi rõ như lòng bàn tay nhưng là cái này tuyệt đối tử vong lĩnh vực hắn lại còn là lần đầu tiên nghe nói hắn suy nghĩ phía trước đăng ký cái tài khoản nhìn xem a chính là tại đăng nhập mặt biên tìm nửa n g à y lại sửng sốt không tìm được bất luận cái gì đổ tiêu vô ý thức điểm kích một chút đăng nhập trò chơi hình ảnh l o i lên lại thật sự tiến vào ta kháo không phải a như vậy cũng có thể chẳng lẽ là máy rời trò chơi sao còn muốn đăng nhập mặt biên làm gì a kế tiếp hình ảnh càng làm cho hắn giật mình một cái nhân vật xuất hiện ở hắn trong màn hình một hạ tá duy một cái mặc bố y người mới đứng ở hình ảnh trung ương hạ tá duy càng phát ra sờ không được đầu óc chuyện gì xảy ra trò chơi này như thế nào trực tiếp thì có nhân vật a chẳng lẽ không nhu cầu chính mình thành lập sao hơn nữa nhân vật này danh tự như thế nào theo chính mình đồng d ạ n g a chuyện như vậy nhiều ít có vẻ có chút thần quái nếu như thay đổi người bình thường hơn phân nửa hội hào hảo nghiên cứu xuống thậm chí sợ tới mức quá sức bất quá hắn người này trời sinh thần kinh không ổn định bởi vì cái gọi là xe đến trước núi át có đường loại người như vậy không chỉ có không có kinh hoàng ngược lại vui tươi hớn hở lựa chọn tiến vào trò chơi hình ảnh l o a lên hạ tá duy phát hiện mình xuất hiện ở một tòa núi nhỏ trong thôn đại khái chính là tân thủ thôn a hắn nhân vật t i ể u đứng ở thôn quảng trường nhỏ thượng trên mở ra người của mình vài thuộc tính nhìn nhìn nhân vật tên hạ tá duy trước nghiệp bình dân trí lực trí ngộ tính bình thường năng lực phân tích bình thường trí nhớ bình thường lực lượng、chín. phụ trọng bốn mươi lăm cái lực công kích chín một điểm lực lượng đối ứng phụ trọng năm cái đối ứng một điểm lực công kích tốc độ mười hai một ngươi tốc độ chạy trốn rất nhanh khéo léo mười hai một ngươi có một đôi khéo léo hai tay không sự chịu đựng chín thể lực giá trị chín mươi một điểm sự chịu đựng đối ứng mười điểm thể lực giá trị thể chất mười sinh mệnh giá trị một trăm một điểm thể chất đối ứng mười điểm sinh mệnh giá trị mị lực tám ngươi trường chỉ có thể coi là được thông qua tinh thần bảy thần kinh của ngươi thập phần đại điều vận khí mười vận khí của ngươi thập phần bình thường thuộc tính này cũng không biết làm sao tới hạ tá duy vừa nghĩ một bên lại điểm mở kỹ năng lan trong đó cũng đã có ba cái kỹ năng thiên phú kỹ năng leo lên lờ vờ ba n g ư ờ i thập phần am h i ể u leo lên vách tường cùng cây t ố i mượn gió bẻ măng lờ vờ bảy n g ư ờ i có thể tiện tay cầm lấy người khác vật phẩm bị phát hiện sau có một chút tỷ lệ bị phán định vì trộm cắp tỷ lệ do vật phẩm giá trị cùng tài ăn nói của ngươi quyết định nhục mạ lờ vờ mười n g ư ờ i am h i ể u vũ n ụ c cùng vu hoa người n khác đã bị nhục mạ mục tiêu có một chút tỷ lệ tiến vào cùng nộ trạng thái liều linh hướng ngươi phát động công kích thẳng đến đem ngươi giết chết mới hạ ta duy gãi gãi đầu bản năng cảm thấy này vài cái kỹ năng có điểm kỳ quái bất quá cũng không có rất muốn hắn chơi trò chơi rất ít hội chú ý những chi tiết này hơn nữa bình thường hắn đùa nhiều nhất còn là sản phẩm trong nước miễn phí trò chơi cái gì hoa tuyệt thế sự tình không có gặp được qua bởi vậy cảm thấy còn là tranh thủ thời gian tiếp t â n thủ nhiệm vụ t h ă n g mấy cấp đi ra ngoài z khoai a tìm một vòng vậy không thấy được trên đầu có nhiệm vụ có thể tiếp n ở bờ cờ cũng không có mới bắt đầu nhiệm vụ làm cho hắn tuyển hạ tá duy không khỏi nhét miệng dựa vào này cái gì rác rưởi trò chơi liền tự động tiếp nhận vụ tự động tìm đường đều không có chẳng lẽ cái trò chơi này không phải nhiệm vụ lưu vậy đi ra ngoài z bãi a hắn vừa nghĩ một bên t i u hướng thôn bên ngoài đi đến ven đường chứng kiến một nhà c ử i đóng thuật tay hay dùng mượn gió bẻ mang kỹ năng hệ thống nhắc nhở sử dụng mượn gió bẻ mang kỹ năng thành công đạt được vật phẩm c ử i đóng hạ t á duy lập tức vui mừng ha ha này kỹ năng không sai a mở ra vật phẩm lan nhìn thoáng qua c ử i đóng một cây khô giáo c ử i đóng miễn cưỡng có thể để làm vũ khí sử dụng như vậy nát tính tổng so với không có hảo hạ ta duy vừa nghĩ một bên hướng phía bên ngoài đi đến trải qua thôn cửa ra vào thời điểm cửa ra vào một cái vệ binh lại sông hắn hô chú ý à, bên ngoài quái vật rất lợi hại hắn cảm thấy nhất định là nờ tờ cờ đặt ra tốt đối thoại cũng không còn làm hồi sự theo thôn ngoại đường nhỏ đi một đoạn trên đường đi yên lặng cực kỳ rất nhanh liền đi tới một rừng cây bên cạnh hạ tá duy nghĩ thầm trong rừng rậm nhất định có quái vật à, vì vậy men theo cây cối ở giữa khe hở liền chui đi vào quả nhiên mới vừa đi không xa hắn liền phát hiện một cái thỏa hoang đây là cấp thấp nhất quái vật ta dùng nát nhất vũ khí đánh nát nhất quái vật hẳn là không có vấn đề hạ tá duy vừa nghĩ một bên tự xưng tới tại hạ tá duy nghĩ đến nếu như hắn không phải chủ động công kích quái như vậy nên thông minh chờ dương vật của mình gõ đến đầu của nó tốt nhất vì chính mình cống hiến gia đệ nhất bút kinh nghiệm nhưng là kỳ quái chính là không đợi hắn v ọ t tới trước mặt này chỉ t h ỏ tử lại cảnh giác dựng lên lỗ thai nhanh chóng hướng chỗ rừng sâu chạy đi vào tốc độ cực nhanh hoàn toàn không phải hắn có khả năng đuổi theo kịp hạ t a duy cũng không để ý nhiều như vậy trong đầu buồn bực đuổi một trận mắt thấy truy không có ảnh dựa vào n à y cái quỷ gì trò chơi quái vật còn mang chạy trốn hắn buồn bực mắng một câu quay người lại thời điểm một cái chó hoang lại xuất hiện ở phía sau của hắn、Dì? bên này còn có q u á i a hạ tá duy vừa nghĩ một bên mang theo gậy gộc đón đi lên trò chơi này làm tương đương rất thật k i a chó hoang thoạt nhìn lại hung lại ác phê răng n ế t miệng nhìn qua hắn nổi giận mục quang làm cho hạ tá duy một trận tâm sợ bất quá là cái trò chơi mà thôi sợ cái gì hắn đối với chính mình nói ra mang theo gậy gộc t i u xưng tới người tới ta đi hai ba cái hiệp hạ tá duy liền phát hiện sự tình rất không thích hợp như thế nào hết u y rơi nhanh như vậy k i a chó hoang so với hắn còn lợi hại hơn a chẳng lẽ là cái tiểu bột không giống nha này rõ ràng chỉ là bình thường tiểu quái、M、mà thôi a dựa vào này cái gì hố hãm hại cha trò chơi liền cái tiểu quái đều lợi hại như vậy mắt thấy huyết mất một nửa hạ tá duy thầm nghĩ còn là chạy à, bất quá bề ngoài chạy bất quá quái vật kia à, chứng kiến bên cạnh có k h ỏ a đại thụ vội vàng mở ra leo lên kỹ năng theo đại thụ đi từ từ t i u bò lên đi lên kia chó hoang tại dưới gào khóc thẳng gọi trong nửa ngày gặp hạ tá duy còn là không chịu xuống đành phải phẫn nộ chính là đi hạ tá duy đột nhiên linh quang l ó i lên nếu như mình n h y đi xuống lời nói có thể hay không đập chết con chó này n i suy nghĩ của hắn cũng là tương ngạy tính dục muốn làm liền làm tìm đúng vị trí trực tiếp nhảy xuống chứng kiến một cái đại người sống từ phía trên thượng trên đến rơi xuống kia chó hoang lại càng hoảng sợ mạnh hướng về sau một trốn hạ tá duy hướng phía không trung l u n g tung huy vũ một chút cây gậy trong tay lại phịch một tiếng đánh vội v ạ n chết ngay lập tức nhìn theo kia chó hoang ốc bốn phía đóng cửa tại hạ tá duy rất là hương phân xuống nhìn một chút hệ thống bản ghi chép hệ thống bản ghi chép tốc độ thêm tầng ba trăm hai mươi bảy người đ ố i chó hoang tạo thành bốn mươi năm điểm thương tổn người giết chết chó hoang đạt được năm điểm kinh nghiệm chiến đấu còn tốc độ băng độ thêm tầng hệ thống trò chơi này lô của ta hạ tá duy vừa nghĩ một bên mở ra chó hoang thi thể lập tức đ é n mặt lại gì cũng không còn rơi ta kháo này cái gì phá trò chơi giết cái quái cái gì cũng không rơi đây đã là hắn tiến vào trò chơi không đến m ộ ư ơ i phút chung đến nay lần thứ tư mở mắng trước đó lần thứ nhất phát sinh loại tình huống này còn là chơi hệ vợ thời gian sự tình nghi bất quá lập tức hắn liền phát hiện này chó hoang thi thể lại cũng có thể bỏ vào trong bao tự nhiên là lựa chọn nhặt nay n à y dựng có thể không phải là không có một cái da lớn ngã mất hơn m ộ ư ơ i nhỏ máu hắn huyết chỉ còn một phần ba tại gặp được chó hoang lợi nói phỏng chừng hai cái cũng sẽ bị cắn chết a muốn hay không tự sát trở về thành nghi hạ tá duy do dự xuống còn là quyết định chạy trở về đi coi như là quen thuộc bản đồ lại một lần nữa chứng kiến thôn đại môn hạ tá duy cuối cùng cảm thấy an toàn một ít hắc tiểu tử tại sao lại đã trở lại a có phải là bị chó hoang khi dễ a cái kia thủ vệ dân binh đột nhiên cười hỏi toát nở tờ cờ như thế nào còn có thể nói c h ứ không phải là trong truyền thuyết trí năng nở tờ cờ ngươi là trí năng nở tờ cờ sao hạ tá duy nghi ngờ hỏi dựa vào ngươi tiểu thuyết xem nhiều a ngươi xem ta như vậy anh minh thần võ sẽ là nở tờ cờ sao ta đương nhiên là ngọn gia a cái này hạ tá duy có thể chấn động ngoạn gia cũng có thể làm thủ vệ sao bảy như thế nào làm cho ngươi nọ không có trực tiếp trả lời vấn đề của hắn ngược lại hỏi ngươi là tán nhân ngoạn gia a hạ tá chỗ nhẹ gật đầu đúng vậy a làm sao vậy không có gì tống ngươi cái này trò chơi người kia chẳng lẽ không có nói cho ngươi về cái này trò chơi sự tình sao không có người tống ta trò chơi a trò chơi này là chính mình tìm ta trên máy vi tính Người nọ càng p hạ á quái, xác định. Định xác t Nhất Thấy tư, ra kỳ khẳng kêu ngươi với người định. định định cùng với khẳng định. Thấy kêu người lâm vào chầm vào lâm tá duy không khỏi chính phải ly khai người nọ đột nhiên nói ra chờ một chút một ngươi nhìn ngươi thể lực giá trị có phải là giảm xuống rất nhiều a hạ tá duy túi đầu xem xét xem thực là như thế đại khái đã giảm xuống hơn một nửa Cấp n hạ i kia hán thủ vệ kia giao dịch cho h vệ giao tá duy một làm thêm một một tóc ta thống phát thể ít thể thể hết cái cửa cho có lực, lực bánh ngươi đi khi vàng vệ là ăn nếu không bao bảo hệ hao đây song ạ hạng c các thuộc h tính lời nói, t đều à diện i ả m xuống. Hạ tá duy song Hạ tá kích một chút t i ể u chứng kiến hắn nhân vật đem bánh bao từng miếng từng miếng nuốt xuống dưới thể lực giá trị rất nhanh p h ì n h lên ăn người ta bánh bao hạ tá duy đối cái này thủ vệ không khỏi nhiều vài phần hào cảm nhìn nhìn tên của đối phương tần đại hải hát thạch thôn dân binh hạ tá duy liền hỏi cái kia tần đại ca chẳng lẽ ta không thể chỉ dựa vào đánh quái kiếm tiền thăng cấp sao tựa hồ là một tiếng đại ca đã lấy được một hảo cảm hơn hay hoặc giả là bởi vì khác một ít nguyên nhân kia tần đại hải thập phần kiên nhẫn giải thích nói ngươi thuộc tính quá thấp a có cái gì không như chính là hình thức trang bị trừ có hay không lực công kích cũng không có kinh nghiệm thọ tử gà r ừ n g cái gì chỉ sợ ngươi cái gì vậy đánh không được A hơn nữa sâu trong rừng g i ả thu t i ể u tính giết chết vậy nhiều nhất là rơi một ít gia thù a thì tươi a các loại tài liệu nhưng lại cho ngươi dùng giải p h ẫ u kỹ năng mới có thể lấy được trừ phi là đánh tới bột p o t nếu không rất khó kiếm được tiền kinh nghiệm càng ít đến thương cảm bình thường không có người nào đi đánh、Kêu kia muốn bao nhiêu cấp mới có thể đi r ế t rơi tiền rơi trang bị quái vật những kia quái vật lại ở nơi nào n à y sinh cái mới nghi tần đại hải suy nghĩ một chút nói ừ dù n g ta thực lực bây giờ đại khái có thể thoải mái xử lý một cái sơn tặc lâu la hoặc là cản đường bọn cướp có thể rơi một ít đê cấp trang bị cùng một ít tiền đồng cái gì bất quá kia ngoạn ý luôn thành đàn t ầ n hiện cơ hồ tìm không thấy lạc đơn tất phải tổ đội đánh mới được bất quá hát thạch thôn thật sự quá vắng vẻ ngoạn ra vậy quá ít đến bây giờ ta cũng không có gặp được vài cái a nguyên lai、like、như vậy a hạ tá duy có chút thất vọng rồi c á i này phá trò chơi còn chơi cái gì kính thú vị a kia tần đại hải không có trả lời vấn đề của hắn mà là bề ngoài tùy ý hỏi ngươi mới vừa nói ngươi trò chơi này là chính mình xuất hiện ở ngươi trong máy vi tính chẳng lẽ không có người tống ngươi tài k h o ả n sao ngươi l ạ n như thế nào tiến vào trò chơi đúng vậy a ta cũng kỳ bay tới điểm một chút cựu vào được kia tần đại hải tựa hồ không quá tin tưởng có truy vấn vài câu hạ tá duy trả lời vậy bốn năm không đến tần đại hải thật sự hỏi không ra cái gì đành phải thôi tần đại hải này khép lại miệng hạ tá duy lại bắt đầu đặt câu hỏi đúng rồi bảo vệ cửa công tác n có có hạ tá h thể hành, h nào tiến trang Có có bị p duy nghe xong không ngừng hâm mộ cùng hắn hỏi rõ là ở dân binh đội trưởng chỗ đó nhậm chức vội vàng chạy tới dân binh đội trưởng có chuyện gì sao ta loay hoay r ứ t không có việc gì đừng quấy rời ta tiếp theo xuất hiện vài cái t u y ể n hạng hạ tá duy điểm kích ta muốn làm dân binh tỉnh đội trưởng phê chuẩn dân binh đội trưởng t i ể u ngươi này tiểu thân thể còn là dân binh h ú n g hồ ta cũng không biết ngươi à đi đi đi một bên ngốc phía trước đi một lát sau thấy hắn còn chưa đi liền thuận miệng nói thôn mặt đông đang tại tu kiến phòng ngự sơn tạc đạo phỉ trại tường ngươi qua bên kia thử thời vận à. hạ tá duy trong nội tâm vui vẻ vội vàng hướng đông mặt chạy tới đến thôn đầu đông quả nhiên thấy một đoàn nở tờ cờ đang tại thế trúc một mặt trại tường tại công trường bên ngoài có một làm chỉ trọ trạng nở tờ cờ danh tự đúng là đốc công hạ tá duy chạy tới điểm hắn xuống lại xuất hiện vài cái tuyền hạng hạ tá duy đương nhiên điểm kích ta muốn làm kiến trúc công nhân thỉnh đốc công thành toàn tuyền hạng ai biết kia đốc công cũng nói không có ý tứ trong lúc này công nhân đã đầy đủ nhà máy dựa vào như vậy ngược lại cắt hạ tá duy nghĩ đốc công bất quá chúng ta bó cửi có chút không đủ ngươi có thể dùng giúp ta đi chém chút ít đầu gỗ trở về lúc này trước mắt xuất hiện một cái tuyển hạng đồn t u ổ i công nhân có hay không nhậm chức là thi hay không hạ tá duy đối đồn t u ổ i công nhân lại không có gì hứng thú c h ắ c khẳng định lấy được bên ngoài trong rừng vạn nhất tại gặp được chó hoang làm sao bây giờ không có cách nào hạ tá duy chỉ hảo một cái người tại trong thôn quấn lên đầu tiên là đi tới tiệm thợ rèn bị chạy ra tiếp theo hắn lại đi tới thợ mộc trong lúc này thợ mộc lại nói chỗ này của ta hiện tại căn bản không thiếu nhân thủ thiếu chính là vật liệu gỗ ngươi muốn có hứng thú đi giúp ta chém chút ít đầu gỗ đến đây đi dạo qua một vòng hãy để cho hắn đi làm đồn tủi công hạ tá duy lại không dễ dàng như vậy thỏa hiệp tại trong thôn chuyển tầm vài vòng cuối cùng nhất chỉ có nông dân truy phu chờ vài cái hạ tá duy rất không thích chức nghiệp nhân thủ không đủ có thể hạ tá duy lại cứ chết không nghĩ nhậm chức này hai cái chức nghiệp a lại một lần nữa đi ngang qua thôn cửa ra vào thời điểm tần đại hải l i ệ n quên muốn ta nói ngươi tự chuyển chức nông dân huyết trồng trọt sao trước kia ta chuyển chức đúng là nông dân có thể thêm thuộc tính học kỹ năng còn có thể đạt được lương thực tuy nhiên bán tiền không nhiều lắm cuối cùng là có chút ít còn hơn không a muốn ta nói ngươi vậy con đường thực tế trồng trọt ta thăng cấp rất nhanh nhà máy hạ tá duy lắc đầu một con là lại đi dạo một vòng a trồng c h ọ n cái gì nhiều nhàm chán hắn cũng không cái kia tâm tư đi tới đi tới trước mắt đột nhiên xuất hiện một người tên là đao ba lý nở tờ cờ đến xuyên ngược lại thẳng chỉnh t ề nhưng là trong tay mang theo một bà phiến đao trên mặt một đạo đao ba thoạt nhìn sẽ không như người tốt cái này đao ba lý cùng trong thôn những thứ khác nở tờ cờ bất đồng lại là cái màu vàng hình cái đầu nở tờ cờ hạ tá duy không khỏi có chút kỳ quái ở đằng kia đao ba lý chung quanh đi dạo lên sao biết đi dạo hai vòng kia đao ba lý lại đột nhiên nói chuyện đao ba lý thấy được sao xem lại nhìn chém chết ngươi cái này đao ba lý nhìn theo tiệu không dễ chọc nhưng là hạ tá duy nghĩ thầm dù sao thân thượng trên gì đều không có chết cũng không sợ chứ hắn đã theo tần đại hải chỗ đó học được theo nở tờ cờ trao đổi phương pháp lập tức đánh chữ nói chém tiệu chém ai sợ ai kết quả kia đao ba lý lập tức biến thành hồng s ắ t hình cái đầu mang theo đao tiệu hướng hắn bổ tới hạ tá duy cơ gậy gộc đánh trả nhưng ở đâu là đối thủ vài cái đã bị chém bay tại lại còn chưa chết chỉ là lâm vào gần chết trạng thái không thể động đậy kia đao ba lý dương dương đắc ý đứng ở trước mặt của hắn đao ba lý tiểu dạng chỉ bằng ngươi cái này cũng dám theo ta độc thủ ta hôm nay tâm tình hảo bảo ta thanh ra ra ta sẽ tha cho ngươi dựa vào gọi cái dương vào ta hạ tá duy nghĩ thầm đánh chữ nói ngươi đ ạ i g i a ngươi kêu ta là ông nội g i a còn không sai biệt lắm kia đao ba lý tựa hồ thẳng kinh ngạc được a tiểu tử rất có c ố t khí chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ từ sao hạ tá duy nghĩ thầm không phải là một cái phá trò chơi sao chết thì chết quá lập tức đánh chữ đạo chết thì chết lao tử không sợ mười tám năm sau lại là một cái hảo hán nói xong mình cũng vui mừng trong lòng tự nhủ theo cái nở tờ cờ phí cái gì lời nói a kia đao ba lý nhưng có c h ú t mộng ngươi tiểu tử thật không sợ tử dựa vào ngươi nha phế nói cái gì à muốn giết tranh thủ thời gian giết ta hào sống lại thăng cấp đi đao ba lý ngươi có thể sống lại nói nhảm kia đao ba lý trên mặt âm tình bất định do dự thật lâu đột nhiên làm làm ra một bộ hiền lành biểu lộ chỉ có điều phối hợp trên mặt hắn nọ vậy đạo g i ữ t ậ n đao ba thấy thế nào cũng không giống người tốt đao ba lý ha ha ta là người bội phục nhất đúng là có cốt khí có tính cách hát tử tiểu tử ta rất xem trọng ngươi a người bình thường đến tình trạng như vậy đã sớm sợ trăng váng ngươi người này rất không tầm thường như thế nào có hứng thú hay không theo ta hôn a hệ thống nhắc nhở gây ra chức nghiệp lưu manh có hay không chuyển chức lưu manh coi như là chức nghiệp hạ tá duy trong nội tâm âm thầm buồn cười vừa muốn điểm hay không đoàn nghiệm lại tưởng tượng bất kể thế nào nói vậy cũng là cái ẩn tàng chức nghiệp t a nói không nhất định có thể có chỗ tốt gì nghi dù sao hiện tại vậy hôn không nổi nữa đi theo hôn t i ể u cùng phía trước hôn a dù sao là cái một bậc biệt hiệu thật sự không được cùng lắm thì tại trùng kiến cái nhân v ậ ta hơn nữa hắn đối với chính mình thao tác phi thường có tự tin coi như là thập phần đồ bỏ đi chức nghiệp đến trong tay mình v ậ y hội trở nên hết sức lợi hại a hạ tá duy tự kỷ n g h ĩ đến vì vậy dùng sức một điểm là hệ thống nhắc nhở chuyển chức lưu manh thành công nhìn nhìn chức nghiệp chú thích một lưu manh suốt ngày không có việc gì người không có có bản lanh gì chỉ có thể dùng khi dễ nhỏ yếu làm vui có thể tiến giai làm l â m nhân sát thủ cường đạo t o như vậy hạ dưới chức nghiệp cho trên người hắn đắp chút ít dược huyết lượng lại khôi phục đầy đao ba lý nói chơi ta môn u một chuyến này cần rất nhiều bổn sự hôm nay ta liền trước dạy ngươi mấy chiêu à. nói xong kia đao ba lý trực tiếp đi đến một cái nông phu nở tờ cờ trước mặt hắc lao bao hôm nay sống như thế nào à, nhất định buôn bán lời không ít tiền à. nói xong cũng hướng hắn vươn tay ra kia lão bao tựa hồ lại là sợ hãi lại là chẳng ghét không có lợi nhuận nhiều ít mười mấy tiền đồng mà thôi bất quá vẫn là thành thành thật thật đem vài cái tiền đồng đặt ở đao ba lý trên tay đao ba lý đi đến hạ tá duy bên người thấy được chưa cái này kêu là bổn sự hệ thống nhắc nhở tập được trắc nghiệp kỹ năng lửa bịp tống tiền l ừ a bịp tống tiền sử dụng này kỹ năng nhất định tỷ lệ thu hoạch đối phương thân thượng trên tiền tài hoặc vật phẩm nếu như thất bại có khả năng lọt vào công kích của đối phương thành công tỷ lệ căn cứ song phương thực lực sai biệt có quan hệ này kỹ năng không sai a hạ tá duy thầm nghĩ bất quá nông dân có thể thông qua trồng trọt truy phu thông qua đồn tuổi thợ rèn thông qua rèn sắt đến thăng cấp kỹ năng như vậy lưu manh thông qua cái gì thăng cấp ni bảy đáp án đương nhiên là thu bảo vệ mất theo đao ba lý một trận đối thoại đao ba lý liền cho hắn một cái nhiệm vụ đao ba lý tiểu tử đã, đã trở thành một kẻ lưu manh Muốn có tuy r ở thành l ư manh hôm a ngộ, hiện n thu tại, đi thu hôm nay bảo vệ phi A. Tuy nhiên hạ tá duy thật sự khó có thể tưởng tượng hắn như vậy một thân vải rách quần áo trong tay mang theo cái đầu gỗ côn người mới dựa vào cái gì theo những kia nguyên một đám toàn thân cơ thể n so với đòi tiền nhưng nhận được đao ba lý nhiệm vụ sau hạ tá duy còn là lập tức xuất phát trước tìm được thợ rèn sử dụng kỹ năng lừa đố thợ rèn lập tức tiến vào nổi giận trạng thái đi lên một búa hạ tá duy huyết lượng lập tức mất một nửa sợ tới mức hắn xoay người bỏ chạy kia thợ rèn tựa hồ không muốn cho sự hùng hùng hổ, hổ lại cũng không có đuổi theo tuy nhiên xuất sư bất lợi bất quá hạ tá duy cũng không có để ý thợ rèn một thân cơ thể xem xét tựu không dễ t r ọ c hắn nguyên bản cũng không còn báo bao nhiêu hy vọng hay tìm cái thoạt nhìn n h ư ợ c một điểm a đến thôn đầu đông rốt cục phát hiện từng bước từng bước gà lan bên ngoài đứng một người trung niên nữ nhân trong tay mang theo một cái rổ đang tại nhạc k i ế n kỵ thoạt nhìn hình như là cái giữa gà sử dụng kỹ năng lừa bịp tống tiền giữa gà nữ nhân quả nhiên không dám phản kháng hệ thống nhắc nhở lừa bịp tống tiền thành công đạt được vật phẩm trứng gà ngươi đang ở đây hát thạch thôn danh vọng giảm xuống mười điểm ha ha cuối cùng thành công hạ tá duy mở ra vật phẩm lan xem xét trong đó quả nhiên bảy đặt một cái trứng gà sinh trứng gà khôi phục thể lực giá trị ba mươi đun sôi sau lại ăn có thể đạt được càng nhiều là thể lực giá trị đã lấy được người thứ nhất chiến lợi phẩm hạ tá duy nhiều ít chân phấn một ít quan trọng nhất là lừa bịp tống tiền kinh nghiệm giá trị tăng một ít hẳn là có thể lặp lại lừa bịp tống tiền a hạ tá duy vừa nghĩ vừa hướng phía trước nữ nhân kia lần nữa sử dụng lần thứ nhất lừa bịp tống tiền không hệ thống nhắc nhở lừa bịp tống tiền thành công đạt được vật phẩm trứng gà hát thạch thôn danh vọng giảm xuống mười ha ha quả thế hạ tá duy bắt đầu không ngừng sử dụng lựa bịp tống tiền mỗi lần đều có thể gia tăng một ít kinh nghiệm có có thể được một hai cái trứng gà một hơi lựa bịp tống tiền mười cái trứng gà lựa bịp tống tiền kỹ năng đều nhanh thăng cấp đột nhiên làm hạ tá duy lần nữa sử dụng lựa bịp tống tiền kỹ năng thời điểm hệ thống nhắc nhở mạnh mẽ biến đổi hệ thống nhắc nhở lựa bịp tống tiền thành công đạt được vật phẩm gà mẹ ít thôn dân h ả o cảm độ năm mươi người đang ở đây hát thạch thôn danh vọng vì lạnh lùng gà mẹ có thể đẻ trứng gà mái đặt ở vật phẩm làn trong mỗi một giờ gia tăng một cái trứng gà h a dựa vào thứ tốt đã hạ tá duy trong lòng tự nhủ đồ chơi này thật sự không sai vì cái gì vừa rồi chỉ có thể l ừ a bịp tống tiền đến trứng gà nhưng bây giờ có thể được đến gà mẹ nghi chẳng lẽ là mình l ừ a bịp tống tiền kỹ năng thăng cấp nghĩ tới đây hạ tá duy lần nữa sử dụng lần thứ nhất l ừ a bịp tống tiền kỹ năng